không gì sánh kịp kinh nghiệm phong phú ngươi nghĩ mời chào ta hoặc là nói ngươi mỏ kỳ gia tộc người nghĩ mời chào ta phở giả chỉ trên mặt tràn đầy khinh thường thăng làm đệ nhất thế giới tạo thuyền sư đệ tử hắn có vốn liếng này có năng lực này luận tạo thuyền năng lực phở giả chỉ tại toàn bộ thế giới cũng là số một số hai tồn tại đương kim trên thế giới cũng chỉ có h ọ a tờ sẽ vần tạo thuyền trận ai s ở bở có thể cùng hắn địch nội chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương bốn trăm lẻ ba huế thổ chuyển sinh ngư nhân tom các ngươi mỏ kỷ gia tộc nghĩ muốn lật đổ chính phủ thế giới không nghĩ tới các ngươi gia tộc thế mà ủng có như thế gia tính dựa theo ngươi ý tứ ngươi giống như là nghĩ mời chào ta thay các ngươi mỏ kỷ gia tộc chế tạo minh vương chiến hạm phờ g i ả c h ỉ khoe miệng có chút dương lên hắn một mặt ý cười nhìn xem nhỉ cổ lệ dô bin thông qua vừa vặn lời nói hắn lúc này đã hiểu nhỉ cổ lệ dô bin trong lời nói ý tứ cái kia chính là mỏ kỷ gia tộc dã tâm cùng hắn nghĩ mời chào phờ già chi dù sao đương kim trên thế giới có thể nói đánh ra chế tạo ra minh vương chiến hạm người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vì công nghệ của nó căn bản cũng không phải là phổ thông tạo thuyền sư có thể trường không tồn tại lẻ sáu ba ta mỏ kỷ gia tộc lúc này cần nhân tài nếu như ngươi nguyện ý quy thuận tại ta mỏ kỷ gia tộc như vậy ta có thể thay ngươi hoàn thành ngươi một cái tâm nguyện ni cố lệ dô bin một mặt ý cười nhìn xem đỏ phở là mị m nô bởi vì hắn có được một cái để phở giả chỉ căn bản là không cách nào cự tuyệt t á t chủ bài có thể thay ta hoàn thành một cái tâm nguyện ngươi lời nói này đừng quá mức tại lớn ngươi cũng đã biết tâm nguyện của ta là cái gì p h ờ g i ả chỉ trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường tâm nguyện của hắn liền là muốn cho sư phó của hắn phục sinh thế nhưng là loại chuyện này thật sẽ phát sinh sao sư phó của hắn đều đã chết đã bao nhiêu năm muốn tùy tiện phục sinh một người đây là một chuyện đơn giản sao p h ờ g i ả chỉ một mặt khinh thường lắc đầu giờ này khắc này trong lòng của hắn cũng sớm đã tràn đầy tuyệt vọng nếu như có thể ở trong địa ngục cùng sư phụ hắn trùng phùng như vậy hắn còn có cơ hội cùng sư phụ hắn nói lời xin lỗi như thế minh oan bất linh như vậy ta liền đổi một người cùng ngươi thảo luận chuyện này sao ta tin tưởng làm ngươi cùng người này gặp mặt về sau ngươi liền sẽ biết được ngươi sẽ thành tâm thành ý quy thuận tại ta mỏ kỳ gia tộc nhìn xem như thế quật cường thủy hỏa không tiến phờ g i ả chi n g ị cố lệ r ô bin thì là rất nhỏ lắc đầu sau đó hắn ngẩng đầu lên hướng về hội nghị này thất đại môn nhìn đi qua tựa hồ đang đợi thứ gì đến thật giống như có đồ vật gì có thể làm cho phở giả trị có thể khuất phục tại hắn mỏ kỳ gia tộc hoặc là nói là quy thuận với hắn mỏ kỳ gia tộc mà lại cái này cá nhân đối với phở giả trị tới nói cũng là vô cùng trọng yếu trọng yếu có thể làm cho hắn tùy tiện thần phục thần phục với mỏ kỳ gia tộc dưới trướng ngươi tại hướng phía sau nhìn cái gì sẽ có người nào tới sao nhìn thấy mỹ cổ lệ dô bin h ánh mắt về sau phở giả trị thì là đồng dạng hiếu kỳ hướng về từ phương sau lưng nhìn đi qua hắn cũng muốn biết sau lưng mình sẽ có đồ vật gì có thể làm cho nỉ cổ lệ r ô bin như thế chờ đợi dù sao nỉ cổ lệ r ô bin trong hai mắt chờ đợi thần sắc hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy liền xem như từ mình trong bụng lấy đi minh vương chiến hạm bản thiết kế hắn cũng không có từ nỉ cổ lệ r ô bin trong mắt nhìn thấy cỗ này chờ đợi chẳng lẽ còn có đồ vật gì muốn so minh vương bản thiết kế còn trọng yếu hơn sao kéo kẹt tại vô số người hiếu kỳ nhìn chăm chú phía dưới cổng cành phòng họp đại môn bị người mở ra một cái hình thể nhìn vô cùng mập mạp ngư nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này sao có thể người đến cùng là ai nhất định là mắt của ta hoa chuyện này làm sao có thể theo cái này hình thể khổng lồ ngư nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người về sau trước đó vẫn là vô cùng phách lối p h ở giả chỉ hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy nước mắt hắn trong giọng nói tràn đầy không thể tin chân linh bởi vì trước mắt người cá này liền là hắn đã từng sư phó tom không vì cứu hắn mà bị chính phủ thế giới hại chết cái này có thể nói là phật lãng kỳ trong nội tâm thống khổ nhất đau đớn cái kia tình nguyện bỏ qua sinh mệnh mình cũng muốn bảo hộ sư phụ của mình nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào p h o r i d chỉ xoay đầu lại nhìn về phía nỉ cỗ lệ r o b i n hắn căn bản là không thể tin được trước mắt cái này cùng sư phụ hắn tom giống nhau như đ ú c ngư nhân sẽ thật là sư phó của hắn sao ngươi cũng đã biết ca ca của ta mỏ kỷ dê mạ đạ dạ thế nhưng là có được đem người chết linh hồn từ minh giới kéo trở về năng lực nói cách khác sư phụ của ngươi hoàn toàn là bị ca ca ta phục sinh khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nỉ cổ lệ r ô bin trên mặt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo đối với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có loại năng lực này nỉ cổ lệ r ô bin cũng là tràn đầy sợ h ã i thán phục ngư nhân tom thi thể thế nhưng là bị chính phủ thế giới sợ đọt đi nương tựa theo mỏ k ỳ dê lọ tại chính phủ thế giới toàn là muốn lấy được ngư nhân tom ộ t điểm máu thị xương có thể nói là chuyện dễ như t r ở bàn tay mỏ k ỳ dê mạ đạ giả có thể nói là không chấm chín kế thừa ủ chỉ hạ mạ đạ giả hết thể đương nhiên cũng bao quát h ế thổ chuyển sinh loại năng lực này tom chẳng qua là ủ chỉ hạ mạ đạ giả sử dụng h ế thổ chuyển sinh sản phẩm đem một người linh hồn từ minh giới kéo trở về sau đó đem hắn phục sinh cái này là nhân loại có thể trưởng khống lực lượng sao f l o già chỉ trên mặt tràn đầy không thể tin cùng đang ngồi chính p h ủ chín các thành viên trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy thần sắc kinh hãi đem một người linh hồn từ minh giới lôi kéo trở về sau đó đem phục sinh đây quả thật là nhân loại có thể trưởng khống lực lượng sao đây rõ ràng liền là thần linh mới có thể trưởng khống lực lượng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương bốn trăm linh bốn flờ già chỉ không thể tin cái này sao có thể trên thế giới này làm sao lại có loại năng lực này nỉ cỗ lệ r ô bin nói cho ta biết trước mắt người này hắn căn bản cũng không phải là sư phụ của ta tom phờ g i ả chỉ trong nội tâm mặc dù tràn đầy chờ đợi nhưng là hắn vẫn là dễ rủa lấy đứng lên đối nỉ cỗ lệ r ô bin phát ra thuộc về chính hắn tức giận gào thét mặc dù nội tâm của hắn bên trong đích thật là hy vọng trước mắt cái này cùng sư phụ hắn lớn lên giống nhau như lúc ngư nhân thật liền là sư phó của hắn ngư nhân tom thế nhưng là hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy sư phụ của mình chết trước mặt mình loại chuyện này làm sao lại thật phát sinh đâu một cái người đã chết một lần nữa phục sinh tại trước mặt mình hơn nữa còn là đã cách nhiều năm phục sinh mười sáu ngươi cùng sư phó ngươi ở giữa sự tình ta không biết được nhưng là ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rất rõ sư phó ngươi đây hết thể liền để sư phụ của ngươi đi theo ngươi giải thích đi ta nghĩ chỉ có chính ngươi thực sự hiểu rõ về sau ngươi mới có thể tán đồng nam nhân trước mắt này hắn chính là của ngươi sư phó ni h cố l ệ r ô bin một mặt ý cười lắc đầu hắn cũng không có có giải thích quá nhiều đủ chỉ hạ mạ đạ dạ năng lực Cùng c ở hắn ỗ này để h ở chỗ nhất à y lãng p í miệng Tom mình Tom lưỡi giả giao Nhi bin tin đối hiểu giả lệ còn không bằng để ngư nhân Tom tự mình cùng phở giả chỉ giao lưu. Tin tưởng đối Tom hiểu rõ như vậy phở giả chỉ, hắn lưu. cố phở phở h để tự trì rô rõ vậy định sẽ tin tưởng trước mắt người cá này hắn liền là hắn chân chính sư phó Bởi người vì trước mắt người cá này hơn ắ n liền là phất lãng cái khác chân chính là cái phất phó, khác h sư nữa còn là không thể giả được chân chính sư phó thả ta ra giải khai trên người ta c o n tay lúc này phở giả chỉ trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng liền xem như bị mất minh vương chiến hạm bản thiết kế hắn đều không có như thế ngưng trọng qua tốt đối mặt ngưng trọng như thế phở giả chi nỉ cỗ lệ r ô bin cũng không có chút nào do dự mà là quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên rồi lục xì bởi vì chỉ cần trưởng khống giả ngư nhân tom như vậy phở giả chỉ cùng tại kia tọa tờ sệ vần hai sờ b ờ hai người bọn họ đều chạy không thoát mỏ kỳ gia tộc lòng bàn tay làm bị ủ chỉ hạ mạ đạ giả huế thổ c h u y ể n sinh tồn tại ngư nhân tom hắn lại như thế nào có thể chạy trốn được mỏ kỳ gia tộc t r ư ở n g khống ừm đối mặt nỉ cổ lệ dô bin mệnh lệnh một mặt lanh khốc dô bút lục xỉ cũng không có cự tuyệt mà là nhu t h u ậ n lấy ra trong túi tiền của mình chìa khóa mở ra phở g i chỉ hai tay hai chân bên trên quòng tay chân quòng tay tạch tạch tạch quòng tay chân quòng tay bị mở ra công k ề n h quòng tay chân quòng tay trùng điệp đập vào cái này trên sàn nhà chúng ta rời khỏi nơi này trước nơi này liền giao cho các ngươi sư đồ hai người chúng ta sẽ chờ ở bên ngoài chờ lấy ngươi kêu gọi theo p h ở giả chi trói buộc bị mở ra về sau nỉ cổ lệ dô bin thì là một mặt mỉm cười nhìn về phía hắn p h ở giả chi nhất định sẽ không đào tẩu bởi vì sư phó của hắn ngay ở chỗ này ừm p h ở giả chi một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu lúc này hắn hai mắt đoán cũng cũng chỉ có một người cái kia chính là thuộc về hắn sư phó ngư nhân t o a n cái này chẳng những là sư phụ hắn đồng dạng cũng là như cùng hắn cha ruột ban cho hắn lần thứ hai sinh mệnh nam nhân cái này bỏ sinh mệnh mình che chở mình tồn tại sư phó vì hắn v ậ t lãng kỳ thậm chí có thể bỏ qua sinh mệnh của mình phờ già chi ngươi sẽ không hối hận lần này đến nghi cố lệ r ô bin lắc đầu cuối cùng dẫn theo chính phủ chín thành viên rời đi phòng hội nghị này bởi vì tiếp xuống đã không cần hắn thân là phờ già chỉ sư phó tom liền có cái thân phận này liền đã có thể xác định hết thảy phờ già chỉ không cách nào kháng cự sư phụ hắn mệnh lệnh ngươi thật là sư phụ của ta sao phờ già chỉ thận trọng đi tới tom trước mặt thẻ quá p h ở giả chỉ không nghĩ tới chúng ta hôm nay sẽ lấy loại phương thức này ở chỗ này gặp mặt đi tom một mặt ý cười nhìn trước mắt đệ tử cái này mình đã từng từ bỏ tính mạng mình cũng muốn duy trì đệ tử p h ở giả chỉ cũng không có để tom thất vọng mặc dù tom còn không biết p h ở giả chỉ thành tựu hiện tại như thế nào nhưng là tom tin tưởng p h ở giả chỉ thành tựu nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng 7 8 y bởi vì p h ở giả chỉ ban đầu là hắn vô cùng kiêu ngạo đệ tử một cái vô cùng mười phần kiêu ngạo đệ tử sư phó chuyện này rốt cuộc là như thế nào phờ giả chỉ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu t h ầ n sắc hắn căn bản cũng không biết trước mắt đây hết thể đến cùng là bởi vì cái gì rõ ràng đã chết đi sư phó vì sao lại một lần nữa phục sống đến trước mắt của hắn m ò kỳ gia tộc người đến cùng có được dạng gì lực lượng lại có thể để cho người ta lên chết phục sinh cái này là bực nào lực lượng cường đại cái này có thể nói là chỉ có thần linh mới có thể trưởng k h ô n g lực lượng nhân loại mặc dù có thể quyết định một người tử vong nhưng là bọn hắn lại không cách nào giao phó một người mới sinh mệnh đây chỉ có thần linh mới có thể trưởng k h ô n g lực lượng chuyện này cũng là nói đến nói t r ư ở n g tom trên mặt cũng là tràn đầy xoắn suýt t h ầ n sắc hắn không biết như thế nào mà đối đại những đệ tử này dùng thân phận gì đến đối mặt phở giả chỉ cùng cái kia ải sơ bờ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm linh năm u trị hạ mạ đa dạ giáng lâm sư phó đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phờ giả chỉ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu thần sắc hắn căn bản cũng không biết đây hết thể đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì hắn chết đi sư phó thế mà lại chết rồi sống lại phờ giả chỉ lúc này ta đã hoàn toàn trở thành mỏ kỳ gia tộc k h ô i lỗi ta đã không cách nào thoát đi mỏ kỳ gia tộc trường khống mang trên mặt một tia thần sắc bất đắc dĩ ngư nhân to một mặt bất đắc d ĩ lắc đầu lúc này ở hắn cũng chẳng qua là ủ trí hạ mạ đạ dạ khôi lỗi một cái hiệu chung với hắn khôi lỗi mà thôi hắn hiện tại ngoại trừ có thể vì mỏ kỳ gia tộc hiệu chung bên ngoài còn có thể làm chuyện gì sao nếu như nói một con chó còn có phản kháng quyền lợi như vậy hắn lúc này liền ngay cả phản kháng quyền lợi đều đã không có chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế ngư nhân tom trong lòng cũng là tràn đầy sự khó hiểu mới vừa tới đến này nhân gian thời điểm hắn cũng là tràn đầy n g h i hoặc hắn căn bản cũng không biết trên thế giới này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy theo đạo lý nói hắn không phải hẳn là đã sớm chết sao hắn vì cái gì còn sẽ xuất hiện tại trên thế giới này vì cái gì hắn không cách nào cự tuyệt thủ chi hạ mạ đ giả mệnh lệnh ngươi trở thành mỏ kỳ gia tộc khôi lỗi bị hắn hoàn toàn trưởng không sao đáng chết mỏ kỳ gia tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nghe được sư phụ của mình c ư nhiên trở thành mỏ kỳ gia tộc khôi lỗi về sau phở giả chỉ có thể nói là vô cùng phẫn nộ đáng chết mỏ kỳ gia tộc lại dám làm ra chuyện như vậy phở giả chỉ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy phẫn nộ hắn làm sao cũng không nghĩ tới sư phụ của mình cứ như vậy trở thành mỏ kỳ gia tộc khôi lỗi khôi lỗi một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi đã mất đi tất cả tự do đã mất đi cái gọi là tương lai cái này có thể nói là phở giả chỉ đối một cái khôi lỗi nhận biết ai khả năng này chính là chúng ta sư đồ vận mệnh a ngư nhân to một mặt bất đắc dĩ lắc đầu đối với hắn lúc này tới nói phục sinh làm sao cũng không phải một kiện khiến người ta cảm thấy bất đắc di sự tình lúc này chúng ta thật chẳng lẽ không cách nào thoát đi mỏ kỳ gia tộc trường không sao phờ g i ả chỉ trên mặt tràn đầy phẫn nộ hắn lúc này trong nội tâm tràn đầy đối tương lai tuyệt vọng hắn không biết như thế nào xử lý loại chuyện này được rồi được rồi chuyện này chúng ta sau này hay nói tối thiểu nhất chúng ta bây giờ lại bị mỏ kỳ gia tộc giá trị lợi dụng bọn hắn là sẽ không quá khó xử chúng ta ngư nhân tom dù sao cũng là có nhiều năm phong phú đồ b i ể n kinh nghiệm ngư nhân biết được bọn hắn còn có giá trị lợi dụng về sau hắn cũng biết mỏ kỳ gia tộc tạm thời là sẽ không quá khó xử bọn hắn chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bọn hắn bài bố sao Phở g i ả chỉ trong nội tâm tràn đầy không cam lòng thế nhưng là liền xem như hắn lại thế nào không phẫn lại như thế nào hắn căn bản là không cách nào chạy trốn được mỏ kỳ gia tộc trường khống ông ngay lúc này ngư nhân tom toàn thân trên dưới khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa nếu như nói trước đó ngư nhân tom hắn liền như là một cái từ ái phụ t h â n như vậy hiện tại hắn toàn thân trên dưới có thể nói là tràn đầy kinh người hạ kỳ hơn nữa còn là quét ngang hết thệ cường đại hạ kỳ duy ta độc tôn thế giới vô địch cường đại hạ kỳ người chính là p h ở giả chi ngay lúc này ngư nhân tom mở miệng mặc dù trước mắt người này vẫn là ngư nhân tom nhưng là p h ở giả chỉ có thể vô cùng xác định trước mắt người này đã không còn là sư phó của hắn người là ai nhìn thấy sư phụ mình cải biến về sau p h ở g i ả chi lập tức một mặt để phòng nhìn về phía trước mắt ngư nhân tom ta mò kỳ dê mạ đạ dạ mò kỳ thành viên gia tộc một trong p h ở g i ả chỉ không nghĩ tới chúng ta hôm nay sẽ lấy loại phương thức này ở chỗ này gặp mặt đi nương tựa theo đối huế thổ chuyển sinh điều khiển ủ trị hạ mạ đạ dạ thì là khống chế ngư nhân tom thân thể cùng p h ở g i ả chỉ đối thoại ngươi mò kỳ gia tộc đến cùng muốn làm gì các ngươi muốn đổ vật đến cùng là cái gì p h ở g i ả chi lập tức đ ố i ủ trị hạ mạ đạ dạ gào lên bọn hắn mỏ kỷ gia tộc tại sao muốn đối sư phó của hắn ra tay tại sao muốn xuống tay với hắn bởi vì đối với chúng ta mà nói các ngươi sư đồ là có giá trị lợi dụng nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta đối thoại sao trong lời nói tràn đầy nụ cười khinh thường u c h i hạ mạ đ ã ra một mặt khinh thường nhìn xem p h ở gia chi minh vương chiến hạm các ngươi nói cho cùng cũng chỉ triệu tiền bất quá là muốn đạt được minh vương chiến hạm ngươi cho là ta sẽ khuất phục sao khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trên mặt tràn đầy khinh thường p h ở giả chỉ khinh thường nhìn xem ủ trị hạ mạ đạ dạ coi như ngươi chính là chém giết tứ hoàng bít m o g cường giả nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi ý chí của ta sao ha ha ngươi cho rằng ngươi ý đồ kia có thể chạy trốn được cặp mắt của ta sao ngươi sẽ ngoan ngoan khuất phục ta tin tưởng nhìn xem tiêu ngạo như thế p h ở giả chỉ nhìn xem hắn trong hai mắt bất khuất ủ trị hạ mạ đạ dạ lời nói có thể nói là tràn đầy khinh thường bởi vì hắn đủ trì hạ mạ đa ạ dạ chính là một cái tự tin thậm chí tự ngạo nam nhân hắn tin tưởng nương tựa theo năng lực của mình đầy đủ để phở ra chỉ cùng sở bở hai người thần phục thuần d o w n l o a d truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết c ô n vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm linh sáu di cư nội tâm kêu gọi thế giới khác hài đồng vô địch là một loại tịch mịch vô địch là một loại trống rỗng áp đảo trên thế giới thành là mạnh nhất tồn tại làm chúng ta đứng tại chỗ cao cưới nhìn chỗ xa mặt biển thời điểm ngươi liền sẽ nhìn thấy ngươi chỗ nhìn thấy kia là một mảnh nhỏ bé thế giới tại cái này hải quân dê sáu cơ sở chỗ cao nhất địa phương lúc này ở dị ký hắn chính đứng ở chỗ này ngắm nhìn xa xa mặt biển lúc này dị ký thực lực của hắn có thể đủ để danh xưng thế giới đỉnh cấp tồn tại toàn bộ thế giới số một số hai đỉnh cấp cường giả m ọ kỳ gia tộc lúc này cũng là đứng ở thế giới này đỉnh phong vị trí m ọ kỳ gia tộc đã hoàn toàn có được thay thế chính phủ thế giới lực lượng trở thành thế giới kia mạnh nhất tồn tại ngươi là có hay không đã cảm thấy tịch mịch cảm giác cái này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch cùng c h ố n g giống đúng lúc này gặp chẳng biết lúc nào đi tới gì cứ sau lưng hắn lúc này trên mặt cũng là tràn đầy cảm khái nguyên lai、like、tại cái này trong lúc bất chi bất giác mỏ kỳ gia tộc đã có được siêu việt toàn bộ thế giới lực lượng cường đại tại trên thế giới này 780 đã không có ai có thể ngăn cản được mỏ kỳ gia tộc bước chân hiện tại bọn hắn cần chỉ là chờ đợi chờ đợi lấy nỉ cổ lệ dô bin tìm tới còn lại lịch sử chính văn sau đó vạch trần chính phủ thế giới năm tám trăm trước kia hắc ám màn bạc để toàn bộ thế giới cũng biết chính phủ thế giới đã từng kia tàn bạo hắc ám thống trị từ đó để hắn mỏ kỷ gia tộc thuận bên trong thành trương lật đổ chính phủ thế giới chúng ta bây giờ cần chỉ là chờ đợi mà thôi g ì cứ quay đầu nhìn về phía gạc cái này giao phó hắn mới sinh mệnh nam nhân ai cũng sẽ không nghĩ tới mấy năm trước mới chỉ là giờ dị sở dộ xạ vương quốc bình dân quật một đứa bé hắn hiện tại thế mà thành trưởng thành vì một cái có thể chi phối toàn bộ thiên hạ thế cục cái nam nhân hoàn toàn chính xác chúng ta bây giờ chỉ là cần chờ đợi bất quá gì cứ ngươi hẳn là cảm nhận được ngươi trong nội tâm kia cố kêu gọi đi ngay lúc này gặp tiếng nói nhất c h u y ể n hắn một mặt nghiêm túc nhìn về phía gì cứ dị bởi vì ngay tại hôm qua buổi tối gặp hắn phát hiện một cái để hắn cảm giác vô cùng ngạc nhiên sự tình cái kia chính là đã từng biến mất tại gì trên đỉnh đầu cái kia kim sắc mui tên thế mà một lần nữa xuất hiện thế nhưng là cái phương hướng này lại là chỉ hướng phương hướng ngược thế nhưng là hắn tiêu chí lấy đồng dạng là cháu trai hai chữ xuất hiện tại gì trên đỉnh đầu phương hướng ngược cháu trai hai chữ có thể nói là để gặp vô cùng nghi hoặc vì sao lại dạng này đến cùng xảy ra vấn đề gì không sai ra ra ngay tại hôm qua buổi tối tại nội tâm của ta bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh âm hắn đang kêu gọi lấy ta hắn tự a hồ tựa như là cần ta lực lượng dì c ứ trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc ngay tại hôm qua buổi tối tại nội tâm của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một đứa bé thanh nhâm tiểu hài tử này tựa như là cần mượn dùng lực lượng của hắn ta nghĩ ta hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra đạt được dì c ứ sau khi xác nhận gặp trong nội tâm lập tức đã có một cái phỏng đoán hơn nữa còn là vô cùng ngạc nhiên phỏng đoán dì cứu kế thừa ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ lực lượng thậm chí kết hợp vua hải tặc thế giới chỗ thế hệ lực lượng dì c ứ thực lực đã sớm Bờ gai ờ đã siêu việt h u du mạ kỳ nạ gạ tổ dì cứ đã hoàn toàn áp đảo h u du mạ kỳ nạ gạ tổ phía trên trở thành thực lực kia vô cùng kinh khủng quái vật tuân theo ngươi nội tâm kêu gọi đi đem lực lượng của ngươi cấp cho cái kia cần phải mượn người dù sao hắn đã từng thế nhưng là trợ giúp qua ngươi gặp trên mặt tràn đầy nghiêm túc hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn dì cứ dì tuân theo ta nội tâm kêu gọi đem lực lượng của ta mượn cái kia nghĩ muốn nhờ người sao ra ra ta biết nên làm như thế nào nghe được gặp sau gì thì là nhẹ gật đầu hắn giống như hồ đã hiểu gặp lời nói bên trong ý tứ có được tất có mất lúc trước di cứ mượn đủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ lực lượng như vậy hiện tại liền là hắn hồi báo lũ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ thời điểm tiểu gia hỏa mặc dù không biết ngươi là ai tại sao muốn mượn lực lượng của ta nhưng là ngươi đã muốn lực lượng của ta như vậy ta liền mượn ngươi đi di cứ ngầm đầu lên ngắm nhìn bầu trời xa xăm hắn nâng tay phải lên vuốt ve nội tâm của mình giống như là tại đáp lại mình nội tâm cái kia không ngừng kêu gọi thanh â m lúc này dì ký có thể rất rõ ràng cảm nhận được kêu gọi mình nội tâm thanh â m chính là một cái tuổi gần không đến mười tuổi tiểu hài mà thôi mà lại tên tiểu quỷ này cho dì ký cảm giác có thể nói là vô cùng quen thuộc ầm ầm tại gặp nhìn chăm chú phía dưới dì ký trên đỉnh đầu cái kia phương hướng ngược mũi tên một lần nữa buộc phát không h i ể u q u a n mang m à u v à n g ánh sáng lập lòe tại cái này giữa thiên địa giống như là trao đổi hai thế giới dì k i a trên thân giống như có đồ vật g ì từ trên người hắn bóc ra dì k i a trên mặt có chút run dày thật giống như linh hồn có một k i a nát thống khổ tiểu gia hỏa liền để ta nhìn ngươi là ai đi ngươi vì cái gì cần ta lực lượng ngươi ta ở giữa đến cùng có cái gì nguồn gốc nhìn xuống linh hồn sẽ rách đau đớn dì k i a ngẩng đầu lên ngắm nhìn qua trên đỉnh đầu của mình hư không hãn tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái này hư không trông thấy một thế giới khác một cái tuổi gần không đến mười tuổi tiểu quỷ thân ảnh cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x è o no hai chương bốn trăm linh bảy u du ma kỳ nạ gà tổ kêu gọi đáng chết đáng chết đáng chết các ngươi bọn này đáng chết hôn trướng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi thế mà hại chết ra hi cổ ta nhất định sẽ giết các ngươi mưa như chút nước mưa to không ngừng rơi xuống tại vũ quốc thổ địa chi bên trên một trận đại chiến hết sức căng thẳng lúc này một cái hai mắt chính là d ì n nghệ gẳng người mặc hỏa vân bảo nam nhân hắn lúc này đang ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào thét phát ra thuộc về hắn gào thét hắn liền là ưu du mạ kỳ nạ gạ tổ thương lai ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh đáng chết cặp mắt kia vũ quốc mưa chi nị dạ thôn tối cao thủ lĩnh bán thần hàn rộ khi hắn nhìn thấy ưu du mạ kỳ nạ gạ tổ trong hai mắt d ì n nghệ gẳng sau trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin là người đang kêu gọi ta sao ngay tại ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ lâm vào trong nội tâm lúc tuyệt vọng dì c ứ t h a n h e m tại ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ vang lên bên hai n g ư ờ i là ai mặc dù ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ lúc này lâm vào trong tuyệt vọng nội tâm tràn đầy cựu hận nhưng là hắn nói thế nào cũng là một tên nị dạ hơn nữa còn là một tên thực lực vô cùng cường hãn nị dạ ta m ỏ kỳ dê dì cứu là n g ư ờ i đang kêu gọi ta sao nghĩ muốn nhờ lực lượng của ta dì cứu trong lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên mặc dù người khác không có d á n g lâm thế giới này nhưng là hắn cũng là cảm nhận được mảnh thế giới này biến hóa mặc dù không biết ngươi vì cái gì có thể kêu gọi ta nhưng là ta cảm giác ngươi bây giờ là hẳn là cần ta lực lượng làm vua hải tặc thế giới hải quân trung tướng một cái cơ sở căn cứ trưởng dì cựu tại tân thế giới t r i n h chiến không ngừng hắn cái gì tràng diện chưa từng nhìn thấy trước mắt trận này chiến trường đối với dì cựu tới nói cũng chỉ là thuộc về chút lòng thành ngươi nói là ngươi có thể đem lực lượng của ngươi cho ta mượn như vậy nếu như ngươi có thể thay ta giết chết trước mắt nam nhân kia như vậy ta nguyện ý bỏ qua ta hết thẻ cho dù là tính mạng của ta cảm nhận được trong nội tâm thuộc về gì kêu gọi thanh â m ưu dù mạ kỳ nạ gạ tổ ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa hàn rộ hắn có thể bỏ qua hết thẻ vì liền là thay huynh đệ của hắn giả hỉ cổ báo thủ rửa hận đã như vậy như vậy ta sẽ thay ngươi hoàn thành ngươi trong nội tâm nguyện vọng như vậy ta liền đem lực lượng của ta cho ngươi mượn đi mặc dù không biết ngươi ta ở giữa có dạng gì ân đoán nhưng là cái này giao dịch ta cùng ngươi đã đạt thành trong lòng thật giống như có cái gì cảm ứng g ì cứ trực tiếp nói ra lời ấy làm g ì cứ đem câu nói này nói ra về sau g ì cứ đột nhiên giống như là cảm nhận được thứ gì từ trong người hắn xé nát tiến nhập hụ dù mạ kỳ nạ gạ tổ thể nội ầm ầm khí thế kinh người từ hụ dù mạ kỳ nạ gạ tổ thân thể b ộ c phát ra khí thế cường đại trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường nguyên lai、like、là thế này phải không lúc đầu hai mắt tràn đầy cựu hận cùng sát ý ưu dù m à kỳ nạ gạ tổ trong mắt của hắn sát ý nhanh chóng tiêu tán hai mắt hiện tại ngược lại vẫn là tràn đầy kiên định mặc dù ta cũng không biết đây hết thể đến cùng là bởi vì cái gì người ta ở giữa đến cùng có quan hệ thế nào ta cũng không rõ ràng nhưng là rất rõ ràng là ta trước đó thừa kế lực lượng là bắt nguồn từ ngươi như vậy hiện tại chính là ta báo ân thời điểm sao nhấc lên hai tay của mình cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ phun trào lực lượng cường đại về sau cảm nhận được trong cơ thể mình trước đó có năng lực g ì cứ d lập tức một mặt cười khổ lắc đầu bởi vì hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc cố lực lượng này tại hắn vừa vận nhận gặp làm ra ra thời điểm hắn liền đã cảm nhận được thể nội đến cố này năng lực cảm nhận được cố lực lượng này g ì cứ d liền đã biết được chính mình lúc trước lực lượng nơi phát ra ra sao chỗ côn vợ ờ cầu châu không nguyên lai tại trong lúc bất chi bất giác hai người chúng ta ở giữa lực lượng đã có thể cùng hưởng sao dì cứ thì tương đương với hữu d m à kỳ nạ gạ tô một nhân cách hắn cũng không có chiếm cứ ưu dù mạ kỳ nạ gạ tổ thân thể chẳng qua là tại u dù mạ kỳ nạ gạ tổ tại cần g ì lực lượng thời điểm g ì c ó thể d á n g lâm đến u dù mạ kỳ nạ gạ tổ thể nội khống chế thân thể của hắn sử dụng lực lượng của mình đây cũng là vì cái gì cái kia mũi tên trái lại nguyên nhân lúc trước g ì mượn u dù mạ kỳ nạ gạ tổ năng lực như vậy hiện tại liền là u dù mạ kỳ nạ gạ tổ cần phải mượn sáu c ố lực lượng thời điểm không người tên tiểu q u ỷ này người đến cùng là ai cảm nhận được cụ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ khí thế biến hóa hàn r ồ lúc này hắn trong nội tâm có thể nói là tràn đầy hoảng sợ nhất là g ì k ü r z vừa vặn vô ý thức buộc phát kia cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ thời điểm cảm nhận được cỗ này mạnh đại khí phách hàn r ồ hắn có thể nói là triệt để bị chấn kinh ngươi chính là ta đối thủ lần này sao nghe được hàn r ồ cái kia lửa giận hỏi thăm dì k ü r z thì là ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn mặc dù hàn r ồ cho dì k ü r z cảm giác của hắn cũng là một tên cường giả nhưng là nương tựa theo dì cứ lúc này thực lực hắn hoàn toàn không sợ tại hàn rỗ tiểu quỷ ngươi đến cùng là ai hàn rỗ lập tức một mặt đề phòng nhìn xem dì cứ bởi vì hắn cảm nhận được dì cứ thể n ộ i ẩn chứa kia cố khí thế kinh người khí thế cường đại quét ngang lấy hết thảy ngươi có thể xưng hô ta là mỏ kỳ dê dì cứ một cái tức sẽ kết thúc ngươi sinh mệnh nam nhân khoe miệng có chút d ư ơ n g lên dì cứ mang trên mặt một nụ cười trào phúng cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ một lần nữa bộc phát toàn bộ trời tựa hồ cũng đã bị loại này cố hạ sổ cù hạ kỳ sở kinh n h i ế u trời điệu biến sắc tám đạo l o a t truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vơ ở cản xeo no hai chương bốn trăm lẻ tám xạ lạ mạn đờ phanh phanh phanh nếu như nói g ì ký trước đó buộc phát hạ sổ cù hạ kỳ chỉ là ở vào theo bản năng bộc phát như vậy lần này g ì ký có thể nói là hoàn toàn bạo phát cường đại đem vương giả hạ kỳ cuốn sạch lấy toàn bộ trời điện những cái kia vây quét lấy ủ rủ m à kỳ nạ gạ tổ mưa chi nỉ dạ thôn trung nhẫn thượng nhẫn toàn bộ bị cố này hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích chỗ c h ấ n c h o á n g vô số trung nhẫn thượng nhẫn bởi vì không thể thừa nhận cái này cố hạ kỳ mà té x ỉ u đây là thuộc về phương diện tinh thần công kích sao ở vào ảnh cấp trạng thái đỉnh phong hàn rộ làm cố này hạ sổ cụ hạ kỳ từ trước người hắn gào thét mà qua lúc hắn cũng là cảm nhận được cố này thuộc về bá vương n g uy hiếp liền xem như thân là ảnh cấp đỉnh phong bảy tám số không hắn cũng là cảm giác hai mắt một trận mơ hồ thế nhưng là thân là ngân cấp cường giả ý chí của hắn cũng là vô cùng cường đại không tệ lắm lại có thể tại ta hạ sổ cụ hạ kỳ phía dưới còn hoàn toàn bảo đảm có ý thức đối mặt cái này chỉ có thể đứng ở trước mặt mình run lẩy bẩy hàn rộ dì kia trên mặt cũng là mang theo một tia mỉm cười nagato tại dì kia cố ý bảo hộ phía dưới cũng không nhận được xung kích cô nạn bảo hộ cái này dạ hỉ cổ thân thể hắn lập tức một mặt không thể tin nhìn đứng ở trước mắt mình cái này u d u mạ kỳ nạ gà tổ nạ gà tổ lúc nào có được như thế lực lượng cường đại rồi ta cũng không phải là u d u mạ kỳ nạ gà tổ ngươi có thể xưng hô ta là mò kỳ dê dị c ì nghe được sau lưng cổ nạn tiếng kêu về sau dị cứ lập tức xoay đầu lại khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo mỉm cười nhìn về phía hắn nhìn lấy mấy người bọn hắn trên người phục sức dị ì c ì không cần hỏi liền đã biết được quan hệ giữa bọn họ mà lại dì c ứ khống chế nạ gạ tổ thân thể hắn đồng thời cũng là kế thừa nạ gạ tổ trong đầu ký ức thông qua đối nạ gạ tổ ký ức suy tư dì c ứ cũng là biết được ba người bọn họ quan hệ trong đó đối với cổ nạn dì c ứ đương nhiên sẽ đối với hắn tiến hành che chở m ò kỳ dê dì c ứ ngươi không phải nạ gạ tổ ngươi đối trưởng nhóm làm sự tình gì nghe được dì c ứ không phải nạ gạ tổ về sau cổ nạn lập tức móc ra trong tay mình phi tiêu một mặt để phòng nhìn về phía hắn dù sao lúc này hắn đã mất đi dạ hỉ cổ hắn không muốn lại mất đi nạ gạ tổ hắn là hắn ta là ta hắn là ta ta là h ắ n ngươi có thể làm ta là hắn một nhân cách đi dì i ế ứ một mặt bất đắc dĩ như cái cổ nạn giải thích lên dù sao hắn cùng ụ dù mạ kỳ nạ gạ tổ quan hệ trong đó thật sự là quá mức phức tạp phức tạp liền ngay cả chính hắn cũng không biết như thế nào giải thích dù sao chuyện này nếu như không phải thân từ kinh lịch ai sẽ nghĩ tới có thể như vậy đâu hai cái khác biệt thế giới người lại có thể tương hố mượn lực lượng của đối phương thậm chí ủ rủ m à kỳ nạ gạ tổ có thể kêu gọi dì cứ hắn để hắn g á n g lâm thế giới này chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng nạ gạ tổ một người khác cách trên mặt tràn đầy ngạc nhiên cổ nạn một mặt không tin nhìn xem dì cứ thứ này về sau ngươi xưng hô ta là dì cứ là được rồi dì cứ cũng không để ý đến cổ nạn dù sao đối với hắn mà nói hắn đến trên thế giới này chỉ là bởi vì nhận lấy ủ rủ m à kỳ nạ gạ tổ kêu gọi mà thôi nếu như không phải là bởi vì hắn cùng u dù m à kỳ nạ gạ tổ ở giữa có cảm ứng khiến cho hắn có thể tới đến trên thế giới này bằng không bọn hắn ở giữa căn bản cũng không có duyên phận gặp mặt cái này có thể nói là một loại kỳ lạ duyên phận để cho người ta căn bản là không thể tin được duyên phận Di dị, kiểu d... cô nản trong miệng ngươi nhẹ giọng hô chạy tới danh tự. Ngươi cái tiểu ngươi ai? nói kinh. thể quỷ, cô chạy chết cùng Lúc của có chàn hô nản trong nhẹ hoán danh này đáng chết tiểu quỷ, ngươi đến cùng là ai? Lúc này hạn trong lòng của hắn có thể nói là chàn đầy chấn tự. rồ đầy là là nhất là cảm nhận được gì k h hắn chỗ buộc phát kia khí thế kinh người về sau hạn rồ trong nội tâm cũng là tràn đầy tuyệt vọng bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được gì k h cái kia khí thế kinh người phía dưới có lực lượng cường đại vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in dì ký trong nháy mắt điều động hắn d ì n nghệ gẳng lực lượng cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ hạn rổ toàn thân đây là một cỗ để hạn rổ căn bản là không cách nào tránh thoát cường đại lực hút cỗ lực lượng này là cái gì làm vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in lực hốt bao phủ trên người hạn rộ thời điểm hạn rộ lập tức liền đã mất đi quyền khống chế thân thể thân thể của hắn không tự chủ được hướng về gì cứ nhẹ nhàng đi qua thông linh chi thuật hạn rộ cũng không hổ vì ảnh cấp đỉnh cấp cường giả ngay tại c ố này lực hốt bao phủ toàn thân của hắn để hắn mất đi phản kháng tự do thời điểm hắn dây rủa sử dụng ra thông linh chi thuật đ ụ n g một đoàn to lớn sương mù đột nhiên tại cái này không t r u n g nổ tung ra a a a theo rít lên một tiếng một đầu hình thể khổng lồ thông linh thú xuất hiện ở trước mắt mọi người đây chính là thuộc về Sạ la mãn đ ờ h ẳ n rộ Sạ la mãn đ ờ một cái thực lực vô cùng kinh khủng thông linh thú hô hô 0.8 khi con này Sạ la mãn đ ờ bị thông linh sau khi đi ra chỉ gặp hắn di chuyển lấy mình kia hình thể khổng lồ hướng về dì cứ đánh tới thần la thiên trinh em dương xin rẽn s ẩ y dì cứ giang hai cánh tay ra cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát rầm rầm đất rung núi chuyển hình thể khổng lồ xạ la mãn đờ tựa như là bị một cái cự nhân trùng điệp sách lên một nửa sau đó hướng về sau lưng trùng điệp đập đi qua đúng chút ra sân còn không có hai dây thực lực này vô cùng kinh khủng xạ la mãn đờ liền bị dị một chiêu miểu s á t cái này nhìn xem mình cái này bị một chiêu miểu s á t thông linh thú sơn tiêu cá vừa vặn khôi phục tự do hản r ổ trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy t r ấ n kinh cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm linh chín xạ lạ mạn đờ hản rộ chết đáng chết đáng chết tên đáng chết ngươi thế mà giết ta xạ lạ mạn đờ nhìn thấy mình chiến đấu đồng bạn xạ lạ mạn đờ cứ như vậy bị g ì cứ một chiêu miễu sắt về sau hản rộ có thể nói là triệt để phẫn nộ ta nhất định sẽ giết ngươi cái này hôn đản lúc này hản rộ có thể nói là triệt để bị cừu hận làm choáng váng đầu ó c tay hắn cầm vũ khí nhanh chóng hướng về g ì cứ vọt lên đi qua lấy thực lực của ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta Đối địch vạn ớ i ta chẳng qua là một qua chẳng là l o i g u xuẩn hành vi. Nhìn xem hành Nhìn vi. cầm tượng r o n g tay vũ khí h ớ n mình trùng sát mà đến hàn Dồ, gì trên mặt có thể nói chàn khinh thường. Vạn g gì về mà mặt thể sát t rộ, là đầy kia có ư thiên dẫn âm dương bằng scan in cường đại lực hút một lần nữa bạo phát lực hút trong nháy mắt bao phủ hàn rộ toàn thân tu la đạo âm dương sủ giặt tu l a c h i khải không giống với vừa mới vừa trưởng khống dìn n ệ gàng ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ trải qua vô số đại chiến dị ký hắn đối dìn n ệ gàng trưởng khống có thể nói là không mười sáu so cường hãn vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s c a n in lực hút k i ể m chế lấy hàn d ồ vua cận chiến tu la chi khải trong nháy mắt bao trùm dị cứ dư toàn thân cổ tay đạn đạo tại hàn d ồ thân thể bị vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s c a n in lực hút khống chế thời điểm dị cứ dư trên hai tay đột nhiên b ộ c phát vô số đạn đạo bọn hắn nhanh chóng hướng về hàn rộ o à n h kích mà đi đáng chết đáng chết đối mặt cái này nhanh chóng hướng về mình o à n h kích mà đến đạn đạo hàn d ồ trong hai mắt có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng Dâm dâm, dâm. mỗi một khoả đạn đạo đều là chính xác đánh chúng vào hạn rổ cường đại tiếng n g oanh minh tại cái này trong đêm mưa buộc phát mà chỗ đụng ánh lửa nổi lên bốn phía sương mù tràn ngập khi hỏa quang kia bị nước mưa chỗ rội tắt sương mù bay xuống phía dưới về sau lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người thì là một cái đ ấ m máu tràn đầy tàn phá không thiếu thân thể mấy cái này liền là từng tại thế chiến thứ hai trong lúc đó bằng vào sức một mình đối kháng tam nhẫn tồn tại xa lạ m ạ n đờ hạn rổ một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân nhưng là hôm nay giờ này khắc này hắn liền như là một cái như chó chết chết tại nơi này cái này một mực bị g ì cứ bảo hộ tại sau lưng cô nản lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy không thể tin trước mắt thân thể này không trọn vẹn đã chết đi xạ là mãn đờ h ẳ n rộ liền là trước kia cái kia để bọn hắn vô cùng nhức đầu nam nhân sao người đến cùng là ai cô nản không thể tin đi tới g ì cứ trước mặt hắn một mặt không thể tin nhìn xem g ì cứ nagato lúc nào đã có được thực lực cường đại như vậy sao cái gọi là nhân cách phân liệt lại đến cùng là chuyện gì xảy ra ta là nạ gà tổ ta đồng thời cũng không phải nạ gà tổ nạ gà tổ là nạ gà tổ nhưng là na không phải nạ gà tổ d i k e r s cũng vô pháp hoàn toàn giải thích rõ ràng chuyện này dù sao hắn lúc này cũng là một mặt mộng bức trạng thái trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hoài nghi cũng chỉ có ra da, da của hắn rõ ràng nhất chúng ta trước đem dạ hỉ cổ thi thể an bài tốt đi nhìn xem trong hai mắt tràn ngập không thể tin cùng đau thương tuyệt vọng cô nạn nhìn xem nằm tại kia nước bùn cũng sớm đã mất đi sinh mệnh dạ h ỉ cổ dì cứ thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ không phải là bọn hắn đau thương thống khổ thời điểm đối với loại chuyện này dì cứ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen tại tân thế giới cùng kia đỉnh cấp hải tặc chém giết thời điểm chiến tử hải quân có thể nói là nhiều vô số kể mỗi một trận đại chiến liền đại biểu cho vô số hải tặc cùng vô số hải quân chiến sĩ thế nhưng là hắn xuất lĩnh hải quân dê sáu cơ sở hải quân thì là một đám có tín ngưỡng hải quân binh sĩ bọn hắn biết mình là vì cái gì chiến tử mà chết bọn hắn vì chỉ có một cái chính là cái này lớn hơi ơn thả ai ngay lúc này d ị k ứ đột nhiên quay đầu hướng về thân thể của mình phía bên phải nhìn đi qua hắn thấy được một đoá cây nắp thấm xuất hiện ở nơi đó su i ê như là thuấn gian di động d ị k ứ xuất hiện ở d ẹ t đen trước mặt người là ai cương đại hạ kỳ trong nháy mắt bộc phát đỉnh cấp khí thế trong nháy mắt phun ra ngoài xuất hiện tại zedden trước mặt dị kiểu dư cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy kiên quyết cái này lần thứ nhất cảm nhận được dị kiểu dư chỗ buộc phát ra kinh người hạ kỳ zedden hắn lúc này trong nội tâm có thể nói là tràn đầy sợ hãi cùng bất an 780 r ă t á zedden làm sao cũng không nghĩ tới hắn thấy chỉ là quân cờ ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ thế mà phát sinh trọng đại như thế cải biến hắn chẳng những thuận lợi n ắ m trong tay ủ chỉ hạ mạ đạ dị nệ gẳng đồng thời hắn có khí thế trong nháy mắt còn siêu việt ủ trí hạ mạ đà dạ dẹp đen thế nhưng là đã từng lĩnh giáo qua ủ trí hạ mạ đà dạ cái kia vô địch hạ kỳ thế nhưng là tại cảm nhận được gì c á i kia uy áp thiên hạ hạ sổ cú hạ kỳ về sau dẹp đen lúc này mới phát hiện gì cứ thế mà so ủ trí hạ mạ đà dạ còn muốn hạ kỳ dạng này gì cứ thật sự có thể bị bọn hắn nắm trong tay thành vì con cờ của bọn hắn sao ngươi ngươi ngươi tốt lúc này zedden lúc này mới phát hiện chính mình nói chuyện thế mà đều đã trở nên ấp h á ấp úng bởi vì nội tâm của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi z e d i e n tâm i k z đã chấn nhiếp tâm hồn hắn nói cho ta biết g i ấ u đầu lộ đôi giá hỏa ngươi là ai nếu không phải cảm nhận được zedden cái kia cho mình sinh ra kỳ lạ cảm giác dickz cũng sớm đã đem trước mắt người này chém giết đ o loạt tròn u y tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vơ ở cản xeo no hai chương bốn trăm mười zedden tâm tư n h ắ t gan bọn chuột n h á t nói cho ta biết tên của ngươi là cái gì d i c k e chân mày hơi nhíu lại hắn một mặt không kiên nhẫn nhìn trước mắt d i t đ e n nếu như không phải là bởi vì d i t đ e n mang đến cho hắn một cảm giác kia là vô cùng kỳ lạ d i c k e cũng sớm đã đem trước mắt cái này nam nhân chém giết ta chính là ủ trí hạ mạ đạ gia đại nhân sứ giả ủ trí hạ mạ đạ gia đại nhân có chuyện tìm ngươi lúc này d i t đ e n trong lòng có thể nói là tràn đầy nghi hoặc còn có lo lắng bởi vì hắn phát hiện nạ gạ tổ đã hoàn toàn thoát ly bọn hắn trường khống lúc này ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ căn bản cũng không phải là hắn trước đó chỗ nhận biết cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ vô luận là thực lực hay là khí phách rủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí đều đã siêu việt ủ chỉ hạ mạ đa dạ thời điểm hắn đều không có cảm giác được lớn như vậy cảm giác các bách đây là một cỗ để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi ủ chỉ hạ mạ đa dạ nghe được j e t s e n nói ra tên ủ chỉ hạ mạ đa dạ về sau đồng thời cùng hưởng ủ r ù mạ kỳ nạ gạ tổ ký ức gì hắn lúc đó cũng là trong nháy mắt biết được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ cái tên này trên thế giới này đại biểu ý nghĩa là cái gì trên thế giới này đủ để danh s ư n g vô địch cường giả một cái thực lực vô cùng kinh khủng quái vật nương tựa theo thực lực của mình đủ để chấn áp một thời đại cường giả khủng bố ưu chỉ hạ mạ đạ dạ sứ giả tên kia không phải hẳn là sớm đã chết ở đời thứ nhất hồ cả sẻn r ù hạt hỉ dạ mạ trên tay sao ưu trị dương lên hạ h thường mà nhìn trước mạ đ giả thật không có chết lại như thế nào chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng ta dị cứ sẽ sợ ngươi cái này cái gọi là ưu trị hạ mạ đ giả sao ưu trị hạ mạ đ giả đại nhân cũng chưa chết lúc này dị cứ trong mắt hắn thậm chí so ưu trị hạ mạ đ giả còn kinh khủng hơn ta cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện mời đi qua gặp nếu như hắn thật muốn cùng ta gặp mặt liền để hắn đến vũ quốc tới tìm ta đi coi như hắn chính là ủ t r ì hạ mạ đạ dạ lại như thế nào cương đại hạ kỳ quét ngang lấy hết thảy dị cứ trên mặt tràn đầy tùy tiện thân sắc liền xem như đối mặt chân chính ủ t r ì hạ mạ đạ dạ lại như thế nào liền xem như đối mặt thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong ủ t r ì hạ mạ đạ dạ lại như thế nào hắn dị cứ lại bởi vậy mà cảm giác e ngại sao ha ha đối mặt như thế hạ kỳ cùng tùy tiện dị cứ đ e n nội tâm cũng là tràn đầy nhà rãnh đây rốt cuộc tính sự tình gì a vì sao lại biến thành cái dạng này đâu ưu dù mạ kỳ nạ gạ tô đến cùng đã trải qua sự tình gì hắn vì sao lại biến thành cái bộ dáng này chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn hảo huynh đệ c h ế t kích thích hắn thế nhưng là loại biến hóa này cũng thật sự là quá mức to lớn đi liền như là đổi thành một người khác để u chỉ hạ mạ đạ dạ tự mình tới gặp mặt ta nếu như hắn có thể đả động ta như vậy ta không ngại cùng hắn hợp tác thế nhưng là nếu như hắn dám không biết tốt xấu như vậy nhưng cũng đừng trách ta không k h á c h khí hạ sổ cụ hạ kỳ liền như là trên trời g ộ t t h ơ n đờ nổi giận cuốn sạch lấy toàn bộ trời địa trời đất là chi biến sắc lôi đỉnh tại toàn bộ không gian tứ ngược cái này cảm nhận được g ì cái này như là thần linh nổi giận hạ sổ cụ hạ kỳ về sau d ẹ t đen trong nội tâm có thể nói là hiện lên vô hạn sợ hãi nói cho ưu trí hạ mạ đạ dạ ta cũng không phải hắn có thể trường k h ô n g tồn tại bởi vì ta có được siêu việt thực lực của hắn g ì k ừ n cặp kia t ử s ắ c dìn nghệ gàng bên trong tràn đầy bá đạo đây là thuộc về vô địch vương giả hạ kỳ ta nhất định sẽ đem ngươi c h u y ể n đạt cho ưu trị hạ mạ đa dạ đại nhân Dẹt đ e n trong nội tâm mặc dù hiện lên lấy vô hạn kinh dị nhưng là làm cả gù dạ con thứ ba không biết sống bao nhiêu năm hắn người nào không trải qua mặc dù hắn sợ hãi thán phục tại dị ký bá đạo khí phách nhưng là hắn không lại bởi vậy mà cảm giác e ngại cùng sợ hãi ưu trị hạ mạ đa dạ ta muốn tận mắt cùng ngươi gặp mặt một lần để ta xem một chút thế giới này người mạnh nhất một trong nam nhân lực lượng dì cứ nhìn về phía jet đ e n cái này có thể nói là hắn cho ưu chỉ hạ mạ đạ dạ thư khiêu chiến khiêu chiến thế giới này đã từng người đàn ông mạnh mẽ nhất một trong ưng ngực đối mặt dì k ý khiêu chiến jet đ e n thì là có chút e ngại nuốt một ngụm nước bọn hắn phải nói dì k ý chính là một cái gan to bằng trời không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ vẫn là một cái thực lực cường đại có được tự tin vô cùng cùng hạ kỳ nam nhân thời đại này có thể nói là càng ngày càng tốt chơi ưu chỉ hạ mạ đạ dạ đại nhân đây hết t h ể cũng sớm đã triệu tiền đã vượt ra chúng ta trường khống khi dì cứ quay người rời đi nơi này hướng về cổ nạn bọn người đi đi qua thời điểm nhìn xem dì cứ bóng lưng cảm nhận được trước đó kia kinh người hạ kỳ đ e n chỉ gặp hắn lúc này khoe miệng có chút dâng lên mang trên mặt một tia tươi cười đáp ý bởi vì hắn phát hiện hắn ngoại trừ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ người này tuyển bên ngoài thế mà còn có một người khác tuyển một cái đủ để thay thế ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhân tuyển ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ không hoặc là nói là dì cứ Tại cồn h đều đã siêu việt ủ đạ giả thuần. Bất hết quá đều lúc này hết thể kế hoạch vợ â nhân y thay tuyển. quanh huống đang tiến hành,、dưới、tình huống bất đắc gì hắn là sẽ không dễ dàng Côn hạ ủ trì bất gì mạ đạ đắc đổi giả dưới là dễ sẽ v ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương bốn trăm mười một gìn nghệ gẳng di cứ tham thượng ngươi trước cùng ta rời đi nơi này chúng ta trước đ ê m mưa chi nỉ giả thôn nắm giữ trong lòng bàn tay lại nói đi vào kia không ngừng thốt thít cổ nạn trước mặt dì cứ trên mặt cũng hơi hơi có một tia đ ộ n g dung nhìn trước mắt cái này không ngừng thốt thít nữ nhân dì cứ thì là có điểm tâm mềm đối với hắn nói ngươi là định dùng vũ lực chinh phục toàn bộ vũ quốc nhìn xem kia ngã vào trong vũng máu giả hỉ cổ trong lòng tràn ngập bi thương cổ nạn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía dì cứ hỏi đến hắn không sai ta bước đầu tiên liền là trước thống trị toàn bộ mưa chi thôn sau đó thống trị toàn bộ vũ quốc cuối cùng thống trị toàn bộ thế giới sáng tạo ra một cái các ngươi trong giấc ngộng tràn ngập hòa bình thế giới đối mặt cô nạn hỏi thăm g ì k ý r có thể nói là không có chút nào do dự bởi vì đây chính là ủ r ù mạ kỳ nạ gạ tổ mộng tưởng một cái g ì k ý r không thể không hoàn thành mộng tưởng bởi vì g ì k ý r lúc trước thế nhưng là thua thiệt ủ r ù mạ kỳ nạ gạ tổ ân tình là lúc trước ủ r ù mạ kỳ nạ gạ tổ đem lực lượng cho hắn mượn mới có được lực lượng bây giờ hiện tại liền là g ì k ý r báo đáp ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ thời điểm 783 hoàn thành cái kia giấc ngộng trong lòng sáng tạo ra một cái tràn ngập hòa bình thế giới một cái tràn ngập hòa bình đã không còn chiến loạn bay tán loạn toàn bộ thế giới một mảnh tường hòa gia đình an cư lạc nghiệp người người có cơm ăn hàng xóm thân mật vô gian tại d ì k ể ra chi kế tiếp như là thiên đường thế giới xuất hiện ở cổ nạn trong óc cái này có thể nói là cổ nạn đu dù m à kỳ nạ gạ tổ dạ hỉ cổ ba người trong lòng mơ ước thế giới bọn hắn đ ố i tương lai truy cầu n g ư ơ i thật có thể sáng tạo ra một cái thế giới như vậy sao n g ư ơ i thật có thể kết thúc cái này hỗn loạn nỉ dạ thời đại sao cô n à ngẩng n g đầu lên hỏi đến dì cứ dì cứ thật đúng có kết thúc người nỉ dạ này thời đại lực lượng sao phải biết muốn kết thúc người nỉ dạ này thời đại dì cứ lối mặt mạnh nhất đối thủ cũng không phải là người khác liền là một mực thống trị người nỉ dạ này thế giới nỉ dạ ngũ đại nước cũng liền bờ gờ ai là lấy nỉ dạ ngũ đại nước cầm đầu ngũ đại nỉ dạ thôn cái này cơ hồ hội tụ toàn bộ thế giới này toàn bộ lực lượng nhì giả ngũ đại nước không phải liền là nhì giả ngũ đại nước sao làm ta đưa nó từng cái hủy diệt làm ta đem toàn bộ thế giới đều trưởng khống tại lòng bàn tay của ta về sau ta liền sẽ trở thành thế giới này ý chí thế giới này sẽ nghe theo ta vận chuyển cương đại hạ kỳ từ g ì trên thân buộc phát ra đây là tràn ngập tự tin hạ kỳ dì có được thống trị toàn bộ nhì giả thế giới lực lượng cương đại đồng thời hắn cũng là có được cái này gia tâm thống trị toàn bộ thế giới d ạ tâm hắn sẽ thống trị toàn bộ nhị dạ thế giới sau đó cải tạo toàn bộ nhị dạ thế giới để hắn dựa theo tâm ý của mình vận chuyển hắn sẽ thành lập một cái để ưu dụ mạ kỳ nạ gạ tổ trong lòng vô cùng hài lòng thế giới thống trị toàn bộ vũ quốc j i k e r ngẩng đầu lên ngắm nhìn cái này không ngừng đổ mưa to bầu trời toàn bộ vũ quốc chỉ là hắn mục tiêu bước đầu tiên mà thôi ừ m xoa xoa mình khỏe mắt nước mắt cố nản trong nội tâm cũng là tràn đầy kiên định cái này có thể nói là ba người bọn họ cộng đồng mộng tưởng chế tạo ra một cái và bình an định thế giới bất quá thế giới này khả năng không có tưởng tượng đơn giản như vậy nghĩ lại tới vừa vặn dẹp đen dì cứ lông mày cũng hơi hơi nhăn lại bởi vì dẹp đen mang đến cho hắn một cảm giác có thể nói là không tầm thường đó là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác để hắn cảm giác vô cùng kỳ quái thật giống như dẹp đen căn bản cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy mặc dù thực lực của hắn đối với d ị c ứ tới nói có thể nói là không chịu nổi một k í c h nhưng là d ị c ứ thế mà từ trong thân thể của hắn cảm nhận được rất uy hiếp nghiêm trọng thật giống như dẹp đen có được đủ để uy hiếp lực lượng của hắn phải biết liền xem như đối mặt chân chính ủ trí h ạ mã đà dạ d ị c ứ cũng sẽ không có loại cảm giác này mặc dù không có gặp qua chân chính ủ trí h ạ mã đà dạ nhưng là d ị c ứ có được cái này tự tin hắn tự tin thực lực của mình sẽ không ở ủ trí h ạ mã đà dạ phía dưới Dinh ngh giống như là tựa như nhớ tới cái gì dì cứ khỏe miệng có chút d ư n g lên chỉ gặp khỏe miệng của hắn mang theo mỉm cười hai tay nhanh chóng hướng cái này trên mặt đất nhấn một cái vô số màu đen phủ văn hiện đầy toàn bộ mặt đất phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. sáu đám to lớn x ư ơ n g m ũ cứ như vậy đột nhiên nổ bể ra tới thuộc về vua hải tặc thế giới g ì n nghệ g ằ n g dì cứ cứ như vậy xuất hiện ở dì cứ ký sau lưng cái này nhìn trước mắt cái này sau cái người mặc hải quân trung tướng phục sức nam tử nhất là hình thể khổng lồ bách thú cái đồ hắn càng là hấp dẫn tất cả mọi người c h ú mục ô n ộ hạn nghị giả thế giới nhân loại hình thể có thể nói là đều tương đối bình thường nhưng là vua hải tặc thế giới bên trong những cường giả kia lại có bao nhiêu cá thể hình là tương đối bình thường bách thú cái đồ cùng dưới trướng tam thai cái nào không phải hình thể khổng lồ người tại cái này d ì n nghệ gẳng gì bên trong cũng chỉ có nguyên hải quân bản bộ đại tướng ạ kệ đủ hình thể coi là bình thường bọn hắn là ai vì cái gì bọn hắn cũng có được d ì n nghệ gẳng nhìn xem gìn nghệ gẳng gì kýrs cái... trong hai mắt sáu xong gìn nghệ gẳng c ô nạn một mặt ngạc nhiên hỏi thăm gì kýrs cái... bọn hắn chính là ta gìn nghệ gẳng gì kýrs cái... phân thân đối mặt một mặt ngạc nhiên c ô nạn gì kýrs cái... thì là tùy ý giới thiệu lấy bọn hắn giới thiệu mình gìn nghệ gẳng gì kýrs cái... phân thân đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm mười hai thống trị vũ quốc u du mạ kỳ nạ gạ tổ kia tên tiểu quỷ thực lực bây giờ trở nên có mạnh như vậy lớn sao nghe được zed đen báo cáo về sau u c h i hạ mạ đạ dạ trên mặt cũng là tràn đầy không thể tin hắn làm sao cũng không nghĩ tới u dù mạ kỳ nạ gạ tổ thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy thực lực lại có thể miểu sắt bán thần hàn rộ mặc dù hàn rộ thực lực đối với u c h i hạ mạ đạ dạ tới nói hắn căn bản cũng không nhìn ở trong mắt thế nhưng là đây cũng không phải là có thể tùy ý miểu sắt tồn tại thật sự là càng ngày càng thú vị lúc này ở kia lờ mờ không ngày nào thế giới dưới đất bên trong lúc này hoàn toàn đã tiến nhập lão niên hóa ưu trí hạ mạ đa dạ hắn chỉ có thể ở nơi này kéo dài hơi tàn sinh hoạt u dù mạ kỳ nạ gạ tổ chẳng qua là hắn một con cờ m à thôi thế nhưng là không có nghĩ tới là cái này con cờ lại muốn thoát ly hắn trưởng khống chuyện này hắn đủ trị hạ mạ đa dạ làm sao lại khoan dung nổi trước hết để cho kia tên tiểu quỷ đi dò xét một chút thực lực của hắn nếu như không được vậy liền để ta tự mình lánh giáo một chút nhà nào băng lực lượng đi u c h i hạ mạ đa dạ trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh người hạ kỳ hắn là một cường giả trên thế giới này đỉnh cấp cường giả có thể bị u c h i hạ mạ đa dạ để ở trong mắt chỉ có một người cái kia chính là làng lá thứ tư thay mặt hổ cả sẻn dù hạt hi dạ mạ sẻn dù hạt hi dạ mạ có thể nói là u c h i hạ mạ đa dạ công nhận duy nhất đối thủ hắn cho rằng một cái duy nhất có thể cùng hắn địch nổi tồn tại cũng chỉ có sẻn dù hạt hi dạ mạ mới có thể bị u c h i hạ mạ đa dạ xem trọng u dù mạ kỳ nạ gạ tổ đối với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tới nói liền là một cái khôi lỗi mà thôi khôi lỗi thực lực lại thế nào cường đại cũng sẽ không bị hắn chân chính để ở trong mắt chỉ có làm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chân chính lĩnh giáo qua gì thực lực về sau hắn mới có thể biết được cái gì là im lặng địch nổi lực lượng cường đại vậy coi như là hắn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng vô pháp địch nổi thực lực kinh khủng chỉ có làm ủ chỉ hạ mã đạ dạ chân chính hiểu rõ gì cái thực lực về sau hắn mới có thể biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên kia tên tiểu quỷ có được cùng ủ dụ mạ kỳ nạ gạ tổ địch nổi thực lực sao mặc dù hắn đã đã thức tỉnh mạn d ẽ kỳ ủ xạ dịn gẳng nhưng là ủ dụ mạ kỳ nạ gạ tổ thực lực thế nhưng là vô cùng kinh khủng z đen có điểm thận trọng nhìn xem ủ chỉ hạ mã đạ dạ ủ chỉ hạ mã đạ dạ có thể nói là một cái vô cùng bá đạo nam nhân hắn sự tình muốn làm hắn lời muốn nói có thể nói là không tiếp thụ bất kỳ phản bác trước để bọn hắn tiếp xúc một chút u c h i hạ mạ đạ dạ trên mặt tràn đầy ngưng trọng u c h i hạ ô bị t o nói cho cùng cũng chẳng qua là con cờ của hắn hơn nữa còn là một viên vô cùng trọng yếu con cờ ừm z đen nhẹ gật đầu hắn quan sát u c h i hạ mạ đạ dạ đã có vài chục năm đối với u c h i hạ mạ đạ dạ tính cách hắn có thể nói là vô cùng hiểu rõ có một số việc hắn biết nên nói có một số việc hắn biết không nên nói giết giết giết giết giết giết s á t phạt thanh âm có thể nói là tại toàn bộ vũ quốc đột nhiên bộc phát nương tựa theo dìn nghệ găng dị ký thực lực cường đại toàn bộ vũ quốc căn bản cũng không có tới có thể địch nổi kinh khủng tồn tại dìn nghệ găng dị ký có thể nói là tướng làm ở trên cái thế giới này ảnh cấp đỉnh phong tồn tại tứ hoàng thực lực bách thú cải đồ thực lực của hắn có thể đủ để cùng siêu ảnh địch nổi cũng chỉ có ủ chỉ hạ m ã đạ giả cùng sẻn dù hỉ ạ t h dạ m ã thực lực thế này cường giả mới có thể cùng bách thú cải đồ chống lại thế nhưng là loại này siêu ảnh cấp bậc cường giả lại có bao nhiêu toàn bộ giới nị dạ cũng chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi huống chi chỉ là một cái vũ quốc d ì n nghệ gang dị ký đầu tiên là c h ấ n áp mưa chi nị dạ thôn những cái kia gia tộc cao cấp cồn vợ ở cầu châu không người khống chế những này gia tộc cao cấp về sau lấy d ì n nghệ gang dị ký cầm đầu cường đại nị dạ quân đoàn có thể nói là quét ngang toàn bộ thiên hạ ở vào trong khe hẹp vũ quốc cứ như vậy bất chi bất giác thay đổi thuộc tại lãnh tụ của bọn họ mưa chi nỉ dạ thôn đồng thời cũng bị dỉ kế dạ chỗ hủy diệt đơn giản miêu tả một chút là được rồi sẽ không viết phức tạp như vậy nói cách khác tại đoạn này trong lúc đó dỉ kế dạ nương tựa theo thực lực của mình đã thu phục được vô số nỉ dạ sau đó thống trị mưa chi nỉ dạ thôn còn có vũ quốc cái này ở vào trong khe hẹp tiểu quốc cư như vậy bất chi bất giác bị thay thế đối với dỉ kế dạ tới nói hủy diệt toàn bộ vũ quốc có thể nói là chuyện dễ như t r ở bàn tay lấy dỉ kế dạ thực lực bây giờ đừng nói là chỉ là mưa chi nỉ dạ thôn liền xem như võ giả ngũ đại nỉ dạ trong nước ngũ đại nỉ dạ thôn hắn cũng dám xông vào hắn lúc này thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng tồn tại có hủy diệt một nước lực lượng cường đại thứ n à y về sau đây chính là thuộc về ta vương quốc tại thuộc về nguyên mưa chi nỉ dạ nước mưa chi nỉ dạ thôn trung ương tháp cao phía trên lúc này ở dị kỵ hắn thân mặc một thân hỏa vân bảo đứng ở trong lúc này tháp cao chỗ cao nhất d ì nghệ găng dị kỵ thì là theo thứ tự đứng ở dị kỵ sau lưng khí thế cường đại cùng vệ tại dì c ứ bên cạnh lúc này ở dì c ứ khí thế của hắn đủ để uy áp toàn bộ nỉ dạ thôn mà trong này tháp cao phía dưới thì là đứng vững vô số nguyên lai thuộc mưa chi nỉ dạ thôn nỉ dạ đây đều là dì c ứ thống trị vũ quốc thời điểm thu phục những đại gia tộc kia nỉ dạ cùng nguyên lai những cái kia thuộc tới nỉ dạ thôn quy phục hắn nỉ dạ mặc dù phía dưới này nỉ dạ số lượng không nhiều mới chỉ có trăm người nhưng là đây cũng là đại biểu cho dì c ứ ở cái thế giới này thống trị tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm mười ba đối chiến đủ tri hạ ô b i t ồ ngay tại d ì cứ thống trị toàn bộ vũ quốc đem toàn bộ vũ quốc đều đặt vào mình dưới trướng thời điểm tại cái này vũ quốc mưa chi n ỉ dạ thôn vũ ảnh trong văn phòng đứng ở chỗ này nhìn xem cổ nạn xử lý người n ỉ dạ này thôn văn kiện d ì cứ đột nhiên quay đầu hướng về phía sau mình nhìn đi qua đúng lúc này một cái đầu mang mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở dì c ứ trước mặt ngươi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại trước người mình thân ảnh dì cứs lông mày thì hơi hơi nhăn lại hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem cái này xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh thuấn gian di động sao dì c ứ có thể nói là nhanh chóng cảm nhận được cái này thuấn gian di động lực lượng cái này đột bảy tám ba nhưng xuất hiện tại phòng làm việc của mình thân ảnh không là người khác liền là h trí hạ ô b i t ổ cái kia có được thuấn gian di động lực lượng nam nhân người là ai đối với không gian hệ năng lực gì cũng là vô cùng đề phòng dù sao không gian hệ đại biểu có thể nói là vô cùng khó chơi ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ chạy khỏi nơi này không gian hệ năng lực liền là vô cùng phiền phức vô cùng khiến người ta cảm thấy đau đầu ta chính là ủ trí hạ mạ đa dạ lúc này ủ trí hạ ô bị tổ hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy nghiêm túc thật giống như hắn thật là ủ trí hạ mạ đa dạ ầm ầm ngay tại ủ trí hạ ô bỉ tổ vừa vận nói ra câu nói này thời điểm di cứ trên thân đột nhiên buộc phát khí thế kinh người khí thế cường đại liền như là lang yên c u ố n sạch lấy toàn bộ trời điện ngươi nói ngươi chính là ủ trí hạ m à đa dạ khí thế như là lang yên đồng dạng tại di cứ thân thể bên ngoài lượn vòng lấy khí thế kinh người c u ố n sạch lấy toàn bộ nhị dạ thôn di cứ mặc hỏa vân bảo lúc này thậm chí không gió phiêu đậu di cứ hai mắt tràn ngập ngưng trọng cùng nghiêm túc hắn trực tiếp chất vấn ủ trí hạ ô bỉ tổ cái này làm gì cứ cái này cố hạ kỳ bộc u phát thời điểm u trị hạ ổ bị tổ trong nội tâm liền đã tràn đầy rung động cái này là bực nào lực lượng cường đại cái này là bực nào cường đại khí phách coi như hắn đối mặt u trị hạ mạ đạ dạ thời điểm hắn đều không có từ u trị hạ mạ đạ dạ nơi đó cảm nhận được như thế khí thế cường đại chẳng lẽ trước mắt người này thực lực của hắn đều đã siêu việt u trị hạ mạ đạ dạ sao u trị hạ ổ bị tổ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy trấn kinh cái này là bực nào khí thế c ư ờ n g đại ta nghĩ ngươi căn bản cũng không hẳn là cái gì cái gọi là ủ chi hạ mạ đa i ạ dì cứ chân mày hơi n h í u lại hắn một mặt tiếc nuối lắc đầu đi vào thế giới này lâu như vậy sao dì cứ cũng hiểu biết ủ chi hạ mạ đa dạ uy danh một cái bằng vào thực lực mình đủ để chấn áp một thời đại nam nhân có thực lực như thế nam nhân hắn khí phách chính là hợp lại c ư ờ n g đại ưu chi hạ ổ bị tổ căn bản cũng không có tới địch nổi khí phách nói cách khác trước mắt cái này nam nhân chỉ là một cái l ừ a đời lấy tiếng ra hỏa ngươi u chi h a o bi t o trên mặt tràn đầy ngưng trọng hắn lúc này có thể nói là không phản b ắ t được nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai ngay lúc này dị k i thuấn gian di động xuất hiện ở u chi h a o bi t o trước mặt c ư ơ n g đại hạ kỳ trong nháy mắt khóa chặt u chi h a o bi t o ừ m nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình dị k i dị liền xem như có được mạn d ễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng ủ trị hạ ổ b ỉ tổ hắn cũng không có thấy rõ gì c á dư là như thế nào xuất hiện tại hắn trước người giá hỏa này ủng có thực lực cường đại như vậy sao ủ u trị hạ ổ b ỉ tổ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy kinh dị phải biết từ khi đã thức tỉnh mạn d ễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng về sau ủ u trị hạ ổ b ỉ tổ thực lực có thể nói là trong nháy mắt tăng lên không ít liền xem như đối mặt hắn đã từng lão sư đệ tứ h ổ cả ủ u trị hạ ổ b ỉ tổ cũng dám cùng đánh một trận ngươi hẳn là chẳng qua là ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ một cái c h o sunny trở về nói cho ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ nếu như ngươi thật sự có thành ý như vậy ngươi liền tự mình qua tới mời ta nếu không nhưng cũng đừng trách ta không khách khí mặt đôi trước mắt cái này giả mạo ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ trên mặt mang theo xoắn ốc mặt nạ nam tử dicky không có xuất thủ liền đã có thể kết luận hắn căn bản cũng không phải là chân chính ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ bởi vì hắn không có kia tiêu hùng khí chất kia uy áp một thời đại khí chất tại cường giả chân chính trước mặt u c h i h a o bi t o chỉ là một cái rổ kẹ mà thôi một cái chỉ có thể bị người trào phúng rổ kẹ người gia hỏa này đừng khinh người quá đáng c ư nhiên như thế xem thường tại ta trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận u c h i h a o bi t o một mặt tức giận nhìn xem gì kìa lúc này hắn có thể nói là vô cùng phẫn nộ người đây là ý gì lại dám như thế xem thường cùng ta chẳng lẽ ta u c h i h a o bi t o thật là ăn chay sao ta nói thế nào cũng là một tên ảnh cấp cường giả Ta sẽ để cho ngươi không gian hệ năng lực quả nhiên khiến người vô cùng chán ghét nhìn xem đứng ở trước mặt mình không có bị thần la thiên trinh âm dương x ỉ n rẽn x ả y chỗ bắn ra ủ chỉ hạ ổ bị tổ dì c á i lông mày thì hơi hơi nhăn lại ha ha công kích của ngươi đối ta hoàn toàn không có tác dụng lợi dụng mạng dệ kỳ ủ x ả dìn gẳng nhãn thuật trốn ở dị không gian ổ bị tổ lúc này hắn có thể nói là vô cùng đắc ý để ngươi vừa vặn phách lối như vậy hiện tại biết được sự lợi hại của ta đi Download toàn trên nhìn bản Cồn cán tiểu thuyết áp, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. chữ áp, vỡ ở xè ưu trị hạ o bi t o tự ngạo nơi này cũng không thích hợp chiến đấu theo ta ra ngoài một trận chiến đi để cho ta l ĩ n h giáo ngươi cái này cái gọi là ưu trị hạ m à đạ dạ đến cùng có được dạng gì thực lực đối mặt loại này không gian hệ năng lực giả liền xem như gì cứu hắn cũng là cảm giác vô cùng đau đầu dù sao loại năng lực này người hắn đánh bất quá vẫn là có thể trốn đây cũng là ưu trị hạ o b i t o vì cái gì như thế tự ngạo nguyên nhân đây cũng là vì cái gì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lại phái phái tại về sau ổ bị tổ tới nguyên nhân tại trạng thái nào đó phía dưới hắn ủ chỉ hạ ô bị tổ có thể nói là vô địch tồn tại bởi vì ngươi căn bản là không cách nào công kích đến hắn đã như vậy như vậy ta liền đánh với ngươi một trận đi ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta ủ chỉ hạ mạ đạ dạ kia thực lực khủng bố lúc này ủ chỉ hạ ô bị tổ chính ở chỗ này tiếp tục giả mạo ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thế nhưng là ủ trì hạ mang mười sáu thổ càng như vậy nói gì cứ liền càng không tin trước mắt cái này nam nhân hắn liền là ủ trì hạ mạ đa dạ bởi vì hắn căn bản cũng không có ủ trì hạ mạ đa dạ kia đủ để chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ hạ kỳ ở trong mắt gì cứ lúc này ủ trì hạ ổ bị tổ chỉ là một cái rổ kẹ mà thôi một cái không đủ gây sợ nhảy nhót rổ kẹ hắn r ử a chẳng qua là mình không gian hệ năng lực mà thôi thế nhưng là coi như ngươi thật ủng có không gian lực lượng nhưng là đối với d i k e s tới nói hắn cũng hoàn toàn có lòng tin đem ủ c h ì hạ ổ bị tổ đánh bại bởi vì thế giới này bên trên căn bản cũng không có hoàn toàn tuyệt đối năng lực chỉ cần tìm được sơ hở như vậy thì có thể đánh bại hắn d i c k e s có được cái này tự tin tự tin đem ổ bị tổ đánh bại như vậy thì đi mưa chi nỉ dạ thôn phía sau núi đi nơi đó có được đầy đủ mới có thể để người ta một trận chiến nếu như ta đem n g ư ờ i đánh bại như vậy n g ư ờ i coi như n g ư ờ i tất cả dưới trướng toàn bộ thần phục với ta ủ c h ì hạ mạ đạt ra Ô b ị tô nói ra yêu cầu của mình đây chính là để dì kýr thần phục với hắn nghe theo mệnh lệnh của hắn chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh bại ta thần phục với ngươi lại như thế nào thế nhưng là ngươi xác định ngươi có được thực lực này sao dì kýr cũng là một cái vô cùng người cao ngạo chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh bại như vậy để cho ta thần phục với ngươi lại như thế nào thế nhưng là có loại cơ hội này sao khi nay trên thế giới có thể đánh bại ta dì kýr người lại có ai trước mắt ngươi cái này nhảy nhót rổ kệ ngươi căn bản cũng không có tư cách này nói ra lời như vậy di i ể u d l ú chính đầu c tại xử lý nỉ dạ thôn văn kiện cô nạn lúc này hắn một mặt lo lắng nhìn xem di cựu dù d sao ủ chỉ hạ mã đạ dạ uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ giới nỉ dạ toàn bộ giới nỉ dạ đối với ủ chỉ hạ mã đạ dạ có thể nói là ai không biết ai không hiểu kia có thể nói là một cái chân chính khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cường dạ ngươi yên tâm hắn căn bản cũng không phải là cái gì chân chính ủ trị hạ mạ đạ dạ mà lại coi như hắn thật là ủ trị hạ mạ đạ dạ lại như ha liền xem như thật ủ trị hạ mạ đạ dạ đứng tại trước mặt của ta ta cũng không có có sợ chút nào ta cũng sẽ đánh bại hắn trên mặt tràn đầy tự tin đây chính là hắn gì kỳ dự tự tin đủ để tung hoành toàn bộ giới n y ra lực lượng cường đại đây chính là hắn vô liếng bảo trọng nhất thiết phải cẩn thận mặc dù biết được gì kỳ d thực lực chính là vô cùng kinh khủng nhưng là cộn ạ n vẫn là không yên lòng dặn d o một câu dù sao trước mắt người này thật sự là quá mức quái dị vô luận ở thế giới nào không gian đại biểu lực lượng đều là vô cùng kỳ lạ cũng là vô cùng để người đau đầu ni dạ phía sau thôn núi ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi đến ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta ủ chỉ hạ m ã đạ dạ kia lực lượng vô địch ủ chỉ hạ ổ bị tổ trong giọng nói tràn ngập kinh người tự tin bởi vì đây là màn d ệ kỷ ủ u xạ dịn gẳng cho hắn mãnh liệt tự tin từ khi thu được này đôi mản d ệ kỷ ủ xạ dỉn gẳng về sau ủ chị hạ ổ bị tổ còn chưa bao giờ gặp qua bất kỳ thất bại đệ tứ hổ cả còn chưa có chết đâu ủ chị hạ ổ bị tổ còn không có tập kích làng lá hắn còn không có bị đệ tứ hổ cả đẻ xuống đất ma sắt qua chờ hắn bị đệ tứ hổ cả đẻ xuống đất ma sắt về sau mới có thể biết được năng lực của hắn cũng không phải thật sự là vô địch tồn tại khi nay trên thế giới có thể khắt chế hắn năng lực phương pháp còn là có không ít tối thiểu nhất gì cứ có được khắt chế hắn năng lực phương pháp 783. đây chính là g ì cứ tự tin hắn tự tin mình có thể đánh bại u c h i h a o b i t o tí tách tí tách trên bầu trời nước mưa không ngừng rơi xuống lúc này ở người n h ỉ dạ này thôn phía sau núi bên trong dì cứ cùng u c h i h a o b i t o thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở nơi này không nghĩ tới tốc độ của ngươi cũng không chấm sao u c h i h a o b i t o trong giọng nói mang theo mỉm cười thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là tràn đầy c h ấ n kinh hắn làm sao cũng không nghĩ tới gì cái tốc độ thế mà nhanh như vậy phải biết hắn nhưng là lợi dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng lực lượng thuấn gian di động đi tới nơi này phía sau núi bên trong thế nhưng là liền khi hắn vừa vừa lúc đến nơi này gì cái thế mà cũng là trên lệnh không mất bao nhiêu thời gian đến nơi này cái này là rất nhanh tốc độ thế mà có được có thể so với hắn trong nháy mắt tốc độ di động loại kia trên không t r u n g nhanh chóng phi hành chạy ủ c h ị hạ ổ bị tổ cũng hơi hơi nhũ lông mày phải biết hắn nhưng là không có năng lực phi hành c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm mười lăm hạ sô cù hạ k ỳ xung kích người đã danh xưng ơ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút người ủ chỉ hạ mạ đạ dạ năng lực đi đã từng bằng vào mình uy danh đủ để chấn nhiếp toàn bộ giới n ì dạ kinh khủng tồn tại hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi dì c ư trên mặt tràn đầy kinh người hạ kỳ đây là hắn đối với thực lực mình lòng tin đáng chết tiểu quỷ tên đáng chết ta sẽ để cho ngươi biết được ta ủ chỉ hạ mạ đạ giả thực lực ổ bỉ tô mặc dù vô cùng tức giận nhưng là trong lòng cũng của hắn là vô cùng đề phòng dù sao dì c ư vừa vặn chỗ buộc phát khí thế thật sự là quá mức kinh người cái này khiến ủ chỉ hạ ổ bỉ tô đều sinh ra một kia sợ hãi hắn sợ hãi vừa vặn buộc phát kinh người khí thế dì cứ cái...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 những này lực hút trong nháy mắt bao phủ u c h i h a ổ bị tổ toàn thân cái này u c h i h a ổ bị tổ thân ảnh trong nháy mắt đằng không mà lên nhanh chóng hướng về gì cứ bay đi qua cảm nhận được thân thể mình thế mà không bị khống chế hướng về gì cứ bay trôi qua về sau nỗi đồng bền dưa không trung u c h i h a ổ bị tổ hắn lúc này trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên nhưng là hắn lại không có chút nào kinh hoàng thật giống như nằm chắc thắng lợi trong tay đi chết đi cho ta lúc này ở hai tay của hắn trên cổ tay các là phủ lấy một cái xích sắt bao tay một sợi dây xích lắc lư mà ra đi chết đi cho ta liên làm gì cứ vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in đem ủ trì hạ ô bị tổ kéo xuống trước người mình thời điểm ủ trì hạ ô bị tổ nhanh chóng tiến nhập trạng thái hư vô thoát khỏi dìn nghệ gàng lực hút ủ trì hạ ô bị tổ thân thể trực tiếp xuyên qua dì cứ dư ủ chỉ hạ hai tay cổ tay xích sắt trong nháy mắt trói lại dì cứ thân thể thần la thiên trinh âm dương xin rẽn sầy liền làm cái này xích s ắ t sắp trói chặt g ì kỵ thời điểm cương đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát sắp buộc chặt đến g ì kỵ trên người xích s ắ t có thể nói là trong nháy mắt nổ tung ầm ầm u chi h a o b i t o thân ảnh cũng là nhanh chóng bay ngược ra ngoài sức đẩy đây chính là n g ư ờ i gìn nghệ gẳng lực lượng sao cũng không gì hơn cái này u chi h a o b i t o trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc kiêu ngạo hắn lúc này một mặt tự ngạo nhìn xem g ì kỵ cái... có được mạn dệ kỷ ủ xạ dỉn gẳng năng lực hắn có thể nói là tiên thiên đứng ở bất bại chi điện đây chính là hắn tự tin cái kia sự tự tin mạnh mẽ đây chính là ủ chỉ hạ ô bị tổ tự tin thế nhưng là có lúc loại này tự tin liền lại biến thành một loại tự ngạo di cứ sẽ để cho ủ chỉ hạ ô bị tổ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi dỉn nghệ gẳng lực lượng mặc dù cường đại nhưng lại vẫn là không cách nào công kích đến ta ủ chỉ hạ ô bị tổ nhanh chóng ổn định thân thể của mình mang trên mặt xoắn úc mặt nạ nhưng là lời của hắn có thể nói là vô cùng thiếu đánh cái này có thể nói là vô cùng muốn ăn đòn hử dì c ư phát ra một tiếng khinh thường tiếng hử đối với ủ trí hạ ô bị tô loại năng lực này dì c ư cũng chỉ là hơi có chút đau đầu mà thôi nhưng là đây cũng là chỉ là hơi có một chút đau đầu bá vương s u n g kích đúng lúc này dì c ư hai mắt đột nhiên t r ợ t to cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bộc phát hạ sổ cụ hạ kỳ c u ố n sạch lấy toàn bộ trời địa khi thế cường đại tại toàn bộ trời tứ ngược lúc này dị k r có thể nói là mức độ lớn nhất bộc u phát hạ sổ cụ hạ kỳ đồng thời cái này hạ kỳ hắn chỗ bộc u phát phương hướng chỉ có một cái cái kia chính là tại ủ trị hạ ổ bị tổ vị trí ông ngong ngong làm gì k r hạ kỳ bộc u phát lúc này ủ trị hạ ổ bị tổ lập tức cảm giác đầu ông ông giống như là trong nháy mắt đã mất đi ý chí cường đại hạ kỳ trực tiếp rung động ủ trị hạ ổ bị tổ tâm linh hắn lúc này thậm chí đều đã mất đi khống chế đối với thân thể đầu ông, ông. vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in cường đại lực hút một lần nữa bạo phát lúc này ủ trí hạ ô bị tổ sớm cũng bởi vì hạ sổ cụ hạ kỳ c h ấ n triệu tiên tốt nhiếp mà lâm vào hôn mê trần trờ bên trong hắn mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật cũng không cách nào phát động dâm dâm dầm dầm dầm c ư ờ n g đại hạ sổ cụ hạ kỳ không ngừng x u n g kích không ngừng đánh thẳng và o ủ trí hạ ô bị tổ tinh thần phá hủy lấy ý chí của hắn để hắn không cách nào vận dụng mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lực lượng đây chính là gì ký giờ khắc chế ủ chỉ hạ ô bị tổ lực lượng năng lực dùng hạ sổ cụ hạ k ỳ đánh thẳng và o ủ chỉ hạ ô bị tổ khiến cho hắn không cách nào tiến vào hư hóa trạng thái không cách nào vận dụng màn d ễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng hư hóa trạng thái ô bị tổ hắn làm sao lại là gì ký đối thủ cương ủ chỉ hạ ô bị tổ hắn sở dĩ vô cùng khó chơi nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn kia màn d ễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng lực lượng đạo loạt tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết c ô n vỡ ở cản xeo no hai chương 416, t r ă i s á hạ kỳ ủ trì hạ ma đa ra ngạ quỷ đạo âm dương dì gỗ k n u t khi dì kruz sử dụng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in đem ủ trì hạ ổ bị tổ thân thể kéo xuống trước mặt mình thời điểm khi cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ một lần lại một lần hướng về ủ trì hạ ổ bị tổ đánh tới thời điểm dì kruz tay phải đã t r ở khách rủ trì hạ ổ bị tổ trên cổ dì nghệ g ắ n g lực lượng trong nháy mắt phát động hắn đang nhanh chóng nuốt người ủ trì hạ ổ bị tổ trả cơ ra phải biết trên thế giới này chả cờ dạ thế nhưng là những này nhận thuật phát huy tác dụng chủ yếu điều kiện một trong nếu như chả cờ dạ bị phong ấn nhận thuật lại như thế nào có thể thi triển đi ra người tên đang chết này n g ư ờ i vậy rốt cuộc là năng lực gì khi chả cờ dạ bị dìn nghệ gẳng không ngừng nuốt về sau u c h i h a o bị tô một mặt dữ tợn nhìn xem gì cứ g à o lên hắn lúc này đã không cách nào lại tiến vào hư hóa trạng thái bởi vì hắn chỗ thúc giục chả cờ dạ đã bị dìn nghệ gẳng chỗ phong ấn để ủ trì hạ ô bị tổ vô cùng tức giận 783 chính là hắn căn bản cũng không biết gì cái chỗ bộc u phát hạ sổ cụ hạ kỳ đến cùng là thuộc tại năng lực gì vì cái gì cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ có thể x u n g kích đầu góc của hắn bị hạ sổ cụ hạ kỳ chỗ áp chế ủ trì hạ ô bị tổ hắn căn bản là không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình để cho mình tiến vào hư hóa trạng thái ngươi xác định ngươi thật liền là ủ trì hạ mà đã ra sao nếu như nói ủ trí hạ mã đạ dạ liền là n g ư ờ i cái này sợ dạng như vậy hắn cũng liền làm ta quá là thất vọng phải tay thật chặt nắm ủ trí ha obitô cổ dị k ý trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường hắn một mặt khinh thường nhìn xem ủ trí ha obitô nhìn trước mắt cái này cá trong chậu cái này bại tướng dưới tay hắn nếu như nói uy danh c h ấ n nhiếp toàn bộ giới nỉ dạ ủ trí hạ mã đạ dạ chính là cái này bộ dáng như vậy hắn dị k ý đem sẽ vô cùng thất vọng mà lại với cái thế giới này cũng là vô cùng thất vọng trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất một trong chẳng lẽ chính là cái này sợ dạng sao nam nhân như vậy xứng với u c h i h a m à đạ dạ cái danh hiệu này mang đến khí phách sao người tên đáng chết này u c h i hạ ổ b i t o hắn có thể nói là vô cùng tức giận từ khi thu hoạch được mản dệ kỷ ủ xạ dịn gẳng s a u hắn còn là lần đầu tiên nhận như thế khuất nục khu khu thiểu g i a hỏa ngươi trước đem hắn bông u ra ngay tại dì cứ trên mặt tràn ngập khinh thường chuẩn bị liền như là bóp chết giống như con kiến đem trước mắt cái này ủ chỉ hạ ổ bị tổ bóp thời điểm chết một cái mang theo thanh âm ho khan sau lưng dì cứ vang lên một cái nhìn vô cùng hư n h ư ợ c lão nhân xuất hiện ở dì cứ sau lưng mặc dù n h ư n g lão nhân này nhìn vô cùng suy yếu giống như là kia ngọn đèn khô tận sắp chết đi lão nhân nhưng là dì cứ vẫn là từ cái này trên người ông lão cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người đó cũng không phải thực lực mang đến khí thế mà là lao nhân này d ã tâm mang đến khí thế một loại không cách nào miêu tả khí thế khủng bố nếu như nói lao nhân này lúc này ở vua hải tặc thế giới như vậy dì c ứ tin tưởng lao nhân này hắn nhất định sẽ thức tỉnh kia vạn người không được một hạ sổ cù hạ kỳ đây là dì c ứ đối lao nhân này khí thế tán thành bờ gờ ai ta nghĩ ngươi mới thật sự là ủ chỉ hạ mà đã ra đi tay phải nắm vút ủ chỉ hạ ổ bị tổ cổ dì c ứ quay đầu nhìn về phía phía sau mình lao nhân này mặc dù không có đạt được ủ trì hạ mạ đa dạ gật đầu nhưng là gì cựu đã xác định trước mắt lão nhân này hắn liền là ủ trì hạ mạ đa dạ bởi vì hôm nay sinh khí chất là không cách nào bắt trước cái này k h í thôn sơn h ạ khí thế khủng bố không nghĩ tới lúc này mới qua thời gian bao lâu ngươi đã thành trưởng đến trình độ này nhìn trước mắt gì ị i ể u ưu trì hạ mạ đa dạ trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh người cảm khái phải biết ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ dìn nghệ gẳng nhưng là đến từ ủ trì hạ mạ đa dạ u t r ì hạ mạ đa dạ dùng u rủ mạ kỳ nạ gạ tổ u rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch năng lực ẩn dưỡng lấy gìn n ệ gắng thế nhưng là để u t r ì hạ mạ đa dạ không có nghĩ tới là u rủ mạ kỳ nạ gạ tổ thế mà đã k h ô n g chế gìn n ệ gắng k h ô n g chế cái này vốn nên là thuộc về hắn gìn n ệ gắng u t r ì hạ mạ đa dạ làm sao cũng không nghĩ tới mình bây giờ cần cùng cặp mắt của mình tiến hành đối chiến cái này là bực nào châm t r ọ c l i ê n ngay cả u t r ì hạ mạ đa dạ hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy loại này để hắn căn bản là ý chuyện không nghĩ tới bất quá liền xem như đã mất đi mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hai mắt lại như thế nào hắn nhưng là ủ chỉ hạ mạ đa dạ hắn lại bởi vậy mà cảm giác e ngại sao xem ra ngươi hẳn là nhận biết ta thế nhưng là trong trí nhớ của ta vì cái gì không có ngươi đây nghe được ủ chỉ hạ mạ đa dạ sau dị trên mặt thì là có một tia cổ quái dựa theo ủ chỉ hạ mạ đa dạ ý tứ hắn hẳn là nhận biết ủ dù mạ kỳ nạ g ạ tổ thế nhưng là tại ủ dụ mạ kỳ tại nạ gạ tổ trong trí nhớ hắn căn bản cũng không có liên quan tới bất luận cái gì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ký ức nói cách khác trong này có hắn căn bản cũng không biết đến sự tình người cùng ta ở giữa có thể nói là có rất thâm hậu uyên bác cùng ta hợp tác đi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh người hạ kỳ hắn một mặt hạ kỳ nhìn xem gì tự gì bởi vì hắn là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nương tựa theo bốn chữ này cũng đủ để cho toàn bộ giới n ỉ dạ dung chuyển nam nhân cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm mười bảy nhức đầu ủ trì hạ mạ đa dạ liền để ta mở mang kiến thức một chút người ủ trì hạ mạ đa dạ thực lực đi như là ném rác rưởi dì k ý r tiện tay đem ủ trì hạ ổ bị tổ ném tới một bên mặc dù ủ trì hạ ổ bị tổ lúc này đã có được ảnh cấp cường giả thực lực nhưng là đối với dì kýrs tới nói hắn cũng chỉ là một cái hơi có chút phiền phức sâu kiến m à thôi cái này căn bản là không cách nào bị dì k i r để ở trong mắt sâu kiến lúc này dì k i r trong mắt chỉ có một người cái kia chính là đứng ở trước mắt cái này như là cụ chỉ kỳ lao nhân ủ chỉ hạ mạ đạ dạ mặc dù ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã vô cùng g i ả yếu nhưng là hắn cái này chỗ buộc phát kinh người khí thế cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được đây là thuộc về hắn kia cường đại mà lại kinh khủng khí thế thuộc ở trên cái thế giới này đỉnh cấp cường giả mới có khí thế khủng bố hắn liền là ưu trí hạ mạ đạ dạ một cái bằng vào tự thân danh tự cũng đủ để uy hiếp toàn bộ thiên hạ kinh khủng nam nhân ưu trí hạ mạ đạ dạ liền để ta mở mang kiến thức một chút người kia vô cùng thực lực khủng bố đi được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất một trong di c ứ hắn buộc phát mình kia cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ cường đại cường giả khí thế hướng về ưu trí hạ mạ đạ dạ uy áp mà đi ưu trí hạ mạ đạ dạ có được uy hiếp một thời đại khí thế khủng bố hắn di c ứ đồng dạng cũng là dạng này một cường giả thực lực vô cùng kinh khủng cơn giả liền xem như đối mặt ủ c h ì hạ mã đa dạ hắn cũng là không có cái này khiếp đảm chút nào bởi vì hắn tự tin có được đánh bại ủ c h ì hạ mã đa dạ cái kia thực lực khủng bố ha ha không biết tự lượng sức mình tiểu quỷ đương kim phía trên chỉ có sẻn dù hạt hỉ dạ mã mới là đối thủ của ta sẻn dù hạt hỉ dạ mã mới là ta duy nhất công nhận đối thủ đối mặt tràn đầy tự tin gì ị i ể u dữ ủ c h ì hạ mã đa dạ thì là một mặt khinh thường nhìn về phía hắn mặc dù hắn lúc này bởi vì tuổi tác giả n u a thân thể trở nên suy yếu nhưng là hắn nhưng là ủ chỉ hạ mã đạ dạ không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện khiêu chiến tồn tại dầm dầm dầm khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát đây là quét ngang hết thể khí thế khủng bố đây là thuộc ủ chỉ hạ mã đạ dạ bản thân hắn khí phách dây treo sinh ra khí thế như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng sket in d i n g h ệ gắng lực lượng trong nháy mắt điều động dĩ cứ ngân g tay phải lên nhắm ngay ủ trị hạ mạ đạ dạ cường đại lực hút bao phủ ủ trị hạ mạ đạ dạ toàn thân ta so ngươi càng thêm biết được gìn nghệ gẳng năng lực đối mặt cái này bao phủ toàn thân mình gìn nghệ gẳng cường đại lực hút ủ trị hạ mạ đạ dạ khỏe miệng có thể nói là mang theo một tia khinh thường phải biết ủ rủ mạ k ỳ nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng thế nhưng là ủ trị hạ mạ đạ dạ ban cho hắn đối với gìn nghệ gẳng lực lượng ủ trị hạ mạ đạ dạ cũng là vô cùng tình tưởng dù sao đây chính là hắn đã từng con mắt hòa độn hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xít u chi hạ mạ đạ dạ hai tay nhanh chóng kết ấn to lớn hỏa diễm hướng về dì cứ dâng trào mà đi bởi vì có được lực hút dẫn dắt cái này to lớn hỏa diễm hướng về dì cứ d â g gào thét mà đi tốc độ có thể nói là vô cùng c ự c tốc dì nghệ găng dì cứ n g ạ quỷ đạo âm dương dì gỗ cứ nuốt khi ngọn lửa này sắp đem dì cứ nuốt thời điểm tại dì cứ trên thân buộc phát một cỗ cường đại hấp lực cỗ này hỏa diễm hoàn toàn bị dì cứ trôn n u t đây chính là dịn nghệ gàng dị cái dạ quỷ đạo âm dương dị gỗ cái dư luất lực lượng hắn có thể thôn phệ hết thể trả cờ dạ cùng những nguyên tố này tính công kích âm â m ngay tại dị c á dị vừa vặn đem ngọn lửa này thôn phệ thời điểm ủ t r ì hạ mạ đạ dạ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dị c á dị sau lưng hắn lúc này nâng lên đùi phải của mình hung hăng hướng lấy dị c á dị đầu đá đi qua trên đùi phải bao trùm lấy cường đạ trả cờ dạ đây là ủ trị hạ mạ đạ dạ đối trả cờ dạ ứng dụng bao trùm trả cờ dạ tăng cường mình thể thuật uy lực thần la thiên trinh n g h i ê m dương xìn rén sầy đối mặt cái này hướng đầu mình oanh kích mà đến đá kích dị cứ giống như là thờ ơ cồn vợ ơ cầu trâu không cương đại sức đẩy trong nháy mắt buộc phát quét ngang lấy hết thảy đây là tồi khô lạp hủ đủ để phá hủy hết thẻ cường đại sức đẩy rầm rầm rầm u chi hạ mạ đạ dạ đùi phải cứ như vậy đứng tại dị cứ cái hốt không đủ mười cm vị trí cương đại sức đẩy hướng về hết thẻ gào thét mà đi thế nhưng là đối mặt cố này cường đại sức đẩy ủ trì hạ mạ đa dạ thế mà còn có thể lâm vào rằng c o trạng thái nói cách khác giờ này khắc này hắn thế mà nương tựa theo mình thể thuật tại chống lại lấy cố này cường đại sức đẩy từ nơi này cũng đó có thể thấy được ủ trì hạ mạ đa dạ hắn thể thuật chính là cỡ nào cường đại nương tựa theo thân thể của mình chống cự lại thần la thiên trinh e m dương xỉn r ẹ n xẩy sức đẩy c、si. cc、si si. thế nhưng là gì cứ thần la ngây thơ lại là như vậy mà đơn giản có thể ngăn cản sao u c h í hạ mạ đạ dạ thân thể tại cái này cường đại sức đẩy thôi động phía dưới có thể nói là nhanh chóng hướng về sau trượt coi như thể thuật cường hãn nhưng là hắn cũng vô pháp chống cự lại thần la thiên trinh âm dương xìn rẽn xầy l ự ợ đầy đáng chết tiểu quỷ thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt ưu trí hạ mạ đạ dạ hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy bếp khuất Phải nghệ thế biết gì gẳng dìn lúc này n ưu n hắn g là l chỉ hạ mạ đạ giả hy vọng có thể thông qua u dù mạ kỳ nạ gạ tổ u dù mạ kỳ nhất tộc thể chất thay hắn luẩn dưỡng lấy d ì n nghệ g ẳ n g thậm chí cuối cùng dùng d ì n nghệ g ẳ n g luân hồi thiên sinh chi thuật đem hắn phục sinh thế nhưng là để u chỉ hạ mạ đạ giả nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới u dù mạ kỳ nạ gạ tổ lại có thể đã hoàn toàn k h ô n g chế lấy d ì n nghệ g ẳ n g lực lượng về phần dùng mình hai mắt lực lượng đối phó chính mình sớm biết dạng này ta liền không nên đem dìn n ệ gẳng ban cho ngươi không nghĩ tới thế mà cho ta nuôi dưỡng lớn như vậy một nan đề thông qua vừa vặn đối chiến đủ trị hạ mạ đa dạ cũng là đại khái biết được gì cái kia thực lực khủng bố tám đạo loạt trần tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm m ư ơ i tám đối chiến đủ trị hạ mạ đa dạ tiểu quỷ ta hiện tại vô cùng hối hận u trị hạ mạ đa dạ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng giờ này khắc này trong lòng của hắn hắn có thể nói là vô cùng hối hận đem mình d ì n nghệ gẳng giao cho u dù mạ kỳ nạ gạ tổ nếu như không phải là bởi vì dạng này hắn sẽ có cường địch như vậy sao u dù mạ kỳ nạ gạ tổ đối d ì n nghệ gẳng sử dụng thậm chí đã vượt qua hắn u chỉ hạ mạ đạ giả chỗ nào biết được lúc này ở cái này u dù mạ kỳ nạ gạ tổ bên trong thân thể vẫn còn có một cái khác linh hồn một cái thực lực muốn so hắn còn mạnh hơn lớn linh hồn ở vào trạng thái đỉnh phong ủ chỉ hạ mã đạ dạ đều không nhất định có thể đánh bại gì tự dưỡng húng chi lúc này đã tuổi tác vô cùng già yếu ủ chỉ hạ mã đạ dạ hai thất thất hiện tại ủ chỉ hạ mã đạ dạ đã mất đi mình vẫn lấy làm tiêu ngạo mạn dễ k ỳ ủ x ả dịn gẳng hiện tại lại lâm vào già yếu trạng thái lúc này thực lực của hắn có thể nói là trăm không còn một nhưng là liền xem như dạng này ủ chỉ hạ mã đạ dạ hắn đều cũng không lui lại nửa bước bởi vì hắn chính là một cái vô cùng tự ngạo nam nhân coi như giờ này k h ắ c này hắn thực lực lớn lớn suy yếu không ít nhưng là hắn vẫn là ủ trì hạ mạ đạ giả cái kia uy hiếp toàn bộ giới nỉ giả kinh khủng tồn tại ủ trì hạ mạ đạ dạ coi như thực lực ngươi lại thế nào cường đại lại như thế nào ngươi cũng địch bất quá thời gian đối ngươi g i ả yếu nhìn đứng ở mình cách đó không xa ủ trì hạ mạ đạ dạ gì ký thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn lúc này ủ trì hạ mạ đạ dạ đã hoàn toàn lâm vào lao niên hóa thân thể kỹ năng có thể nói là thật to suy yếu không ít ưu trị hạ mạ đạ dạ đem mình dìn nghệ gẳng cho ưu dù mạ kỳ nạ gà tô để hắn dùng ưu dù mạ kỳ nhất tộc thể chất thay hắn luẩn dưỡng lấy dìn n ệ gẳng hôm ủ trì h nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ưu trí hạ mã đa dạ màn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng lực lượng lực lượng cường đại từ ủ u trí hạ mã đa dạ trong hai mắt buộc phát ra đây là thuộc về màn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật chỉ ở cái này đảo mắt công phu một cái cự đại bộ xương khô xuất hiện ở trước mắt mọi người còn không có đợi gì kịp phản ứng thời điểm cái này to lớn bộ xương khô phía trên xuất hiện vô số h u y ế t n ụ lập tức cả người cao túc có vài chục mét cầm trong tay trường kiếm võ sĩ xuất hiện ở dì c p trước người sơ sanu xem ra đệ đệ ta kế thừa chính là năng lực của ngươi nhìn trước mắt cái này hình thể khổng lồ sơ sanu dì c p khoe miệng thì là dương lên một k i a nụ cười cổ quái hắn đột nhiên nghĩ đến đệ đệ mình danh tự mạ đạ dạ lại thêm mỏ kỷ dê mạ đạ dạ có năng lực về sau dì cứ lập tức liền đã có thể phỏng đoán ra đệ đệ của hắn thừa kế năng lực là ai l i ê n như là hắn kế thừa ủ dù mạ kỳ nạ gã tổ năng lực đệ đệ của hắn kế thừa tới là ủ trì hạ mạ đạ dạ lực lượng cũng không biết h u y n h đệ chúng ta hai người có thể hay không ở cái thế giới này trùng phùng giống như là nhớ ra cái gì đó việc hay cái này cũng có thể nói là dì cứ trong lòng chờ đợi đi mong mỏi mình có thể trên thế giới này gặp được đệ đệ của mình mặc dù loại này tỷ lệ cũng không phải là rất lớn nhưng là gì kýrs tin tưởng nếu có duyên bọn hắn hẳn là có thể trên thế giới này gặp nhau bất quá ngươi cho rằng nương tựa theo loại lực lượng này ta liền không cách nào đem ngươi đánh bại sao mặc dù sở s ã nụ uy lực đích thật là vô cùng cường đại nhưng là đối với gì kýrs tới nói cái này cũng không phải là không thể được phá hủy tồn tại tiểu gia hỏa hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hữu trí hạ mạ đạ giả thực lực nhưng là tiến nhập sở xạ nù trạng thái về sau ưu t r hạ mạ đa dạ có thể nói là tràn đầy kinh người tự tin hắn tin tưởng mình có được đánh bại gì thực lực đáng chết tiểu quỷ đi chết đi cho ta lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có thể nói là triệt để nổi giận tiến vào sở s ạ nụ trạng thái hắn trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay của mình đủ có vài chục mét khổng lồ hình thể cơ trường kiếm trong tay hướng về dì c ứ vung chặt đi ba chấm một thần la thiên trinh em dương xìn d è n sầy đối mặt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái này vung chặt mà đến trường kiếm dì c ứ thì là lần nữa buộc phát mình d ì n nghệ gàng lực lượng cương đại sức đẩy trong nháy mắt buộc phát phá hủy lấy hết thảy u trí hạ mạ đa dạ trường kiếm trong tay cùng d ị ký d cường đại sức đẩy đụn g vào nhau c ư ờ n g đại lực đạo cùng sức đẩy tương hỗi tranh đấu quả nhiên không hổ là u trí hạ mạ đa dạ nhìn xem cái này gần ngay trước mắt to lớn trường kiếm d ị ký d khoe miệng có chút dương lên mang theo một nụ cười trào phúng siêu thần la thiên trinh n g em dương xìn rèn sầy đúng lúc này d ị ký d trực tiếp bạo phát siêu thần la thiên trinh n g em dương xìn rèn sầy sức đẩy trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba truyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm mười chín đánh giết u c h i hạ mạ đạ i ạ ủ trị hạ mạ đạ i ả cái kia sở s ạ nụ phía trên trường kiếm thậm chí đều phát ra tạch tạch tạch vỡ vụn thanh âm toàn bộ trường kiếm trong nháy mắt sụp đổ đây chính là gì cái kia siêu thần la thiên trinh âm dương xìn d ẽ n sầy kinh khủng đáng chết tiểu quỷ ngươi thế mà đem g ì n n ệ gẳng phát huy đến trình độ như thế u c h i hạ mạ đạ i ả cũng không nghĩ tới dị cứ thế mà đã đem dịn nghệ gẳng phát huy đến mạnh như thế lớn tình trạng phải biết liền xem như hắn của ban đầu cũng không có đem dịn nghệ gẳng khai phát đến cái này cực hạ chủ yếu là u c h i hạ mạ đạ i ả vừa vặn thu hoạch được luân hồi cũng không đến bao lâu về sau tựa như cái này dịn nghệ gẳng b a n cho u dù mạ kỳ nạ gà tổ u c h i hạ mạ đạ i ả đối dịn nghệ gẳng trưởng không thời gian cũng không trưởng thế nhưng là dị cứ khác biệt dị cứ tại vua hải tặc thế giới có thể nói là t r i n h chiến vô số hắn đối d i n nghệ gẳng sử dụng đã không biết sử dụng thời gian dài bao lâu mà lại tháng sáu năm một sáu đạo thiên phú lại thêm gạp phụ trợ bọn hắn đối d i n nghệ gẳng khai phát có thể nói là đạt đến cực h ạ n địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sầy ngay tại ủ chỉ hạ mã đạ dạ hắn cái kia khổng lồ sở s ạ nủ thân thể khổng lồ bị siêu thần là thiên trinh âm dương xìn d ẹ n sầy bắn ra thời điểm diễn nghệ găng dị cứ thiên đạo âm dương kèn c h ặ t l ọ t kệ cả tạ cụ gì chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ủ chỉ hạ mã đạ dạ sau lưng cùng lúc đó hai tay của hắn phía trên thì là xuất hiện một cái cự đại như là viên bi to lớn hắc cầu cái này cái cự đại hắc cầu hướng về sở s ả n đủ trôi nổi đi qua cương đại lực hút trong nháy mắt bộc phát cỗ này lực hút trong nháy mắt bao phủ h ủ trì hạ mạ đạ dạ cái kia to lớn sở s ả n đủ thân thể bên trên cùng lúc đó cỗ này lực hút trong nháy mắt cũng là dẫn dắt cái này lớn điện toàn bộ lớn tựa hồ cũng bị cái này lực hút chỗ xé nát vô số thổ bao vây lấy ủ trì hạ mạ đạ dạ hắn cái kia khổng lồ sở s ả nụ thân thể hướng về kia to lớn hắc cầu trôi nổi đi qua đây là một cỗ liền ngay cả ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng vô pháp tránh thoát khổng lồ lực hút ủ trì hạ mạ đạ dạ ngươi cứ như vậy vẫn lặp đi nhìn xem ở nơi đó không ngừng rẽ r ù a khổng lồ sở s ả nụ đứng tại cái này lớn địa chi bên trên dị kỳ s khoe miệng của hắn thì hơi hơi dương lên mang theo mỉm cười ủ trì hạ mạ đạ dạ sẽ bị hắn thay thế hắn đem sẽ trở thành ý hiếp toàn bộ thiên hạ kinh khủng nam nhân ha ha đáng chết tiểu quỷ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại đến lúc đó ta sẽ bằng vào ta trạng thái đỉnh phong cùng ngươi đ ố i chiến tựa như là từ bỏ chống cự bị địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ t è n xảy lực h ú t lôi kéo ủ trí hạ mạ đạ dạ hắn thì là nhanh chóng tán đi sở xạ nù bảo hộ tùy ý thân thể của mình c ó lực h ú t lôi kéo nhưng là ngay tại ủ trí hạ mạ đạ dạ sắp bị địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn xảy chỗ phong ấn thời điểm hắn thì là tùy tiện ha ha phá lên cười thật giống như tức đem chết đi hắn tương lai có thể trùng sinh lấy mình trạng thái đỉnh phong trùng sinh mặc dù ta không biết ngươi có bài t ẩ y gì nhưng là ta cũng không phải ngươi có thể tùy tiện t r e o chọc tồn tại đối mặt cười ha ha vô cùng tùy tiện đủ chi ha mã đa dạ dị cứ thì là tự tin vô cùng nhìn về phía hắn coi như đối mặt trạng thái đỉnh phong ngụ trì hạ mã đa dạ hắn cũng là không có có khiếp đảm chút nào liền xem như trạng thái đỉnh phong ngụ trì hạ mã đa dạ lại như thế nào hắn g ì cứ d cũng sẽ tin mình có thể chiến thắng u c h i h a mạ đa dạ ầm ầm u c h i h a mạ đa dạ cái kia đã thân thể dàn u a bị địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ c ụ tèn xảy chỗ phong ấn vô số hòn đá không ngừng hướng về kia địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ c ụ tèn xảy chỗ hội tụ cự đại viên cầu hội tụ mà đi u c h i h a mạ đa dạ đại nhân bị g ì cứ d tiện tay ném ở một bên u c h i h a o b i t o hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh dị vì cái gì u c h i h a mạ đa dạ đại nhân sẽ thua ở gia hỏa này trên tay bọn hắn cái kia có thể sáng tạo xin thế giới thật sự có thể hoàn thành sao lúc này u c h i h a o bi t o trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy mê mang đây hết thể hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra u c h i h a mạ đa dạ đại nhân liền chết như vậy sao nguyện ý quy thuận tại ta sao cũng không để ý tới trên bầu trời kia trôi nổi cự đại viên cầu gì cứ đi tới u c h i h a o bi t o trước mặt hắn lúc này trong hai mắt tràn đầy kinh người hạ kỳ ngươi tại mê mang mê mang lấy sự tình gì sao d ì c k có thể nói là nhìn ra ủ trì hạ ổ bị tổ trong hai mắt mê mang nhìn thấy này đôi mê mang hai mắt về sau d ì c ứ liền như là thấy được hắn đã từng chính mình tại lúc trước giờ d ì sở dộ x ạ vương quốc thời điểm sáu trăm tám mươi tại cái kia vô cùng nghèo khó trong khu ổ chuột hắn của ban đầu không phải cũng đồng dạng là tràn đầy mê mang sao n g ư ơ i hủy ta hết thảy Uchiha Obito ngẩn đối ầ u lên n h với ủ trì hạ ô bị tổ tới nói ai hủy diệt giấc ngộng của hắn người đó là hắn lớn nhất cựu địch hơn nữa còn là không chết không thôi cựu địch ta hủy tương lai của ngươi như vậy ngươi có thể nói cho ta biết tương lai của ngươi là cái gì sao ta nghĩ ủ c h ì hạ mạ đạ dạ có thể làm được sự tình ta cũng tương tự có thể làm được Gì、trên mặt tràn đầy kinh người tự tin hắn tin tưởng ù chỉ hạ mạ đạ dạ có thể làm được sự tình hắn cũng tương tự có thể làm được ta muốn chỉ có một cái có thể cùng d i a n cùng một chỗ sinh hoạt thế giới tại ù chỉ hạ ô bị tổ kể ra phía dưới hắn cùng d i a n quan hệ trong đó bị nhất nhất thổ lộ hết ra cái này có thể nói là một cái khắc cốt minh tâm tình yêu đạo l o a t tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết c ô n vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm hai mươi cựu vĩ p h á phong hôm nay buổi tối liền tập kích làng lá là sao thời gian ung dung mà qua theo đệ tứ hổ cạ nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ leo lên hổ cạ chi vị về sau toàn bộ giới mỹ dạ cũng là trở nên một mảnh an bình đệ tứ hổ cạ nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ danh xưng ơ tia chớp vàng thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng nương tựa theo hắn tại làng lá hy u vọng trở thành hổ cạ cũng là chuyện đương nhiên toàn bộ làng lá tại đệ tứ hổ cạ quản lý phía dưới có thể nói là phát triển không ngừng hôm nay giờ này khắc này tại hỏa quốc làng lá ngoại vi trên một ngọn núi cao dì c ứ cùng ủ chỉ hạ ô bị tổ thân ảnh xuất hiện ở nơi này từ khi biết được ủ chỉ hạ ô bị tổ nguyện vọng về sau dự định đem ủ chỉ hạ ô bị tổ thu nhập dưới c h ư ớ n g dì c ứ hắn nhưng là thông qua năng lực của mình khiến cho ủ chỉ hạ ô bị tổ quy thuận với hắn hôm nay liền là bọn hắn tập kích làng lá thời gian bởi vì đệ tứ h ổ cả cái kia thực lực cường hãn đủ để uy hiếp toàn bộ giới lý dạ đây là bọn hắn căn bản cũng không muốn nhìn đến sự tình bọn hắn cần giới nị dạ dung chuyển từ mà thu được chín đại vĩ thú đệ tứ h ổ cạ liền như là định hải thần trâm đem toàn bộ giới nị dạ toàn bộ ổn định lại hôm nay bọn hắn hàng đầu mục đích đúng là chém giết đệ tứ h ổ cạ đem cái này đủ để bình định toàn bộ giới nị dạ nam nhân chém giết đây chính là lần này mục đích của bọn hắn suy yếu làng lá thực lực để cái khắc bốn nước đối làng lá sinh ra tham lam phải biết tại toàn bộ giới nị dạ bên trong hỏa quốc có thể nói là chiếm cứ giàu có nhất thổ địa nơi này có thể nói là có được vô tận t à i phú đối với cái k h á c bốn nước tới nói hỏa quốc đều là bọn hắn muốn thôn tính tồn tại nhưng là do ở hỏa quốc bên trên đứng yên chính là thế giới đệ nhất nhân thôn làng lá làng lá thực lực xa xa áp đảo cái k h á c bốn thôn phía trên thông qua lần thứ nhất giới nị dạ đại chiến lần thứ hai giới nị dạ đại chiến lần thứ ba giới nị dạ đại chiến cái k h á c bốn nước đều là kiến thức qua làng lá cái kia thực lực cường đại toàn bộ giới n ỹ dạ chi như vậy an bình nói cho cùng vẫn là bởi vì làng lá cái kia áp đảo cái khắc bốn thôn phía trên lực lượng kinh khủng hiện tại dị cứ cần phải làm là suy yếu làng lá thực lực đem hắn áp đảo cái khắc bốn thôn phía trên thực lực toàn bộ chém giết để cái khắc bốn nước bị làng lá trộ áp chế dục vọng một lần nữa bộc phát n g ư ờ i đi đem c ử u vĩ phóng xuất ra đệ tứ hổ cả hắn giao cho ta là được rồi te the dị cứ quay đầu nhìn về phía rủ chi h ạ ô bị tổ nương tựa theo trong đầu hắn ký ức gì thế nhưng là biết được cụ dụ mạ kỳ nạ gạ tổ cùng nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thế nhưng là sư huynh đệ quan hệ sư phụ của bọn hắn đều là cùng một người tam nhẫn một trong gì dạy ra một cái thực lực vô cùng cường hãn n ỹ ra đệ tứ hổ cả nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thực lực của hắn thế nhưng là vô cùng cường hãn làm đệ tứ hổ cả nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đệ tử ưu trị hạ ố bị tổ thế nhưng là biết được đệ tứ hổ cả nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ hắn có lực lượng cường đại kia là kết thúc cái này hỗn loạn thời đại kinh khủng nam tử như vậy tiếp xuống hết t h ể liền giao cho ta đi ta sẽ đem củ dạ mạ phóng xuất ra phá hủy toàn bộ làng lá làm làng lá chiến lược tổn thất nặng nề về sau đối hỏa quốc cái kia p h ì nhiều thổ nhìn chằm chằm bốn nước bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này u trị hạ ô bỉ tổ trong hai mắt có thể nói là tràn đầy coi thường đây là đối hết t h ể sinh mệnh coi thường đối với u trị hạ ô bỉ tổ tới nói liền xem như hủy diệt toàn bộ thiên hạ lại như thế nào hắn muốn chỉ có một người cái kia chính là g i n sáng tạo một cái chỉ có hai người bọn họ thế giới cái này có thể nói là ủ chỉ hạ ổ bị tổ sau cùng truy cầu、Đúng. sau nửa giờ một đoàn to lớn x ư ơ n g mù đột nhiên tại cái này làng lá bên trong vang lên ngao ngao ngao ngao tại cái này to lớn trong x ư ơ n g khói một tiếng tức giận gào thét vang vọng toàn bộ làng lá cái này cỗ tả ác trạ cờ dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra cựu vĩ tại sao lại xuất hiện ở trong thôn khi cựu vĩ hắn kia thân thể cao lớn xuất hiện tại làng lá về sau làm cựu vĩ phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ nhì dạ phía sau thôn tất cả làng lá người người thì là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về kia cựu vĩ đánh tới bởi vì bọn hắn cần muốn thủ hộ nơi này thủ hộ lấy quê hương của mình đem cựu vĩ đuổi đi ra đã sớm r ỡ xuống làng lá hổ cả chi vị sao hổ ca đời thứ ba thế nhưng là hắn có thể nói là một thân n u n g trang cầm trong tay như ý kim cô bổng đứng ở cụ dạ mạ trước mặt nhìn trước mắt cú dạ mạ trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng cú dạ mạ theo đạo lý nói hẳn là phong ấn tại đệ tứ hồ c ả nạ m ỉ cà dở m ỉ nạ tổ thê tử ủ r d mạ k ỳ cờ tị nạ bên trong thân thể hôm nay chính là ủ r d mạ k ỳ cờ tị nạ sinh nợ thời gian lúc này chính là cú dạ mạ phong ấn yếu nhất thời điểm nhưng là dựa theo bọn hắn quy hoạch cửu vĩ là không nên sẽ phá vỡ phong ấn ngựa hiện tại vì cái gì cửu vĩ sẽ phá vỡ phong ấn xuất hiện tại làng lá bên trong đệ tứ hổ cạ nạ mỉ cạ giờ mi nạ tổ đâu hắn không phải thủ hộ tại nơi đó sao cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm hai mươi mốt đối chiến nạ mì cạ giờ mi nạ tổ liền làm hổ cạ đời thứ ba xuất l ĩ n h làng lãng nghi dạ đánh với cựu vĩ một trận thời điểm lúc này ở đệ tứ hổ cạ nạ mỉ cạ giờ mi nạ tổ trước mặt dì kiz ngăn chở hắn lợi dụng phi lôi thần chi thuật đem vợ mình nhi nữ thu xếp tốt đệ tứ hồ cạ liền khi hắn chuẩn bị đi ngăn cản cựu vi thời điểm dì cứ xuất hiện hắn ngăn trở đệ tứ hồ cạ không đúng cặp mắt kia liền làm đệ tứ hồ cạ chăm chú nhìn dì cứ thời điểm dì cứ cặp kia tử sắc dìn nghệ gẳng có thể nói là hấp dẫn ánh mắt của hắn kia là thuộc về dìn nghệ gẳng làm làng lá đệ tứ hồ cạ nạ m ỉ cạ d ờ m ỉ nạ tổ cũng là biết được lấy không ít cơ mật đương nhiên cũng bao quắc dìn ệ gẳng cái này truyền thuyết bên trong dị k i g i tiên nhân hai mắt có được bình định toàn bộ thế giới lực lượng kinh khủng cổ nộ hạ tia c h ấ p vàng đệ tứ hồ c ả nạ mì c ả giờ mì nạ tổ không nghĩ tới chúng ta hôm nay sẽ lấy loại phương thức này ở chỗ này gặp mặt đi kỳ thật chúng ta chính là sư huynh đệ sư phụ của ta liền là cổ nộ hạ tam nhẫn một trong gì dẻ dạ nhìn trước mắt cái này một mặt để phòng nhìn xem mình đệ tứ hồ c ả dì cứ c t ư ơ i b thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn đồng thời nói ra mình chính là dì d hải dạ đồ đệ thân phận cái gì nạ mì cạ dở mì nạ tổ không thể tin nhìn xem dì cứ dị chẳng lẽ đây hết t h ể đều là thật sao dì cứ dĩ chính là sư phụ hắn dì d hải dạ đệ tử một trong đã ngươi chính là lão sư ta dì d hải dạ đệ tử như vậy ngươi hôm nay tại sao muốn tập kích cổ nổ hạ nhìn cách đó không xa cái kia tại làng lá tông tứ n g ư ợ c cụ r a mạ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ trong hai mắt tràn đầy sắc ý liền nói ngươi cùng ta chính là sư huynh đệ nhưng là hôm nay người tập kích làng lá sự tỉnh ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi đối với nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ tới nói làng lá liền là hắn cần phải bỏ qua sinh mệnh cũng sẽ bảo vệ địa phương bởi vì hắn chính là hồ cạ hồ cạ không chỉ đại biểu chính là toàn bộ làng lá mạnh nhất t h ố n g soái hắn đồng thời cũng là một loại trách nhiệm thủ vệ bờ gz làng lá trách nhiệm thủ vệ toàn bộ làng lá đây chính là hổ cả hẳn là tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ như vậy hôm nay liền để ta l á n h giáo một chút người cổ nổ hạ tia chớp vàng lợi hại mặt đôi trước mắt cái danh xương này tia chớp vàng nam nhân dì k i a cũng không dám xem thường dù sao nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thời không nhận thuật vô luận ở thế giới nào đều là khiến người vô cùng đau đầu vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng sketch in nhấc lên tay phải của mình dì k i a nhắm ngay nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ nạ m ỉ cả giờ cửa toàn thân cái này tay phải nhanh chóng hướng về sau một dựng bắt được một cái nhánh cây thân cây hai chân bên trên trả cờ dạ thật chặt vững chắc lấy thân thể của mình toàn thân cao thấp trả cờ dạ nhanh chóng phun trào nạ m ỉ c ả g i ờ m ỉ nạ tổ tại kháng cự gì k ị dẫn t ứ c hô hô hô hô hô hô hô cồn phong gào thét nạ m ỉ c ả g i ờ m ỉ nạ tổ liền như là một chiếc thuyền con theo gió phiêu lãng mặc dù như là bấp bênh nhưng là nạ m ỉ c ả g i ờ m ỉ nạ tổ cái kia c h ố n g không tay trái phía trên lại xuất hiện một cái phi tiêu chỉ gặp hắn nhẹ nhàng chuyển động phi tiêu phi tiêu nhanh chóng hướng về dì cứs báo tố bắn đi s i ê u ngay lúc này một cái phi tiêu lại nhanh chóng hướng về dì cứs bay đi s i ê u liên làm dì cứs nhẹ nhàng bày chuyển động thân thể tránh né lấy cái này phi tiêu thời điểm liên làm cái này phi tiêu mới vừa từ dì cứs trước người bay tới đến dì cứs sau lưng thời điểm trước đó chính ở chỗ này cố gắng dây r ù a đệ tứ h ồ c ả nạ mị c ả giờ mị nạ tổ thân ảnh của hắn có thể nói là trong nháy mắt biến mất đây chính là ta phi lôi thần lợi hại trong nháy mắt xuất hiện sau l ư n g dị ký đệ tứ hồ c ả n à m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ tay phải của hắn phía trên thì là đang không ngừng xoay tròn lấy một cái cự đạ t r ả cờ dạ dạ s ẻ n g gẳng thần la thiên trinh e m dương xin rẽn sầy cương đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát đây là phá hủy hết thể sức đẩy siêu kim s á c lấp lóe lóe lên một cái rồi biến mất đệ tứ hồ c ả n à m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thân ảnh một lần nữa biến mất cùng lúc đó biến mất còn có trong tay hắn dạ xẻng sức đẩy tại lực hút lần này coi như không dễ chơi mà lại lúc này cựu vĩ còn tại trong thôn tứ ngược lông mày nhíu chặt lên đệ tứ hồ cạ nạ m ỉ cạ dơ m ỉ nạ tổ vẫn không tự chủ được nhìn thoáng qua làng lá lúc này bị ủ trí hạ ô bị tổ k h ô n g chế cựu vĩ hắn có thể nói là triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng hắn phá hủy lên trước mắt tất cả những gì chứng kiến cựu vĩ hắn cái kia khổng lồ t r ạ cờ dạ có thể nói là để tất cả n h ị dạ cũng vì đó nhức đầu tồn tại hình thể khổng lồ không gì không phá phá hủy lấy làng lá hết thẻ sự vật đối với cựu vĩ tới nói làng lá những công kích kia có thể nói không có chút nào tác dụng toàn bộ làng lá bên trong duy nhất có thể đối cụ dạ mạ sinh ra tổn thương cũng chỉ có hổ cạ đời thứ ba một người mà thôi thế nhưng là nương tựa theo hổ cạ đời thứ ba thực lực cũng vô pháp cùng cựu vĩ địch nổi không được ta trước được muốn về đến làng lá đem cựu vĩ thu phục lông mày nhíu chặt lên nhìn trước mắt cái này đứng ở trước mặt mình gì dị nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ trong lòng có thể nói là tràn đầy đề phòng so với cụ giả mạ trước mắt cái này nam nhân uy hiếp của hắn thậm chí áp đảo cụ giả mạ phía trên đ á o loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở càn x e o no hai chương bốn trăm hai mươi hai gìn nghệ gẳng di ký tham thượng thứ đệ tứ hổ cạ ngươi có phải hay không chỉ muốn thoát khỏi ta sau đó trở lại làng lá trước đem cụ giả mạ giải quyết giống như là thấy được đệ tứ hổ cạ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ trong hai mắt nghi hoặc đúng thế dì ký một mặt ý cười nhìn xem nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ các ngươi đến cùng là ai ngươi đến cùng muốn làm gì trên mặt tràn đầy thần sắc nghi hoặc trong hai mắt tràn đầy hung h á n s ắ c ý giờ này khắp này nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ trong lòng có thể nói là tràn đầy vô tận s ắ c ý đối với thân là hổ cả hắn tới nói làng lá chính là nhà của hắn lúc này ở dì ký liền là phá hư quê hương của hắn tội ác hung phạm ta một cái sắp thống trị toàn bộ giới ly dạ nam nhân toàn bộ giới ly dạ cũng sẽ ở quyền uy của ta phía dưới lệnh dung phát dun cương đại hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bộc phát đây là quét ngang lấy hết thể khí thế cường đại rầm rầm rầm thuộc về đỉnh cấp cường giả khí thế cũng là trong nháy mắt bộc phát đối mặt gì kì hạ sổ cụ hạ kỳ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ cũng là không sợ hãi chút nào như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi đối mặt nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ chỗ bộc phát khí thế dì kýr chẳng những không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn ngược lại vẫn là cảm giác nằm trong dự liệu bởi vì hắn đối mặt thế nhưng là đại biểu cho đệ tứ hồ cạ nạ mì cạ giờ mì nạ tổ một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân một cái chấn áp một thời đại cường già khủng bố dì nghệ gẳng dì kýr tham thượng dì kýr hai tay nhanh chóng hướng trên mặt đất nhấn một cái dì kýr xương mù cứ như vậy xuất hiện ở nạ mì cạ giờ mì nạ tổ ở bên cạnh thiên đạo âm dương thèn địa ngục đạo âm dương dì gỗ kýr ngạ quỷ đạo âm dương dì gỗ kýr nhân gian đạo âm dương nỉ nhẻn x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cất tu la đạo âm dương sù giác d i n g h ệ gẳng di, di ký tham thượng thuộc về vua hải tặc thế giới sáu tên đỉnh cấp cường giả cứ như vậy xuất hiện ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên cạnh sơ lộc c ả tạ cụ di tứ hoàng bách thú cái đồ hải quân bản bộ đại tướng ạ kẽn đù tứ hoàng bách thú cái đồ dưới trướng tam h a i bọn hắn những người này ở đây tân thế giới cái nào không phải thực lực kinh khủng cường giả tại g i a o phó dỉn nghệ gẳng lực lượng về sau bọn hắn lực lượng trở nên càng thêm vô địch thực lực của bọn hắn chính là càng thêm kinh khủng trong đó mạnh nhất nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn bách thú c à i đồ hắn hoàn toàn có được địch nổi siêu ảnh thực lực còn lại năm người hoàn toàn đều là ảnh cấp định phong cường giả lại thêm thực lực càng khủng bố hơn gì kỳ dị đây là đủ để cho toàn bộ thế giới đều là v ì chi sợ hãi lực lượng kinh khủng cái này mặc dù cũng không biết trước mắt cái này sáu tên cường giả đến cùng chính là, là người phương nào nhưng là cảm nhận được sáu người này trên thân thể chỗ buộc phát kinh người khí thế về sau liền xem như thân là ảnh cấp bên trong đỉnh cấp cao thủ nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy e ngại những này đỉnh cấp cường giả vì cái gì lúc trước nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ đều chưa nghe nói qua tên của bọn hắn cái này cái gọi là g ì n ệ gàng gì đến cùng lại là chuyện gì xảy ra ngươi bây giờ còn dự định chạy khỏi nơi này sao nếu như ngươi dám rời đi nơi này như vậy chúng ta đem tập kích làng lá đem làng lá từ thế giới này xóa đi mang trên mặt một tia tùy tiện ý cười dì cứ một mặt ý cười nhìn xem nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ hiện tại là cho ngươi lựa chọn thời điểm nếu như nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ dám lợi dụng phi lôi thần chi thuật chạy khỏi nơi này như vậy dì cứ sẽ xuất lĩnh dì nghệ gẳng dì cứ tập kích làng lá đến lúc đó đối mặt làng lá đem là có tính chất hủy diệt đà kích lấy dì cứ cầm đầu lực lượng kinh khủng sẽ hoàn toàn đem làng lá thôn hủy c ô n vỡ ở cầu châu người tên đang chết này trên mặt tràn đầy s á c ý lấy gì cái lực lượng đủ để đem làng lá hủy diệt cái này có thể nói là không thể nghi ngờ sự tình cương đại mà tràn đầy lực lượng kinh khủng đã như vậy vậy ngươi nhưng cũng đừng trách ta không k h á c h khí nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tô đã làm tốt tử vong chuẩn bị chiến tử x a trường chuẩn bị cho dù chết ở chỗ này lại như thế nào cho dù chết hắn cũng muốn bảo vệ cẩn thận làng lá đem những người này toàn bộ mang lên Siêu siêu siêu. vô số phi tiêu từ nã m ỉ c ả d ơ m ỉ nạ tổ trong tay bộc phát tiêu ký lấy phi lôi thần chi thuật phi tiêu có thể nói là trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ trận địa không cho dù chết ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi lẻm lưng cương đại chiến ý trong nháy mắt bộc phát đây là đủ để quên hết mọi thứ bỏ qua sinh mệnh một trận chiến chuẩn bị làm xong chiến tử xa trường chuẩn bị sao thế nhưng là ngươi hẳn phải biết liền xem như sâu kiến làm xong chịu chết chuẩn ế t c h bị nhưng là hắn cũng không cách nào dung chuyển cự long một tơ một h ả o mang theo một tia khinh thường dì cứ dư l ắ t đầu đem hắn giải quyết dì cứ dư quay đầu nhìn về phía dìn g h ệ gẳng dì cứ dư nương tựa theo dìn g h ệ gẳng dì cứ dư lực lượng bọn hắn đủ để đem nà mỹ c ả giờ mì nạ tổ chém giết nếu như nói nà mỹ c ả giờ mì nạ tổ lựa chọn chạy trốn bọn hắn có thể là ngăn không được hắn thế nhưng là lấy toàn bộ cổ nổ hạ nghi dạ vì uy hiếp bọn hắn có thể nói là hoàn toàn trói buộc lại đ ể tứ hồ cả nà mỹ c ả giờ mì nạ tổ ầm ầm ầm làng lá bên trong cũ dạ mạ đang ở nơi đó tứ ngược lấy hổ cạ đời thứ ba cầm đầu làng lá nị dạ có thể nói là ở nơi đó quyết tử đấu tranh h ò a quốc lực lượng có thể nói là triệt để bạo phát vô số cao thủ tre g i ả măng mọc tại cụ dạ mà một trận chiến trượng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở c ạ n xeo no hai chương bốn trăm hai mươi ba thi quỷ cấm phong phốc phốc phốc phốc phốc phốc. tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ làng lá vô số nị dạ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về cụ g i ạ mạ tiến hành quyết tử đấu tranh nhưng là đối với danh s ư ơ n g cựu vĩ đứng đầu cụ g i ạ mạ liền xem như tổn thương vô số nị dạ nhưng là cũng vô pháp tổn thương hắn nửa bước cụ g i ạ mạ thực lực có thể nói là rõ như ban ngày tồn tại kim cương phong tỏa ngay tại cụ g i ạ mạ tại làng lá tứ ngược thời điểm vô số kim sắc xích sắc trong nháy mắt tại cái này đem đen như mực giữa không trung bộc phát đây là thuộc về hữu rủ mạ kỳ nhất tộc đặc biệt có năng lực kim cương phong tỏa cợ tín ạ người tám chín số không sao lại tới đây cầm trong tay như ý kim cô đ ồ n g hổ cạ đời thứ ba lúc này hắn thở hồng hộc đi tới ưu rủ mạ kỳ cờ tị nạ bên cạnh hổ cạ đời thứ ba đã từng giành xưng nhẫn hùng được xưng là lịch đại hổ cạ bên trong mạnh nhất tồn tại thế nhưng là không nói trước thực lực của hắn có phải hay không lịch đại hổ cạ bên trong mạnh nhất đã tiến vào g i à n mua hổ cạ đời thứ ba thực lực của hắn cũng sớm đã không nhiều bằng lúc trước cùng cụ i ạ mạ p h â n chiến đến tình trạng như thế đã khiến cho hắn tình trạng kiệt sức hắn lúc này cũng sớm đã lâm vào mệt mỏi trạng thái nhưng là vì làng lá hắn vẫn là xông lên phía trước đánh với cụ giả mà một trận khi hắn cảm nhận được cụ rủ mạ k ỳ cỡ tị nạ đến khí tức về sau hắn có thể nói là vội vàng đi tới lúc này cụ rủ mạ k ỳ cỡ tị nạ hai tay dâng nạ rủ tổ tại phía sau lưng nàng phía dưới kim cương phong tỏa xích sắt thật chặt đem cụ giả m ạ trói buộc tại nguyên đ ị a lại là ngươi ngươi cái này đáng chết nha đầu lúc trước lớn trong chiến đấu c ủ già mạ liền đã t h ậ t thoát ủ trì hạ ổ bị tổ mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng trói buộc ủ trì hạ ổ bị tổ dù sao không phải ủ trì hạ mạ đã ra hắn cũng chỉ có thể tạm thời khống chế c ủ già mạ m à thôi nhưng là đối với ủ trì hạ ổ bị tổ tới nói đem c ủ già mạ ném bỏ vào làng l á trung ương cũng đã đủ rồi dù sao hắn cũng có tự mình hiểu lấy hắn căn bản cũng không có khống chế c ủ già mạ lực lượng đối với việc này ủ chị hạ ổ bị tổ tới nói hắn còn không có trưởng khống cụ dạ mã năng lực lại là ngươi ngươi cái này đáng chết xú nha đầu khi kim cương phong tỏa phong ấn hoàn toàn đem cụ dạ mã bao phủ về sau cụ dạ mã liền đã biết cái này kim cương phong tỏa chủ nhân là ai dù sao hắn nhưng là đi theo ủ dù mạ kỷ cỡ t ì nạ vài chục năm ủ dù mạ kỷ cỡ t ì nạ kim cương phong tỏa hắn có thể nói là vô cùng hiểu rõ cái này đã từng nhiều lần đưa nó phong ấn nữ nhân ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ phong ấn chi thuật liền xem như cụ dạ mạ cũng là vì đó sợ hãi hắn nhưng là đã từng nhiều lần lĩnh giáo qua ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ phong ấn chi thuật ngươi là lại dự định đem t à phong ấn sao ngươi cái này đáng chết tiểu nha đầu toàn thân cao thấp bị kim cương phong tỏa xích sắt trói buộc cụ dạ mạ ngửa mặt lên trời gào thét phát ra từng đợt gầm thét loại kia bị người trói buộc thời gian hắn cũng không muốn lại tiếp nhận hắn nhưng là đường đường cụ dạ mạ cựu vị đứng đầu kinh khủng tồn tại thế mà liền như là nuôi trong nhà chó bị người nuôi trong nhà cái này là bực nào nhục nhã cái này có thể nói là cụ dạ mạ trong lòng lớn nhất lựa giận cụ dạ mạ ta cho dù chết cũng sẽ đem ngươi phong ấn lúc này hữu dù mạ k ỳ cỡ t ì nạ sớm liền tiến vào dầu hết đèn tắt trạng thái bị tách ra cụ dạ mạ về sau thân là gì nụ dị k ỳ lực hữu dù mạ k ỳ cỡ t ì nạ nếu như không phải là bởi vì hữu dù mạ k ỳ nhất tộc cái kia cường hãn sinh mệnh lực hữu dù mạ k ỳ cỡ t ì nạ đã sớm tử vong thế nhưng là liền xem như dạng này giờ này khắc này hắn cũng không kiên trì được thời gian bao nhiêu lâu rồi đáng chết tiểu nha đầu ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đem ta phong ấn sao cụ già mạ ngửa mặt lên trời gào thét khi thế cường đại c u ố n sạch lấy hết thảy hắn lúc này đã thoát ly ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thân thể giải khai phong ấn nương tựa theo ủ rủ mạ kỷ tân lâu chính là lúc này thực lực hắn căn bản là không cách nào phong ấn cụ già mạ dù sao ủ rũ mạ k ỳ cỡ tị nạ chẳng qua là một cái bình thường thượng nhẫn mà thôi hắn phong ấn cụ dạ mạ hoàn toàn là nương tựa theo tiền nhiệm cựu vĩ gì n ụ gì k ỳ chủ nhân hiệp trợ cũng chính là đời thứ nhất hồ cả thế tử tại nàng hiệp trợ hạ ủ rũ mạ k ỳ cỡ tị nạ mới phong ấn cụ dạ mạ mà, mà thôi tiểu nha đầu ngươi muốn đem ta phong ấn ngươi cũng không cần si tầm vọng tưởng cố gắng dây r ủ i lấy trên người những cái kia kim cương phong tỏa kim s ắ c xích sát. nhưng là đối với ủ rũ mạ kỷ nhất tộc kim cương phong tỏa tới nói cái này có thể nói là chuyên môn khắt chế vi thú tồn tại mà lại ủ rũ mạ kỳ cờ t ì nạ phong ấn thuật tạo nghệ cũng là vô cùng cường hãn tối thiểu nhất tại làng lá bên trong ủ rũ mạ kỳ cờ t ì nạ phong ấn thuật có thể nói là mạnh nhất đệ tứ h ổ cả ba bốn nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ phong ấn thuật đều là từ ủ rũ mạ kỳ cờ t ì nạ nơi đó học được hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất phong ấn thuật đi đem vừa vừa ra đời ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ phong tới một bên Ú、dù mạ mặt tâm nạ kỷ kiên khắc cờ chàn sắc. Giờ tì này này trên quyết thân trong thể này này nội nàng nói đầy có lương à này làng Mà là nàng hạ mình không chọn vẹn sinh mệnh hộ vệ làng lá. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là hán nghị trợ giúp nàng phu quân đệ tứ hồ lại quyết qua quân yếu tâm, trọng trợ tứ mỉ mỉ bỏ vẹn vẫn nạ nạ n cái cả cả lá. giúp giờ vệ đệ tổ.、Nương、tựa theo đối với mình phu quân nà m ỉ c ả g i ờ m ỉ nạ tổ hiểu rõ l ư dù mạ kỷ c ờ tị nạ liền đã có thể phỏng đoán ra lúc này nà m ỉ c ả g i ờ m ỉ nạ tổ đã lâm vào trong khốn cảnh đáp loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết c h ư ơ n ở c ố n trăm hai m ư ơ g 424, chấn áp cụ già mạ hồ cả đời thứ ba đại nhân ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ ta tạm thời đem cụ già mạ chấn áp u dù mạ kỳ cở tì nạ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn quay đầu nhìn về phía hồ cả đời thứ ba lúc này hắn đã g i u hết đèn tắt làm xong tùy thời chết đi chuẩn bị nhưng là hắn nghĩ tại trước khi chết đưa cho con trai của nàng một phần lễ vật một phần đủ để trên thế giới này tự vệ lễ vật làm nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ thê tử ưu dù mạ kỷ c ờ tì nạ đối với nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ có thể nói là vô cùng hiểu rõ đến giờ này khắp này nạ nà mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ còn chưa có xuất hiện như vậy chỉ có thể đại biểu một vấn đề như vậy thì là lúc này nạ nà mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đã lâm vào khốn cảnh một cái để hắn căn bản là không cách nào chạy trốn khốn cảnh cái kia tập kích nàng cao thủ lúc này đã đem nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ ngăn chặn đối mặt cái này tại làng lá tứ ngực cũ gia mạ ưu dù mạ kỷ cỡ tì nạ dự định bỏ qua mình sinh mười sáu mệnh đưa nó phong ấn ưu dù mạ kỷ cỡ tì nạ c h ắ n ta tính mạng của lão phu ta cũng sẽ đem nó chấn áp hồ ca đời thứ ba trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng làm hồ ca đời thứ ba chấp trưởng làng lá nhiều năm hắn sự tình gì không có trải qua nhìn thấy ưu dù mạ kỷ cỡ tì nạ trên mặt kia kiên quyết thần sắc về sau hắn liền đã có thể biết được đây không phải một lần đơn giản nhắc nhở cái này có thể nói là ủ dù m à kỷ cỡ tị nạ lâm trung nhắc nhở cũng có thể nói là yêu cầu duy nhất lão bằng hữu hôm nay chúng ta cũng phải muốn liều lên tính mạng nhìn trong tay mình như ý kim cô đồng hồ cả đời thứ ba trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng phải biết bọn hắn đối thủ thế nhưng là cụ già mạ cái này mạnh nhất vi thú tồn tại ta cũng nghĩ lanh giáo một chút cái này mạnh nhất vi thú lực lượng của hắn đến cùng đến cỡ nào cường đại mặc dù đối mặt là cụ già mạ nhưng là ẹn mạ cũng là không có có khiếp đảm chút nào hẹn mạ thực lực cũng là rõ như ban ngày tồn tại một cái thực lực vô cùng cường hãn thông linh thú kim cương chấn áp hồ cả đời thứ ba trong tay như ý kim cô đồng trong nháy mắt biến lớn cường đại kim cô đồng trong nháy mắt xuất hiện ở cụ dạ mạ trên đỉnh đầu to lớn vô cùng kim cô đồng trong nháy mắt chấn áp đến cụ dạ mạ đầu kim cương phong tỏa c h ó i buộc như ý kim cô đồng xuất thủ trong nháy mắt ủ rủ mạ k ỳ cỡ t ì nạ cũng là xuất thủ thuộc về ủ rủ mạ k ỳ nhất tộc đặc thù phong ấn kim cương phong tỏa xích sắt trong nháy mắt trói buộc trên đỉnh đầu có như ý kim cô đ ổ n g c h â n áp toàn thân trên dưới lại bị kim cương phong tỏa xích sắt trói buộc lúc này cụ dạ mạ có thể nói là lâm vào tạm thời khốn cảnh đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời phong ấn mà thôi đối với cụ dạ mạ tới nói nương tựa theo cái kia cường đại trả cờ dạ đủ để tránh thoát cái này cường đại phong ấn nhưng là đối với h u rủ mạ kỷ cờ t i nạ tới nói hắn muốn chỉ là trong chấp nhoáng này phong ấn mà thôi bởi vì hắn chân chính phong ấn lập tức liền muốn bắt đầu cho ta yên tĩnh một điểm hồ cả đời thứ ba đi tới c h â n áp cụ già mạ như ý kim cô đ ồ n g tiêm một đầu trên đỉnh đầu cường đại trả cờ già thuận dưới chân như ý kim cô đ ồ n g ở nơi đó c h â n áp cụ già mạ lúc này hồ cả đời thứ ba cũng có thể nói là bỏ hết t h ả vô số trả cờ già trong nháy mắt dâng trào mà xuống hiệp trợ như ý kim cô đ ồ n g c h â n áp cụ già mạ thi quỷ cấm phong không có chút nào do dự không có chút nào từ chối ưu dù mạ kỷ cờ t ì nạ trực tiếp thi t r i ể n ra thi quỷ cấm phong a a a a phát ra một tiếng thống khổ kêu rên Cú cờ Thuộc cờ dạ dạ dương dạ mạ trạ mắt âm âm mắt trong thành trạ trong phong nháy nháy ấn hai khối. bị vị kiểu về đây ế Tiếp tế n nạ nội. hình trong nháy mắt phong ấn đến u dù nhỏ nữa. xuống nên phong ấn, quay đầu lại nhìn thoáng qua bị thả trên tế đàn nạ dù tổ. U dù kỷ tì nạ trên U quay đầu qua U mẫu dù dạ dù dù mạ mạ mắt một mạ mặt lại kỳ kỳ cờ Cú chút cờ chỉ có ti thể thể thả tổ. ti t h lộ ra bị n dung. mới tiếu có đ â là trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt tâm can bảo bối của nàng liền xem như bỏ qua sinh mệnh của mình u dù mạ kỷ cờ tì nạ cũng sẽ thật tốt thủ hộ nạ dù tổ đáng chết đáng chết ngươi cái này nữ nhân đáng chết mình trạ cờ giả cứ như vậy bị phong ấn một nửa cụ dạ mạ lúc này có thể nói là triệt để phẫn nộ hắn bốn trăm hai mươi ngửa mặt lên trời gào thét phát ra từng đợt gào thét chấn áp tại hắn trên đỉnh đầu như ý kim cô đồng cũng là trong nháy mắt bị hắn đánh bay đi chết đi cho ta nữ nhân đáng chết tránh thoát hổ cả đời thứ ba cùng như ý kim cô đồng chấn áp trên người kim cương phong tỏa xích sắt cũng là bị dắt phát ra kết thanh âm kak không có chút nào do dự cụ dạ mạ trực tiếp hướng về ụ u dù mạ k ỳ cờ tì nà nhào đi qua ta muốn mạng của ngươi trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận trong hai mắt tràn đầy vô tận s á c ý ngựa mặt lên trời gào thét phát ra từng đợt gào thét mặc dù hình thể thu nhỏ lại một nửa nhưng là cụ dạ mạ thực lực cũng là không thể nghi ngờ hôm nay liền để ta đem n g ư ơ i phong ấn đi kim cương phong tỏa kim cương phong tỏa xích s ắ t một lần nữa đem cụ dạ mạ trói buộc ngươi dừng lại cho ta khoe miệng tràn ngập máu tươi hổ cả đời thứ ba cũng là một lần nữa vọt lên trong tay như ý kim cô bổng một lần nữa biến đại tướng cụ dạ mạ c h â n áp cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba c h u y ệ n khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm hai mươi lăm bèn gì ký tham thượng phong ấn trong hai mắt tràn đầy tinh mịch cụ dạ mạ lúc này có thể nói là bị triệt để phong ấn phong ấn đến vừa vừa ra đời nạ rủ tổ thể nội Dì nghệ găng dì ký nhân gian đạo âm dương nỉ nhèn linh hồn tất đoạt d ì n nghệ găng dì ký n g ạ quỷ đạo âm dương dì gỗ ký trả cơ gian u ố t d ì n nghệ găng dì ký địa ngục đạo âm dương dì gỗ ký diêm vương liên lam ủ rủ m ạ ký cờ tì nạ cùng h ổ c ả đời thứ ba hiệp trợ cùng vô số làng lá thượng nhẫn hiệp trợ phía dưới đem cụ g i ả m ạ phong ấn thời điểm d ì n nghệ găng dì ký bên trong nhân gian đạo âm dương nỉ nhèn n g ạ quỷ đạo âm dương dì gỗ ký địa ngục đạo âm dương dì gỗ ký trong nháy mắt xuất hiện ở ủ dù ma ký cờ tì nạ bên cạnh là các ngươi khống chế cụ dạ mạ tập kích làng l à sao cầm trong tay như ý kim cô đồng hồ cả đời thứ ba hắn lúc này hai mắt có thể nói là tràn đầy sắc ý cụ dạ mạ tại làng l à tứ ngược tạo thành tổn thất kinh tế có thể nói là vô số kể mà lại trọng yếu nhất vẫn là vô số người người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên cùng cụ dạ mạ một trận chiến chết tại cụ dạ mạ phía trên nỉ dạ c à n g là nhiều vô số kể nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn chấn áp thụ dù mạ k ỳ cờ tị nạ linh hồn ngạ quỷ đạo âm dương dị gỗ k ỳ r z thì là nhanh chóng nuốt người ưu dụ mà kỷ cờ tì nạ thể nội cụ già mà âm trả cờ già địa ngục đạo âm dương dị gỗ k ỳ r z thì là thông linh gia diêm vương cùng ưu dụ mà kỷ cờ tì nạ sau lương tử thần g i ằ n g co các ngươi là ai nhìn xem ngạ quỷ đạo âm dương dị gỗ k ỳ r z không ngừng nuốt trừng ư cựu vĩ trả cờ dạ về sau bản thân bị trọng thương hổ cả đời thứ ba cũng có thể nói là vô cùng phẫn nộ chúng ta chính là ben j i kýrz Đúng lúc này t h â n v ì thiên đạo chặt lọt thẻ đạo cạ cụ gmc ì hắn phải trên tay a n g theo đệ tứ hồ đệ ạ nạ nạ hiện người. nạ nhìn trên mỉ mỉ mắt mọi、người. Mỉ nạ tổ, nhìn xem cạ trước chặt cạ cụ giờ gì thi tổ thể xuất tổ, lọt thẻ tạ ở a y phải mỉ nhu tổ, ồ cạ tức tức đời giận gào lên. si thứ Hệ hóa h ba lập lên. gào n à dẹ nhu, nhu trái cây thiên đạo âm dương k ẻ n chặt lọt thẻ cà tạ c ụ gì trực tiếp vận dụng nhu nhu trái cây lực lượng hơn nữa còn là trực tiếp phát động thức tình trạng thái toàn bộ làng lá lớn vạn vật hết thệ tựa hồ cũng đã bị thiên đạo âm dương kẻn chặt l u t thẻ cả tạ cụ gì không chế bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao t r ù m lớn biến thành từng thanh từng thanh sắc bén trường mâu tại cái này trường mâu phía trên bao t r ù m cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ đây là cái gì nhẫn thuật trên thế giới này làm sao lại có loại này nhẫn thuật nhìn thấy làng lá biến hóa về sau hổ cạ đời thứ ba trên mặt có thể nói là tràn đ ầ y kinh hổ cạ đời thứ ba nhưng là có nhẫn thuật tiến sĩ danh sừng hắn tinh thông năm loại n h ậ n thuật đối với nhận thuật có thể nói là vô cùng hiểu rõ chặt lọt thệ c ả tạ cụ gì một chiêu này có thể nói là để hắn vô cùng rung động chẳng lẽ chặt lọt thệ c ả tạ cụ gì đã có được thổ chi huyết chi giới hạ n sao có được đối độn thổ hoàn toàn trưởng k h ô n g đem toàn bộ lớn đều hóa vì chính mình sử dụng bất luận cái gì thổ thuẫn đối mặt chặt lọt thệ c ả tạ cụ gì đều là vô giải tồn tại bởi vì hắn có thể khống chế lớn liền đem lớn hóa vì chính mình đây là một loại cỡ nào lực lượng cường đại làng lá hổ cạ đời thứ ba làm ra lựa chọn của ngươi đi trong hai mắt tràn đầy cường đại sắc ý chặt l o t k h cạ tạ cụ gì trực tiếp giận dữ mắng mỏ lấy hổ cạ đời thứ ba n g ư ơ i tên khốn đáng chết này các ngươi đến cùng là ai các ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta làng lá nhìn xem ngạ quỷ đạo âm dương gì gỗ kỳ không ngừng nuốt trường u dù mà kỳ c ỡ tì nạ k i ự u vĩ trả cơ dạ hổ cạ đời thứ ba có thể nói là vô cùng phẫn nộ giết chết làng lá đệ tứ hổ cạ nạ mỹ cạ dơ mỹ nato hiện tại lại đang cướp đoạt làng lá cựu vĩ trạ cơ ra các người đám người này đến cùng muốn làm gì côn vợ ở cầu châu thế nhưng là nhất làm cho hổ c ả đời thứ ba cảm thấy sợ hãi hay, hay là hắn từ những người này trên thân cảm nhận được khí thế khủng bố cái này là kinh khủng bực nào mà khí thế cường đại mỗi một cái đều có được siêu việt lực lượng của hắn những người này rốt cuộc là ai bọn hắn vì cái gì ủng có như thế lực lượng cường đại hổ c ả đời thứ ba trong nội tâm có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng chẳng lẽ làng lá liền sẽ tại hôm nay giờ này khắc này bị hủy diệt sao đây hết thể hết thể đến cùng lại là vì cái gì hắn làng lá vì cái gì t r e o chọc phải như thế địch nhân cường đại không không những người này thật là hắn có thể t r e o chọc kinh khủng tồn tại sao các người mấy tên khôn k i ế p này thể nội cựu vĩ t r ạ cờ dạ bị không ngừng rút ra nhìn xem chết đi trượng phu nạ mỉ cạ dơ m ỉ nạ tổ lúc này quả ớt nhỏ hữu ù m à kỷ cỡ tì nạ trên mặt có thể nói là tràn đầy cựu hận cũng là bởi vì bọn hắn tập kích mình cướp đi k i ự u vĩ từ đó khiến cho k i ự u vĩ trong thôn bạo loạn mình vì phong ấn k i ự u vĩ sử dụng thi quỷ cấm phong phu quân của mình nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cứ như vậy chết tại trong tay của bọn hắn đây hết thể hết thể kẻ cầm đầu liền là bọn hắn trước mắt nàng cái này sáu cái nam nhân penzi kiểu tức sẽ kết thúc người n h ì dạ này thời đại nam nhân sắp thống trị toàn bộ n h ì dạ thế giới nam nhân làm vì thiên đạo chặt lót k h e ca tạ cụ gì hắn sử dụng mình trái ác quỷ năng lực trong nháy mắt đem toàn bộ làng lá chân áp đây là một cỗ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng lực lượng hắn đứng dậy đối mặt hổ ca đời thứ ba giận dữ mắng mỏ hắn thì là không chút do dự buộc phát mình hạ sổ cù hạ kỳ dầm, dầm dầm dầm dầm dầm cường đại hạ sổ cù hạ kỳ trong nháy mắt buộc phát vạn đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết c ô n vỡ ở cản xeo no hai chương bốn trăm hai mươi sáu trạ cờ dạ cước đoạt trạ cờ dạ tước đoạt hoàn tất lúc này l ở ngã quỷ đạo âm dương dị gỗ k ý c s trong h lòng bàn tay một cái vô cùng tiểu xảo cụ dạ mạ xuất hiện ở nơi này đây chính là thuộc về cụ dạ mà âm trạ cờ dạ chỉ bất quá bị ác quỷ đạo trấn nhiếp mà thôi đây chính là một nửa cụ dạ mạ sao còn lại một nửa ngay tại tên tiểu quỷ này bên trong thân thể bảy bốn số không từ ngạ quỷ đạo âm dương dị gỗ kýt r o n g tay tiếp nhận cái này cụ già mạ thiên đạo âm dương kẹn s ở lọc cả tạ cụ dị lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía lúc này đang ở nơi đó không ngừng thút thít nạ rủ tổ giờ này k h ắ c này trong tay hắn chẳng qua là thuộc về một nửa cựu vĩ mặt khác một nửa đã bị ụ rủ mạ kỷ cỡ t ì nạ phong ấn đến nạ rủ tổ thể nội chúng ta đi giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh thiên đạo âm dương kẻn sờ lọc thẻ cạ cú bên trong nhìn thoáng qua ở nơi đó n ạ rủ tổ về sau hắn lập tức một mặt bất đắc dĩ lắc đầu bởi vì hắn tiếp thụ lấy dì cứ mệnh lệnh dì cứ để bọn hắn rút lui chúng ta đi không có chút nào do dự vẻn dì cứ cũng chính là dì n ệ gẳng dì cứ bọn hắn có thể nói là nhanh chóng rút lui nơi này tại dì cứ nhắc nhở phía dưới vẻn dì cứ bọn hắn trong hai mắt dì n ệ gẳng cũng sớm đã bị phương thức đặc thù che giấu ngoại trừ giờ này khắc này đã chết đi đệ tứ hồ cạ bên ngoài đương kim trên thế giới không có người nào biết trước mắt cái này g ì nghệ gàng gì, gì k ỳ thật chẳng qua là thuộc về gì k r phân thân d ì k r sở dĩ làm như vậy kỳ thật hắn cũng là có mục đích bởi vì từ khi hắn biết được c ụ r ù mạ kỳ nạ gạ tổ chính là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong dỉ d i dạ đệ tử về sau trong lòng của hắn kỳ thật cũng sớm đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ các ngươi đến cùng là ai làm ở đây người mạnh nhất đồng thời cũng là trải qua mưa gió hồ c ả đời thứ ba ý chí của hắn có thể nói là mạnh nhất đồng thời hắn cũng là một cái duy nhất có thể chống cự thiên đạo âm dương k ẹ n s ở lọc cả tạ c ụ gì hạ sổ cù hạ kỳ nam nhân mưa chi n h giả nước nhận thôn hình bóng b e n gì c ứ đứng đầu thiên đạo âm dương k ẹ n chặt lọt thẻ cả tạ c ụ gì. cương đại hạ kỳ một lần nữa buộc phát thiên đạo âm dương k ẹ n chặt lọt thẻ cả tạ c ụ gì trực tiếp tuân ra thân phận của mình mưa chi n h giả nước nhận thôn hình bóng bán thần hản rộ là gì của ngươi nhìn xuống nội tâm phẫn nộ hổ cạ đời thứ ba dự định tiếp tục biết được một số bí mật lần này sau đại chiến hắn là sẽ không dễ dàng buông tha vũ quốc hắn làng lá hỏa quốc thế nhưng là toàn bộ đại lục mạnh nhất quốc gia mạnh nhất n h ấ t thôn ngươi chỉ là vũ quốc chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi dám can đảm dạng này b ạ o phạm bọn hắn giờ này khắp này hổ cạ đời thứ ba hắn có thể nói là vô cùng phẫn nộ gào thét không thôi bán thân h à n dỗ một cái bị chúng ta chém g i ế t sâu kiến mà thôi trên mặt tràn đầy khinh thường chặt lọt t h ẹ c ả tạ cụ gì một mặt khinh thường nhìn xem hổ c ả đời thứ ba thật giống như uy chấn toàn bộ nhì dạ thế giới bán thần hàn rộ một cái đường đường ảnh cấp cường giả tối đỉnh trong mắt bọn họ chẳng qua là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến các người vũ quốc dự định cùng ta hỏa quốc tuyên chiến sao vô cùng p h ấ n nộ gào thét vô cùng hổ c ả đời thứ ba trên mặt tràn đầy vô tận s á c ý hiện tại hỏa quốc chỉ có thể nói là tự thân khó bảo toàn chỉ có chiến loạn mới có thể có ta vũ quốc quật khởi thời điểm chắt lót kệ c ả tạ cụ gì trong giọng nói có thể nói là tràn đầy lanh huyết thật giống như chiến tranh giết chóc đối với hắn mà nói kia là hắn vũ quốc quật khởi con đường nền tảng người muốn gây nên lần thứ tư giới nị h dạ đại chiến sao hồ cả đời thứ ba lúc này kích động có thể nói là toàn thân run rẩy trải qua lần này sau đại chiến hỏa quốc lực lượng có thể nói là suy yếu không ít hỏa quốc chiếm cứ toàn bộ đại lục giàu có nhất thổ địa kia là quốc gia khác nhìn chằm chằm địa phương trước đó hỏa quốc nương tựa theo làng lá là cái kia lực lượng cường đại tại trải qua lần thứ nhất giới nỉ dạ đại chiến lần thứ hai giới nỉ dạ đại chiến lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến đặt vững hỏa quốc hiện tại thổ địa thế nhưng là theo lần này đại chiến cụ ra m à mê hoặc làng lá khiến cho làng lá thực lực lớn lớn suy yếu đã mất đi lực lượng tuyệt đối uy hiếp quốc gia khác đối ở trước mắt cục thịt béo này sẽ tùy tiện buông tha sao không cần nghĩ tượng tiếp xuống đối mặt hỏa quốc liền là vô số quốc gia vây công làm toàn bộ thiên hạ lâm vào náo động thời điểm liền là ba s á u ta vũ quốc phá kén trùng sinh c h i ngày chắt lót ghẹ c ả tạ cụ gì trong giọng nói tràn đầy hạ kỳ khi toàn bộ thiên hạ náo động chiến hỏa bay tán loạn hàn vũ quốc liền sẽ giết ra hiểm đoạt được toàn bộ thiên hạ Giá tâm của ngươi sẽ không thực hiện làm ta hỏa quốc đại quân bước vào ngươi vũ quốc thời điểm ngươi liền sẽ kiến thức đến ta hỏa quốc kinh khủng ta làng lá cường đại liền xem như lúc này lung lay sắp đổ nhưng là thân là làng lá hồ cạ đời thứ ba hồ cạ đời thứ ba cũng là có tôn nghiêm của mình liền xem như hôm nay chiến tử lại như thế nào cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm hai mươi bảy cổ nộ hạ tam nhẫn gì dày dạ đáng chết đáng chết đáng chết thời gian lung dung mà qua khoảng cách dị bọn người tập kích làng lá đã qua thời gian mười ngày lúc này ở cái này hỏa quốc trên đường một thân ảnh chính ở chỗ này phi nước đại đây chính là danh xưng cổ nộ hạ tam nhẫn một trong cóc tiên nhân gì dày dạ một cái thực lực vô cùng kinh khủng ra hỏa ầm ầm ngay tại dị dị a dạ ở chỗ này phi nước đại hướng về làng lá chạy như điên thời điểm một cái to lớn thân ảnh đột nhiên ngăn ở trước người hắn đây là một cái hình thể cường tráng nhưng là người mặc hỏa vân bảo nam tử người là ai băng băng mà tới dị dị a dạ khi hắn nhìn đến đứng tại trước mắt mình cái này hình thể vô cùng to lớn đỉnh đầu hai chân nam tử về sau giờ này khắc này trên mặt hắn có thể nói mười sáu là tràn đầy vẻ ngưng trọng không đúng ngươi chính là trước đó tập kích cổ nổ hạ b ẹ n di k i ệ một trong khi hắn chân chính thấy được bách thú cái đồ thân ảnh về sau nhìn xem cái này cùng hổ cạ đời thứ ba miêu tả khuôn mặt giống nhau như lúc về sau di di c dạ trong hai mắt có thể nói là tràn đầy k i ề u hận sát ý đệ tử của mình đệ tứ hổ cạ nạ m ỉ cạ dơ m i nạ tổ chẳng lẽ liền là chết ở trong tay bọn họ làng lá sở dĩ biến thành dạng này cũng không đều là bởi vì bọn hắn đệ tứ hổ cạ chiến tử x a trường làng lá tổn thất nặng nề khi tin tức kia truyền khắp toàn bộ nhị dạ thế giới thời điểm lúc này quay t r u n g quanh tại hỏa quốc bốn nước lớn cũng sớm đã ngao ngoe muốn động làm xong vận sức chờ phát động từ trên người hỏa quốc sẽ xuống đến một ngụm chuẩn bị làng lá nương tựa theo tuyệt đối lực lượng chấn áp toàn bộ nhị dạ thế giới thế nhưng là làm lực lượng của hắn suy yếu về sau những n à y chỗ chấn áp lực lượng sẽ tuyệt đối bắn ngược ngươi chẳng lẽ dự định ở chỗ này phục sát ta sao dĩ dạ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng bởi vì hắn từ bách thú cải đồ trên thân cảm nhận được kinh khủng uy hiếp đây là một cái để hắn không thể không toàn lực ứng phó đối thủ tam nhẫn một trong dị dị dạ dạ toàn bộ hỏa quốc số một số hai đỉnh cấp lực lượng chỉ cần ta hôm nay đưa ngươi chém giết như vậy cái này đồng dạng là đối hỏa quốc suy yếu ngươi tồn tại sẽ ngăn cản toàn bộ nhị dạ thế chiến bộc phát bách thú cái đồ trong hai mắt tràn đầy kinh người sắc ý cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ t r e chùm lên bách thú cải đồ trên hai tay hòa đ ộ n hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ n o z u t không có chút nào do dự dị dạ dạ xuất trước xuất thủ to lớn hỏa diêm hướng về bách thú cái đồ oanh kích mà đi đây là một cái thể tích đủ có vài thước hỏa cầu khổng lồ ha ha ha ngươi chẳng lẽ cho rằng loại công kích này đối với ta có bất kỳ tác dụng gì sao trên mặt tràn đầy thần sắc trào phúng đối mặt cái này oanh kích mà đến hỏa cầu khổng lồ bách thú cái đ ổ chỉ có một cái phản ứng cái kia chính là tay phải nắm tay cường đại bật sổ sổ c ú hạ kỳ bao t r ù m tại trên tay phải ầm ầm tại g ì dì dạ không thể tin nhìn chăm chú phía dưới bách thú cái đồ hắn cái kia khổng lồ thiết quyền trực tiếp đem kia hỏa cầu thật lớn đánh nát thân thể của hắn lại có thể chịu đựng lấy ngọn lửa này đồ nướng sao dì dỉ dạ trên mặt tràn đầy không thể tin phải biết hắn hỏa diễm thế nhưng là liền ngay cả sắt thép đều có thể hòa tan cổ n ộ hạ tam nhẫn dì dỉ dạ đi chết đi cho ta ngay lúc này bách thú cái đồ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở dì dỉ dạ trước mặt cái kia bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ thiết quyền không sợ hai chút nào hướng lấy dị dỉ dạ h u n h kích mà đi thổ độn đối mặt bách thú cái đồ thiết quyền gì dị dạ dạ cũng là vừa v ậ n lĩnh giáo sự lợi hại của hắn to lớn thổ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên một mặt to lớn tường đất ngăn tại trước mặt hắn giang giác, tường đất mặc dù có trả cờ dạ gia cố nhưng là đối với thân là tứ hoàng cường dạ bách thú cái đồ tới nói liền xem như sắt thép hắn đều có thể một quyền đánh nát ầm ầm trốn ở cái này tường đất về sau dị dị dạ tại cái này bạo tạc trong tiếng nổ vang thân ảnh của hắn có thể nói là nhanh chóng bay ngược ra ngoài cái này là kinh khủng bực nào nhục thân cỡ nào lực lượng cường đại dì dì dạ dạ thân ảnh trong nháy mắt ổn định lại giờ này khắc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng bách thú cái đồ thân thể thật sự là quá mức cường hãn đây là để dì dì dạ dạ cảm giác vô cùng một trăm bảy mươi bảy vô lực lực lượng thông linh c h i thuật không có chút nào do dự dì dì dạ dạ cắn nát ngón tay của mình hai tay nhanh chóng hướng mặt đất ngay lúc này một đoàn to lớn x ư ơ n g mù đằng không mà lên dì dạ dạ ngươi kêu gọi ta có chuyện gì tại cái này to lớn sương mù tiêu tán về sau một cái cự đại cóc xuất hiện ở trước mắt mọi người đây chính là mì ạ kỳ giả mã đỉnh cấp cao thủ một trong bún tạ một cái thực lực vô cùng kinh khủng thông linh thú trước mắt cái này ngốc đại cá hắn là ai nha thông linh ra bún tạ hắn đầu tiên là đ oán trách một tiếng nhưng là làm nàng nhìn thấy cái này tập trước mắt cái này hình thể khổng lồ bách thú cái đồ về sau giờ này khắc này hắn cũng là không khỏi ngẩn ra một tiếng dù sao bách thú cải độ thân thể tương đối bùn tạ tới nói cũng có thể nói là tương xứng gia hỏa này lực lượng cơ thể vô cùng cường hãn ngươi trước giúp ta ngăn chặn hắn ta đem mỹ ạo kỷ dạ m à hai đại tiên nhân triệu h ắ n đi ra ta muốn đi vào trạng thái tiên nhân dị dạ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn ngưng trọng đối bùn tạ phân phó nói đạo loạt tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn v ỡ ở cản xeo no hai chương bốn trăm hai mươi tám thông linh bùn tạ gia hỏa này có mạnh như vậy lớn sao cần triệu h ắ n hai đại tiên nhân thân là mỹ ạ kỳ giả m à một viên bùn tạ đương nhiên cũng biết hai đại tiên nhân tại mỹ ạ kỳ giả m à bên trong địa vị đồng thời nó đại biểu ý nghĩa là cái gì cái kia chính là trợ giúp dì dì ải dạ tiến vào trạng thái tiên nhân tiến vào trạng thái tiên nhân dì dì ải dạ hàn mới là trạng thái mạnh nhất dì dì ải dạ người cứ yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn cái quái vật này bùn tạ trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc t h ầ n sắc dì dì ải dạ đem hắn thông linh ra mục đích chỉ là ngăn chặn hắn mà hắn mục đích cuối cùng nhất chính là triệu hắn hai đại tiên nhân tiến vào mạnh nhất trạng thái tiên nhân từ nơi này cũng, cũng có thể thấy được tại dì dì g i dạ trong lòng mình cùng hắn liên thủ căn bản cũng không phải là trước mắt cái quái vật này đối thủ bún tạ cùng dì dì g i dạ nhận biết đã có rất nhiều năm hắn nhưng là biết được dì dì g i dạ thực lực đã dì dì g i dạ cũng không dám cùng mình liên thủ ở trước mắt cái quái vật này một trận chiến như vậy cũng đã nói lên hắn căn bản là không cách nào có được địch nổi trước mắt cái quái vật này thực lực quái vật đang chết ngươi không nên nghĩ đột phá phòng ngự của ta bùn tạ phát ra rít lên một tiếng chỉ gặp hắn di chuyển lấy mình hình thể khổng lồ hướng về bách thú cải đồ đánh tới thế giới này có thể nói là càng ngày càng có ý tứ không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có loại này kỳ quái sinh vật đối mặt cái này bị dị dị ả i dạ thông linh ra thông linh thú bùn tạ bách thú cải đồ trên mặt có thể nói là tràn ngập tò mò hắn toàn thân cao thấp buộc phát khí thế kinh người song quyền phía trên bao t r ù m cường đại bật sổ, sổ cu hạ kỳ Đi chết đi cho ta, quái vật đáng quái chết cho chết, quyết. ta, vật tạ t Bún r ê ầm ặ t tràn đ ầm trùm lực lượng cường đại từ bách thú cải đ ổ hữu quyền bộc phát bùn tạ trong tay đại đao lập tức bay ngược ra ngoài thật l à lớn lực lượng trong tay đại đao bị bách thú cải đổ một quyền đánh bay lúc này b ụ n tạ thậm chí đều có thể cảm nhận được bàn tay của mình kia bị đánh rách đau đớn một con thú vị hết xanh nhỏ chỉ bất quá ngươi bây giờ liền ngay cả để cho ta làm nóng người tư cách cũng không xứng một quyền đem b ụ n tạ đại đao trong tay đánh bay về sau giờ này khắc này bách thú cải đồ có thể nói là vô cùng tùy tiện ngươi cái này quái vật đáng chết phát ra một trận gào thét b ụ n tạ mở ra cái kia to lớn miệng một đoàn to lớn thủy cầu hướng về bách thú cải đồ g à n h kích mà đi thân là thông linh thú bún tạ hắn nhưng là có thủy đội năng lực thủy đội sắt pháo ngọc từ bún tạ miệng bên trong phun ra một cái cỡ lớn thủy cầu mục tiêu công kích gây ạ bún tạ thủy đội sắt pháo ngọc uy lực cùng s ủ cả cù phong độn luyện công đạn tương xứng ha ha ha người đây là định cho ta tắm rửa sao đối mặt bún tạ công kích đối mặt cái này đoàn to lớn thủy cầu hướng mình anh kích mà tới tứ hoàng bách thú cái đồ hắn thế mà không có một tơ một hào phòng ngự mà là mặc cho to lớn thủy cầu đánh trúng thân thể của hắn gia hỏa này đầu vóc của hắn có vấn đề sao tránh ở một bên triệu hồi da mì ạ kỳ giả m à mà hai đại tiên nhân dị dạ dạ lúc này ở nơi đó hội tụ tự nhiên năng lượng hắn thấy cảnh này sau trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc cổ quái bùn tạ một chiêu này lực lượng dị dị d giả có thể nói là vô cùng hiểu rõ đây chính là đủ để đem một tòa nhỏ gò núi nổ nát lực lượng cường đại chẳng lẽ chỉ là một cái có lực lượng cường đại đồ đần sao nghe thái trên mặt cũng là tràn đầy sự khó hiểu thần sắc mặt đối công kích của mình nhưng không có một tơ một hào p h o n g ngự loại người này chẳng lẽ không phải đầu góc có vấn đề sao ha ha ha ngay tạ i dị dỉ dạ cùng bún tạ một mặt cổ quái nhìn cách đó không xa cái kia bị thủy cầu đánh trúng bách thú cải đồ thời điểm ngay lúc này thủy cầu hầm vang nổ tung bách thú cải đồ thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này sao có thể nhìn thấy chúng mình một kích nhưng lại không có chút nào tổn thương bách thú cải đồ về sau bún tạ trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy trấn kinh công kích của mình đối với bọn hắn tới nói chẳng lẽ liền không có một chút tác dụng sao cái này có thể nói là mình công kích mạnh nhất một trong ít xanh nhỏ người đây là cho ta gãi ngơ ngữa sao toàn thân trên dưới ướt nhẹp giống như là vọt lên một cái nước lạnh tắm bách thú cải đồ trên mặt tràn đầy khinh thường vua hải tặc thế giới danh s ư n g hải lục không mạnh nhất sinh vương triệu vật bách thú cải đồ hắn nhưng là danh s ư n g lấy bất tử tồn tại quả nhiên là một cái quái vật bất quá ta cũng không phải ăn chay bùn tạ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng giờ này khắc này hắn đối ở trước mắt cái này bách thú cái đ ổ cũng là tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng d i d i gái dạ liền xem như thật tiến nhập trạng thái tiên nhân nhưng là hắn thật sự có thể đánh bại trước mắt cái quái vật này sao tấn nhỏ d i d i gái dạ tập trung tinh thần nhanh trong tiến vào trạng thái tiên nhân đứng tại d i d i gái dạ trên bờ vai hai đại tiên nhân nhìn thấy trước mắt một màn này trên mặt bọn họ cũng là tràn đầy lo lắng thân sắc thế nhưng là tiến vào trạng thái tiên nhân dị dị dạ chỉ có thể nói là bọn hắn sau cùng thủ đoạn cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương bốn trăm hai mươi chín vô địch cải đồ hết xanh nhỏ nhìn ta như thế nào đưa người nấu thực lực cường hãn thông linh thú đ ú n tạ nó tại toàn bộ giới nỉ dạ cũng là tiếng t â m lừng lây tồn tại lúc này ở tứ hoàng bách thú cái đồ trong tay nó liền như là một cái yêu ớt hài nhi không chịu nổi một kích cường hãn bật s ổ sổ, sổ cụ hạ kỳ giao phó bách thú cãi đồ cái kia không có gì sánh kịp cường đại lực công kích tại vua hải tặc thế giới danh xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật bách thú cãi đồ thực lực của hắn ở chỗ này cũng có thể nói là vô cùng kinh khủng đáng chết đáng chết đáng chết hôn đản trên thế giới này làm sao có thể có khủng bố như vậy quái vật lúc này bún tã nội tâm của nó bên trong cũng là tràn đầy bếp khuất lúc này để hắn chọn lựa hắn tình nguyện đánh với vi thú một trận cũng không nguyện ý cùng bách thú cãi đồ một trận chiến cái này hoàn toàn liền là một cái từ đầu đến đuôi quái vật một cái đủ để làm cho tất cả mọi người cảm giác sợ hãi quái vật n ư ơ n g ít xanh không biết hương vị ra sao dạng nhìn xem bùn tạ cái này hình thể khổng lồ đi tới nơi này hổ cả thế giới về sau rất lâu đều chưa từng ăn qua s ỉ kình thịt bách thú cái đồ chỉ gặp hắn đột nhiên lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình giống như là tại dư vị hai trăm hai mươi bảy lấy cái gì mỹ vị món ngon ngươi tên đang chết này ngươi tại trở về chỗ cái gì bùn tạ phẫn nộ hơn nữa còn là vô cùng phẫn nộ lao tử thế nhưng là toàn bộ nhị dạ thế giới đều là đường đường nổi danh đỉnh cấp thông linh thú ầm ầm mang theo khí thế cường đại bún ta nhanh chóng hướng về bách thú cải đồ đánh tới tới tốt lắm vết xanh nhỏ đối mặt đánh thẳng tới bún ta bách thú cải đồ thì là một mặt chiến y đánh sâu vào đi lên hắn rất lâu đều không có như thế thông thống khoái khoái đại chiến một trận g â ạ bún ta thực lực mặc dù cường hãn nhưng là đối với bách thú cải đồ tới nói cũng là không chịu nổi một kích tồn tại thế nhưng là bách thú cái đồ rất lâu đều không có trải qua loại này vật lộn thịt đại chiến có thể là vì hồi ức hoặc là nói hắn cũng là đang cố ý che kéo dài cái gì giống như lúc đầu có được nhanh chóng giải quyết b ú n tạ thực lực bách thú bờ gờ bờ dê quá nhiều hắn giống như tại phối hợp b ú n tạ ở nơi đó chỉ hoãn cái gì ầm ầm ầm ầm ầm ầm m ộ t trận thảm liệt đại chiến ngay ở chỗ này bạo phát một cái đầu đỉnh song rác hình thể vô cùng cao lớn quái vật hình người chỉ gặp hắn cùng một cái hình thể chừng mười mấy thước to lớn ít xanh ở nơi đó vật lộn thế nhưng là người sáng suốt liền có thể nhìn ra được giờ này khắp này cái này hình thể to lớn quái vật hình người hắn chẳng qua là đang trêu đùa con kia hết xanh mà thôi brain ngay tại bùn tạ hắn dùng hết tính mệnh ở nơi đó tận lực kéo dài bách thú cải đổ thời điểm một cố khí thế cường đại từ bùn tạ sau lưng buộc phát ra được rồi bùn tạ ngươi có thể đi về trước nơi này giao cho ta liền tốt đinh tại mỹ ạ kỳ giả mà hai đại tiên nhân phối hợp xuống tiến nhập trạng thái tiên nhân dị dị dạ dạ hắn đi tới bách thú cải đồ trước mặt giờ này khắc này dị dị dạ dạ thân hình của hắn cũng là biến đến vô cùng quái dị hắn bây giờ nhìn lại có thể nói là một cái hình người hết xanh nhỏ cái này chủ yếu là bởi vì dị dị dạ dạ đối trạng thái tiên nhân trưởng k h ô n g còn chưa thể nói là hoàn mỹ mặc dù không biết ngươi phát sinh biến hóa gì nhưng là đối với ta mà nói thực lực của ngươi còn chưa đủ nhìn c ư người bùn sát hại đệ tử của ta đệ tứ hồ cạ nạ mì cạ giờ mì nạ tô đồng thời khiến cho cựu vĩ họa loạn làng lá khiến cho làng lá tổn thất nặng nề hôm nay thủ này ta sẽ đích thân đòi lại dì dì hải dạ trong hai mắt tràn đầy kinh người sắc ý giờ này khắc này hắn có thể nói là vô cùng tức giận đệ tứ hổ ca na mi cạ giờ mì nạ tổ cái chết cựu vĩ mê hoặc làng lá làng lá tổn thất nặng nề hòa quốc lực lượng suy yếu rất lớn cái k h á c các quốc gia nhìn chằm chằm một trận đại chiến tùy thời bộc phát gây nên đây hết thể hết thể kẻ cầm đầu liền là trước mắt cái này hình thể khổng lồ tứ hoàng bách thú cải đồ đối với bách thú cải đồ dì dì hải dạ làm sao lại tùy tiện buông tha hắn đâu tổ hợp nhân thuật hòa đội đại viêm đạn hòa đội đại viêm đạn đem trả cờ dạ luyện thành dầu tại tràn ngập khoang miệng dầu phun ra đồng thời sử dụng hòa đội nhận thuật đem nó t h i ê u đốt uy lực so hòa đội viêm đạn càng tăng mạnh hơn lớn nguyên tắc bên trong dị dị dạ tại cùng bẻn dị ký một trận chiến thời điểm tại hai đại tiên nhân phối hợp xuống sử dụng tới một chiêu này to lớn hỏa diễm nhanh chóng hướng về bách thú cải đồ ganh kích mà đi cóp nhất tộc dầu có thể nói là kịch liệt thiêu đốt tại cái này to lớn hỏa diễm phía dưới liền xem như sắt thép đều đủ để hòa tan loại công kích này đối ta có tác dụng sao nhìn xem cái này gào thét mà đến hỏa độn đại viêm đạn đứng tại cách đó không xa bách thú cãi đồ hắn không có chút nào tránh né ngược lại trên mặt vẫn là tràn đầy khinh thường bật sổ sổ cù hạ kỳ toàn thân bao trùm chỉ là thời gian trong nháy mắt cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ bao trùm toàn thân lúc này bách thú cãi đồ toàn thân cao thấp tràn đầy cường hãn bật sổ sổ cù hạ kỳ đ a o loạt tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vỡ ở cản xèo no hai chương bốn trăm ba mươi dì dì ả dạ chết gia hỏa này kia là bất tử bất diệt quái vật sao vì cái gì đối mặt loại công kích này thân thể của hắn lại có thể hoàn toàn tiếp nhận chúng ta lần này đối phó đến cùng là một cái gì bộ dáng quái vật nhìn xem giờ này khắc này tắm r ử a tại trong biển lửa bách thú cải đồ nhìn thấy công kích của mình đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng về sau vô luận là g ì dì hải dạ vẫn là mì ạ kỳ dạ mà hai đại người r à n h rỗi bọn hắn lúc này trong nội tâm cũng là có một tia tuyệt vọng đối với loại này hoàn toàn không cách nào phá phòng cường giả khủng bố bọn hắn lại làm sao có thể đánh bại đâu nhỏ dĩ dĩ dạ chúng ta thử một chút huyết thuật cái quái vật này thể phách thật sự là quá mức cường hãn đơn giản không thể tưởng tượng nhìn xem cái này hỏa long viêm đạn bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương thế bách thú c á i đồ mỹ hạ kỳ giả mạ hai đại tiên nhân trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng nhân thuật đều không thể đột phá bách thú c á i đồ phòng ngự như vậy thể thuật lại có thể sao Phải biết tại v ừ a rồi bọn hiện ắ mắt n nhưng tận nhìn thế thú bách là xem c đổ đổ được đều đại cùng tạ tiến hành vật lộn một trận chiến. Bách thú cái đổ có được làm cho tất cả mọi người đều cảm giác cường phách. bùn tiến hành lộn trận người không thể tưởng tượng tạ vật một thú tất thể thể mọi i h làm tại huyên thuật cũng chỉ có thể nói là một lần duy nhất cơ hội dĩ dĩ dạ trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ quả nhiên là không hổ là đủ để chém giết đệ tử của hắn nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cường giả khủng bố một cái thực lực vô cùng cường hãn quái vật dù ì dễ dạ loại loại cũng hoặc vũ quốc lúc quốc có loại này đỉnh cấp cường dạ lời nói, như vậy lúc trước chiến quốc cũng chịu cái quốc cái khác quốc cũng vũ vũ vũ nghi nào hiện này. Nếu như này đỉnh nói, như lần nỉ không như liên này nhiên hiện ân luận bọn hắn cũng là tràn giả giới gia ngập thứ thời phải thế hỏa quái lời đại điểm Đối với bồi tiểu đối vật vậy vô xuất xuất lụy. là là đột tò ba mò. sẽ dị sao bọn hắn đại biểu lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng đây là một cố làm cho tất cả mọi người đều cảm giác kinh khủng lực lượng cường đại uy c h ấ n toàn bộ nhị dạ thế giới làng lá cũng là bởi vì bọn hắn nhận lấy trọng thương hiện tại dị dị hái dạ thế nhưng là tự mình đã linh giáo r ồ i hắn lực lượng kinh khủng kia tiên thuật ghét đ ê u h u y ễ n thuật bên trong mạnh nhất là thanh âm hệ mà cóc vợ chồng tổ hợp s ử suất ghét đ ê u có thể cho đối thủ lâm vào cường lực h u y ễ n thuật bên trong mà g i à n g co phu cả xạ cụ sĩ mạ mì ạ kỷ dạ mạ hai đại tiên nhân bọn hắn trong nháy mắt phát động bọn hắn nói có thể trưởng khống mạnh nhất h u y ệ n thuật ế têu thanh âm từ trong miệng của bọn hắn chuyển ra hướng về cách đó không xa bách thú cải đồ hành kích mà đi ế têu thanh âm liền như là kia tiếng gầm xuyên qua bách thú cải đồ thân thể cường đại huyễn thuật lập tức bắt đầu phát động có tác dụng sao nhìn đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích bách thú cải đồ dì dì giả có chút nghi hoặc hỏi thăm một chút đứng tại mình trên bờ vai mì ạ k ỳ giả mạ hai đại tiên nhân hẳn là đưa đến tác dụng a mì ạ k ỳ giả mạ hai đại tiên nhân lời của bọn hắn bên trong cũng là tràn đầy không xác định dù sao bách thú cái đồ vừa vặn đại chiến mang tới ảnh hưởng thật sự là quá để bọn hắn không cách nào quên đủ để phá hủy hết thẻ kinh khủng thể phách như vậy thì để cho ta thử một chút chẳng phải sẽ biết dạ s ẻ n g gẳng dì dì g i dạ, dạ nhấc lên tay phải của mình một viên xoay tròn dạ s ẻ n g gẳng lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn không sợ hai chút nào dì dì g i dạ, dạ nhanh chóng hướng về bách thú cái đồ đánh tới trong tay hắn dạ s ẻ n g gẳng trùng điệp hướng về bách thú cái đồ đầu bất tỉnh đi qua ngay tại d ì d ì h ả i dạ trong tay dạ s ẻ n gẳng sắp đập chúng bách thú cái đ ồ đầu thời điểm một cái bàn tay khổng lồ ra hiện ở trước mặt của hắn đối mặt cái này đột nhiên một kích liền xem như d ì d ì h ả i dạ hắn cũng chưa kịp phản ứng cồn vợ ở cầu c h â u bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm đi chết đi cho ta bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ bàn tay trùng điệp một trường kích chồng d ì dị gái dạ phốc phốc phốc phốc phốc phốc. miệng phun máu tươi d ì d ì h ả i dạ thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài nhỏ dị dị dạ dạ ngươi không sao chứ khi dị dị dạ dạ thân ảnh trùng điệp đập vào trên một cây đại thụ dừng lại về sau đứng ở dị dị dạ dạ trên bờ vai hai đại tiên nhân bọn hắn lúc này mặt bên trên lập tức cũng là lo lắng vô cùng đối mặt bách thú cái đồ loại này kinh khủng đối thủ liền xem như bọn hắn cũng là cảm giác e ngại không phanh phanh phanh khi thế cường đại từ bách thú cái đồ thân thể buộc phát ra di chuyển lấy hình thể khổng lồ bách thú cái đồ từng bước từng bước hướng về dị dạ đi đi qua Cùng lúc đó theo bách thú cái đổ tiếp cận hắn khí thế cũng là càng ngày càng mạnh lớn khi bách thú cái đổ đi tới dì dì gái dạ trước mặt thời điểm khí thế của hắn có thể nói là đạt đến đỉnh phong trạng thái khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại dì dì gái dạ toàn thân đối với dì dì gái dạ tới nói trước mắt cái này nam nhân đem sẽ trở thành hắn cả một đời trong lòng sợ hãi ác ngộ cô nộ hạ tam nhẫn một trong dì dì gái dạ ngươi bây giờ còn có gì ngôn gì muốn nói sao trên mặt tràn đầy kinh người sát ý song quyền phía trên bao t r ù n cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ giống như là thật muốn đem dị d ẻ dạ chém giết bách thú cái đồ ở nơi đó hỏi đến dị d ẻ dạ di ngôn mặc dù ta không biết các ngươi đến cùng đến từ chỗ nào nhưng là ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết một câu dã tâm của các ngươi sẽ đem các ngươi trôn vùi thế giới này sẽ không thần phục với ngươi liền xem như đối mặt tử vong lại như thế nào dị d ẻ dạ có thể nói là không có chút nào khuất phục nhà máy cồn v ợ ở nhắc nhở ngài Đọc c s á hữu chuyện khám cất khám g i đề cử, chia Côn cán Chương sẻ. no vợ ở xeo -no、quyền phía trên bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong hai mắt tràn đầy sát ý bách thú cái đột thì là một mặt hung ác sát ý một q u y ề n hướng về dị dị ả i dạ đầu đánh đi qua vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s c a n in ngay tại dị dị ả i dạ chuẩn bị ở nơi đó nên đón tử vong thời điểm liên ở trong đầu hắn nhớ lại mình cả đời thời điểm ngay lúc này một tiếng gầm thét từ đằng xa vang lên bách thú cái đồ hắn kia thân thể cao lớn có thể nói là nhanh chóng hướng về sau bay ngược ra ngoài lại là ngươi ngươi tên khốn đáng chết này u du ma ki nagato vô cùng sung mãn ba t bốn ba phẫn nộ cùng sát ý ngữ từ bách thú cái đồ trong miệng la lên mà ra lúc này bách thú cái đồ giống như là gặp cái gì để hắn nhất định phải giết chết cựu đ ị n h u du ma ki nagato không giống với tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý bách thú c á i đ ổ dì dì dạ dạ trong hai mắt thì là tràn đầy n g h i hoặc nếu như hắn không có nhớ lầm hắn có một người đệ tử giống như chính là để cho làm u dù m à kỳ nạ gạ tổ mà lại hắn có một chiêu cũng chính là kia vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in đã lâu không gặp lão sư ngay tại dì dì dạ dạ trong hai mắt tràn ngập nghi ngờ thời điểm dì cứ thân ảnh xuất hiện ở dì dì dạ dạ trước mặt lúc này dì cứ hắn cặp kia t ử sắc d ì n nghệ gẳng có thể nói là ánh vào trong mắt của tất cả mọi người dì nệ gẳng quả nhiên là ngươi nạ gạ tổ ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình đệ tử về sau dì dì dạ dạ trong nội tâm cũng là có một tia mừng thầm dù sao đây chính là đệ tử của hắn mà lại có được dì nệ gẳng nạ gạ tổ đã từng cũng là dì dì dạ dạ trong lòng cái kia trúng đích c h i tử đã từng nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ chính là dì dì dạ dạ trong lòng cái kia đủ để cứu vớt toàn bộ thế giới đứa con của số phận thế nhưng là trước đây không lâu nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ đã chết đi ta là ta là đuổi theo cái này bách thú c à i đồ tới dì cứ trong hai mắt tràn đầy vô tận sát ý hắn hai mắt tràn ngập sát ý nhìn xem bách thú c à i đồ nạ g ạ tổ vũ quốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra dãy ruột lấy đứng lên dì dì dạ dạ hắn đi tới u dù mạ kỳ nạ g ạ tổ cũng chính là dì cứ bên cạnh giờ này khắc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu u dù mạ kỳ nạ g ạ tổ cùng cái này vẹn dì cứ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì quan hệ nhìn bộ dáng của bọn hắn l ù u dù m à kỳ nạ gạ tổ cùng v ẻ n di c ứ bên trong nhất định có quan hệ dạ k h ì cô chết rồi chết tại trong tay của bọn hắn xương ba toàn bộ vũ quốc bán thần hản rổ cũng chết tại trên tay của hắn di c ứ trong giọng nói có thể nói là mang theo vẻ ngưng trọng thật giống như chuyện lúc trước cho hắn lớn lao khốn khổ di c ứ trong giọng nói tràn đầy bờ u khang giờ này khắc này hắn trong hai mắt có thể nói là tràn đầy cựu hận thật giống như bèn dị k r làm xảy ra điều gì có lỗi với hắn l ư rủ mạ kỳ nạ gạ tổ sự t ì n h đồng dạng hoặc là nói l ư rủ mạ kỳ nạ gạ tổ đem dạ hì cổ chết toàn bộ từ chối đến bèn dị k r trên thân cái này có thể nói là một lời giải thích đi l ư rủ mạ kỳ nạ gạ tổ cùng bèn dị k r đối lập một cái hoàn mỹ đối lập lý do người nói cái gì nghe được l ư rủ mạ kỳ nạ gạ tổ lời nói về sau dị dị dạ có thể nói là tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin bản thân hạn rổ chết tại vẻn gì kýt r ê n tay gì dị dị dạ chỉ là sẽ cảm thấy tiếc nuối mà thôi thế nhưng là đệ tử của hắn lại chết tại vẻn gì kýt r ê n tay về sau dị dị dạ có thể nói là tràn đầy phẫn nộ dù sao đây chính là đệ tử của hắn lại thêm trước đó chết ở trong tay hắn nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ giờ này khắc này gì dị dạ dạ hắn có thể nói là vô cùng phẫn nộ các ngươi bọn này đáng chết hôn đản ta là sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng là gì di hải dạ trên mặt sát ý lại là không có chút nào chậm lại đối với hắn mà nói b è n di kýr liền là giết chết hắn hai người đệ tử kẻ cầm đầu đồng thời cũng là làm cho cả làng lá lâm vào cái này dùng chuyển bên trong loạn nguyên di di hải dạ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy đối b è n di kýr sát ý hắn mãi mãi cũng không cách nào quên hôm nay giờ này khắc này sự tình mình hai tên đệ tử đều là chết tại b è n di kýr trong tay lại thêm làng lá bởi vì bọn hắn mà trở nên tổn thất nặng nề tử thương vô số nị dạ thực lực lớn lớn suy yếu cái này khiến làng lá chung quanh quốc gia lúc này đối với hỏa quốc nhìn chằm chằm toàn bộ hỏa quốc có thể nói là lâm vào một trận bị động bên trong cả nước trên dưới đều có thể nói là vô cùng khủng hoảng bởi vì làm đại biểu lấy hỏa quốc lực lượng mạnh nhất làng lá nhận lấy trọng đại như thế trọng thương làng lá thực lực suy yếu có thể nói là thay mặt một chấm bốn biểu lấy hỏa quốc lực lượng to lớn suy yếu không nghĩ tới ngươi thế mà từ vũ quốc cùng theo ta đến nơi này trên mặt tràn đầy hung ác cùng tùy tiện thân sắc nhìn xem đứng ở trước mặt mình dì k cứz bách thú cãi đồ có thể nói là vô cùng tùy tiện nếu như nói vẹn dì cứz tế tụ ta khả năng sẽ còn e ngại các ngươi ba phần thế nhưng là chỉ là đối phó vẹn dì cứz bên trong một người ta còn là có cái này tự tin đối mặt một mặt hung ác bách thú cãi đồ dì k i z thì là một mặt ý cười nhìn xem hắn trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy vô tận tự tin đáp loạt tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết Côn vợ ở Cán -no、-2. chương bốn trăm ba mươi hai chân chính lực lượng và c h ạ m nạ gạ tổ ngươi có thể đánh bại trước mắt người này sao nghe được c ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ trong lời nói kia tự tin mãnh liệt về sau nghe đến đó d ì dị gái dạ lập tức một mặt ngoài ý muốn nhìn một chút nạ gạ tổ hắn chẳng lẽ hiện tại nạ gạ tổ đã thành trưởng đến trình độ này sao phải biết đối với bách thú cải độ thực lực d ì dị gái dạ có thể nói là vô cùng hiểu rõ kia là một cái thực lực chân chính vô cùng kinh khủng quái vật liền xem như tiến nhập trạng thái tiên nhân hắn cũng sẽ không là trước mắt cái này bách thú cải đồ đối thủ d ì cứ thế mà có được đánh bại bách thú cải đồ thực lực như vậy thực lực của hắn đến cùng kinh khủng đến cỡ nào ta mặc dù không cách nào một người đánh bại b ẹ n d ì cứ toàn bộ nhưng là đối phó bọn hắn một người trong đó ta còn là có được cái này tự tin d ì cứ xoay đầu lại nhìn d ì di ẽ ra một chút hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy tự tin d ì cứ dĩ tứ rất rõ ràng một mình ta không cách nào đánh bại b ẻ n dì cứ toàn bộ nhưng lại có thể đánh bại ngay trong bọn họ một thân một mình như vậy thì để mười sáu ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi a nạ g a tổ nghe được dì cứ sau dì dì gái giả cũng không có chất vấn mà làm ộ t mặt ý cười lùi về phía sau mấy bước ra hiệu đem chiến trường này tặng cho dì cứ đã dì cứ dám nói ra lời như vậy như vậy thì nói rõ hắn có được thực lực như vậy đủ để đánh bại bách thú cải độ lực lượng kinh khủng như vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi a sư phụ của ta d i k i r khoe miệng có chút dương lên mang trên mặt mỉm cười đây cũng là hắn vì sao lại an bài bách thú cái đồ tập kích dì dì ải dạ nguyên nhân bởi vì hắn cần dì dì ải dạ dẫn đầu đem hắn mang đi làng lá nếu như nói bèn dì kýr là bên ngoài trùn phản diện như vậy hắn dì k i r cần phải làm là kia ẩn núp tại quang minh bên trong h cám hắn sẽ cùng bèn dì kýr một sáng một tối thống trị toàn bộ nhì dạ thế giới u d u ma kỳ nạ gato ban đầu ở vũ quốc thời điểm để ngươi trốn đã đi chưa nghĩ đến ngươi hôm nay còn dám xuất hiện tại trước mắt ta bách thú cải đồ trong giọng nói tràn đầy tùy tiện hai mắt tràn đầy hung ác sắc ý hai tay của hắn nắm tay cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm tại s o n g quyền phía trên hôm nay nhìn ta như thế nào bóp nát đầu của ngươi s o n g quyền phía trên bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ di chuyển lấy mình hình thể khổng lồ bách thú cải đồ lại một lần nữa hướng lấy g ì dì dạ dạ bọn người đánh tới thần la thiên trinh e m dương xin rén s ẩ y d i cứ mở ra hai cánh tay của mình cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát rầm rầm liền như là hai cái nhanh chóng phi nhanh mà đi đầu tàu chạm vào nhau tiếng nổ thật to có thể nói là vang tận mây xanh bách thú cãi đồ hắn kia thân thể cao lớn trong nháy mắt cứng nhưng mà dừng ngừng lại đây chính là g ì n nghệ gẳng lực lượng sao thuộc về gì kiên nhân con mắt trong truyền thuyết danh sưng có được hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại đứng ở một bên dị dị dạ cảm nhận được g ì n nghệ gẳng cường đại hắn trong lòng cũng là tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi thán phục dì cứ vừa vặn một k í c h dì dì dạ có thể vô cùng xác định mình căn bản là không cách nào đột phá cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào trong lòng mang theo vẻ kinh hoàng đồng thời còn là tràn đầy không xác định đứng ở một bên chữ đến dẫn nội tâm của hắn có thể nói là tràn đầy vô tận sợ h ã i thán phục loại lực lượng này đã vượt quá tưởng tượng của mọi người dì dì dạ người này là đệ tử của ngươi hắn sẽ là tiên đoán c h i từ sao đứng tại dì dì dạ trên bờ vai mì ạ kỳ dạ mà hai đại tiên nhân một trong phủ cả xà cụ hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn d ị d ẻ dạ hỏi đến dì dì dạ dạ biết được liên quan tới ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ mọi chuyện thật sự là hắn là ta thứ nhất thật sự là hắn là có được trong truyền thuyết dì k i tiên nhân mới có được g ì mẹ gẳng nhưng là hắn có phải hay không tiên đoán c h i tử ta liền không dám xác định d ị d ẻ dạ trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc hắn một mặt nghiêm túc lắc đầu đối với ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ có phải hay không tiên đoán c h i tử sự tình hắn cũng không cách nào xác định dù sao tiên đoán c h i tử cũng chẳng qua là c ó c tiên nhân tiên đoán mà thôi quả nhiên không hổ là để chúng ta vô cùng nhức đầu ủ dù m à kỳ nạ gạ tổ thực lực của ngươi so trước đó thế nhưng là tăng lên không ít thế nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi đã có được cùng chúng ta địch nổi tám trăm năm mươi lực lượng sao tại thần la thiên trinh âm dương xìn rẽn sẽ sức đẩy phía dưới bách thú cái đồ thân thể có thể nói là trong nháy mắt hướng về sau bay ngược ra ngoài hai chân dùng sức lại một lần nữa đứng yên bách thú cái đồ giờ này khắc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng cặp mắt của hắn tràn đầy sát ý toàn thân cao thấp bao vây lấy cường đại bật sổ sổ c ù hạ kỳ n g ư ờ i ra hỏa này thực lực đồng dạng cũng là vô cùng kinh khủng quả nhiên không hổ là vẹn dị ký một viên thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại đối mặt toàn thân cao thấp bao bọc cường đại bật sổ sổ c ù hạ kỳ bách thú c á i đồ dị ký cũng là một mặt bất đắc dị lắc đầu chẳng qua là diễn một tuồng kịch mà thôi cần phải như thế chăm chú sao hoặc là nói ngươi ra hỏa này dự định thật cùng ta giao thủ một chút bầu không khí trở nên ngưng trọng lên xem ra bọn hắn muốn chân chính xuất thủ nhìn thấy toàn bộ không khí chiến trường trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng về sau vô luận là gì dỉa dạ vẫn là mì ạ kỷ dạ mà hai đại tổ tiên trên mặt của bọn hắn cũng có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm ba mươi ba kinh khủng cải đ ồ Bật bao bá sổ sổ củ hạ kỳ bao vương sung củ kích, cương đại sổ sổ củ hạ kỳ trùm, vương đối ạ hạ tại kỳ la đạo i cái thiết tới. giác, la chi gai. bật bao bách trùm trên, thú to thẳng tu sổ sổ song sâu đổ củ cơ phía mình hướng đánh kỳ kỳ kỳ la la âm quyền lớn quyền nệ gẳng, dương về đ dị dự Dị dị mặt như thế cận thân bác đấu bách thú cái đồ dì kiz trực tiếp sử dụng dì n ệ gẳng dì kiz bên trong năng lực cận chiến mạnh nhất tu la đạo âm dương sù giạt tu la đạo âm dương sù giạt tu la chi khải bao trùm lấy dì kiz toàn thân lực lượng cường đại từ d ì ký thân thể bộc phát ra dầm dầm dầm chiến đấu tiếng oanh minh bên thai không dứt lúc này ở dị dị dạ dạ cùng mì ạ k ỳ dạ mà hai đại tiên nhân nhìn chăm chú phía dưới trước mắt hai người chiến đấu liền có thể nói lại như là tiền sử cự thú tràn đầy hủy diệt tính đây chính là dìn g h ệ gẳng lực lượng sao dị dị dạ trong nội tâm cũng là tràn đầy vô tận kinh dị hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy d ạ trong nội tâm cũng là tràn đầy vô tận kinh dị hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dị ký sử dụng da mạnh như thế lớn cận thân chiến đấu lực lượng dì dì d i dạ mặc dù biết được dì có được dì n ệ gẳng thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới dì k dì n ệ gẳng lại là như thế cường đại siêu cường sức đẩy siêu cường lực hút lại thêm cái này cử thế vô địch năng lực cận chiến cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào bách thú cải đổ năng lực cận chiến gì dì dì dạ dà dạ thế nhưng là tự mình lánh giáo qua kia có thể nói là không có gì sánh kịp siêu cường lực lượng tuyệt đối lực lượng lại thêm tuyệt đối phòng ngự dì dạ dạ dà đệ tử của ngươi có mạnh mẽ như vậy sao coi như mỹ nạ tổ hắn đều không có thực lực như vậy đi nhìn xem phía dưới trận kia kinh người đại chiến đứng ở g ì dì dạ trên bờ vai mỹ ạ kỷ dạ mạ hai đại tiên nhân trên mặt của bọn hắn cũng có thể nói là tràn đầy c h ấ n kinh liền xem như lúc trước đệ nhất hổ cạ cùng ngụ chi hạ mạ đạ dạ chiến đấu cũng không gì hơn cái này đi nội tâm của bọn hắn bên trong có thể nói là tràn đầy vô tận c h ấ n kinh trận chiến đấu này thật sự là quá mức kinh người thật sự là quá mức cùng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi siêu thần la thiên trinh em dương xìn rèn sầy ngay tại chiến đấu này trong nháy mắt ngay tại bách thú cái đồ sắp tiếp cận dị kýt thời điểm siêu cường sức đẩy một lần nữa bạo phát lần này dị kýt buộc phát chính là thuộc về siêu thần la thiên trinh em dương xìn rèn sầy đây là quét ngang hết t h ả lực lượng kinh khủng lực lượng cường đại quét ngang lấy hết t h Hô hô hô liền xem như đứng tại cách đó không xa dị dạy dạ làm cái này cỗ siêu cường thần la thiên trinh em dương xìn rèn sầy buộc phát thời điểm hắn cũng là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài địa bạo thiên tinh n g h i ê m dương c h ỉ ba củ tèn sầy bách thú cái đồ hắn kia thân thể cao lớn cũng là trong nháy mắt bị đẩy lùi đến trên bầu trời ngay tại bách thú cái đồ hắn kia thân ảnh khổng lồ bị đạn đến không trùng trong nháy mắt dì ký một lần nữa xuất thủ thuộc về dì nghệ n g ắ n g lực lượng một lần nữa thúc giục một cái tiểu xảo màu đen viên cầu từ dì ký trong tay bay ra màu đen viên cầu mặc dù tiểu xảo nhưng là hắn lại buộc phát cường đại lực hút vô số lực hút từ cái này màu đen viên cầu phía trên bục phát toàn bộ lớn đều bị xé nát vô số thổ giống lấy cái này to lớn viên cầu hấp dẫn mà đi cái này đây đây là cỡ nào lực lượng cường đại hôm nào đổi sao nhìn xem lơ lửng ở trên không trung cái kia đường kính đủ có vài chục cây số cự đại viên cầu hắn lúc này liền như là một cái cự đại trăng sáng treo trên bầu trời bách thú cái đồ hắn kia thân thể cao lớn cũng sớm đã bị cái này to lớn viên cầu chỗ phong ấn nhưng là nhìn lấy trước mắt cái này nhẫn thuật vô luận là g ì dì dạ dạ vẫn là mì ạ kỳ dạ mà hai đại tiên nhân trên mặt của bọn hắn đều có thể nói là tràn đầy trấn kinh loại này nhân thuật thật hẳn là tồn tại ở trên thế giới này sao n a g a t o đây chính là ngươi có lực lượng sao nhìn đứng ở kia to lớn công động vị trí trung ương ủ dù mạ kỳ n a g a t o dì dị dạ dạ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy cảm thán nhỏ dì dạ dạ đây quả thật là đồ đệ của ngươi sao đứng tại dì dị dạ trên bờ vai hai đại tiên nhân bọn hắn lúc này trong nội tâm cũng có thể nói là tràn đầy kinh hại cố lực lượng này thật hẳn là tồn tại ở thế gian ở giữa phía trên sao loại lực lượng này cũng sớm đã đã vượt ra nhân loại có thể trưởng khống cực hạn đây chỉ có thần mới có thể trưởng khống lực lượng sư phó chúng ta nhanh lên rời đi nơi này cái này phong ấn phong ấn không được hắn thời gian bao nhiêu ngay tại dì dì hái giả cùng mì ạ kỳ giả mà hai đại tiên nhân tràn ngập khiếp sợ nhìn xem trên đỉnh đầu kia cái cự đại viên cầu thời điểm dì thì là nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh hắn lúc này g ì cứ trên mặt của hắn cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng ngươi nói là liền ngay cả loại này phong ấn đều không thể đưa nó hoàn toàn giết chết nghe được g ì cứ sau g ì dạ dạ tốt l y trên mặt tràn đầy không thể tin chẳng lẽ liền ngay cả loại chiêu thức này đều không thể giết chết quái vật kia sao kia là một cái bất tử bất diệt quái vật danh s ư n g thế giới mạnh nhất thân thể dì cứ thì là một mặt đáng c h ắ t lắc đầu không nói trước bách thú cái đổ vốn chính là thuộc về hắn người bách thú cái đồ hắn kia bất tử bất d i ệ t thân thể liền xem như gì cũng là vô cùng đau đầu phải biết lúc trước chém giết bách thú cải đồ thế nhưng là đệ đệ của hắn lò mà cái kia có hắc long vương c h i lực kinh khủng nam nhân bách thú cái đồ thân thể bất tử tại vua hải tặc thế giới đều là để tất cả thế lực cảm giác nhức đầu tồn tại vô cùng kinh khủng lực lượng kinh khủng lại thêm danh sưng bất tử cường hãn năng lực đao l o a t tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vỡ ở cản xeo no hai chương bốn trăm ba mươi bốn địa bạo thiên tinh e m dương chỉ b ạ c ụ t ẻ n sầy tên kia có được bất tử bất diệt thân thể địa bạo thiên tinh e m dương chỉ b ạ c ụ t ẻ n sầy chỉ có thể nói là đem hắn phong ấn mà thôi căn bản là không cách nào giết hắn di ký một mặt bất đắc dĩ lắc đầu bách thú cái đồ hắn cường giả này là hoàn toàn đủ để cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ còn có giới nghỉ dạ chi thần sẻn dù h ạ t hí ra mạ chiến đấu mặc dù hắn khả năng không phải hai người bọn họ đối thủ nhưng là là có thể tạm thời cùng bọn hắn địch nổi tồn tại dù sao vô luận là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vẫn là s ẻ n dù hạt hỉ dạ mạ thực lực của bọn hắn đều thật sự là quá mức kinh khủng tạch tạch tạch ngay tại dì cứ nói chuyện với dì dì giả công phu trên bầu trời kia cái cự đại viên cầu lúc này cũng là phát ra tạch tạch tạch kết sắp vỡ vụ n thanh âm đây là bách thú cái đ ổ đang lợi dụng lực lượng của mình tránh thoát địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ c ụ tẻn s â y hấp dẫn nhanh lên rời đi nơi này cảm nhận được bách thú cái đồ cái kia càng ngày càng mạnh lớn lực đạo về sau dì cứ vội vàng kéo lại d i dì cái dạ sau đó nhanh chóng hướng về cái này nơi xa chạy thục mạng được rồi cảm nhận được trên bầu trời kia cố càng ngày càng quá cường đại khí thế về sau d i dì cái dạ trong nội tâm cũng là mạo xương 883 đầy thần sắc kinh hãi chẳng lẽ liền ngay cả loại lực lượng này đều không thể đem hắn chém giết sao chẳng lẽ đây chính là vẹn dì cứ lực lượng sao thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại đây chính là vẹn dì cứ thực lực đây chính là bọn họ có thể chém giết bán thần hản rộ lực lượng lợi dụng thiên đạo lực lượng mang theo d ì dị d dạ trên bầu trời nhanh chóng chạy trốn d ì kỵ dạ hắn lúc này trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy nụ cười khổ sở nạ gà tổ vũ quốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái này bèn d ì kỵ dạ đến cùng lại là người nào mặc dù ngạc nhiên tại d ì kỵ dư lượng nhưng là nghĩ đến vừa vặn bách thú cái đồ d ì dị d dạ trong nội tâm cũng là tràn đầy vô hạn kinh hãi loại lực lượng kinh khủng này thật hẳn là tồn tại trên thế giới này sao nghĩ đến đệ tam vì triệu hoán hắn trở về miêu tả v ẻ n dị lực lượng về sau gì dị dạ cũng là tràn đầy sự khó hiểu trên thế giới này thật hẳn là có loại này kinh khủng cường ra sao loại lực lượng này thật sự là quá mức cường đại quá mức kinh khủng đi đây chính là v ẻ n dị thiên đạo âm dương thèn tu la đạo âm dương sù giác x ấ t sinh đạo âm dương tri cất ngạ quỷ đạo âm dương gì gỗ cứ n i a n d ị n h â n g i a n đạo âm dương n ề n nhèn địa ngục đạo âm dương dị gỗ cứ bọn hắn sáu người mỗi cái đều là thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại tại dì cứ giảng thuật phía dưới vũ quốc gần nhất chuyện xảy ra có thể nói là bị từng cái miêu tả ra pèn dì đột nhiên xuất hiện ở vũ quốc bọn hắn chém giết bán thần hạn rổ thống trị toàn bộ vũ quốc lúc đầu sinh hoạt tại vũ quốc dì cứ mấy người cũng bị pèn dì cứ phát hiện pèn dì cứ tàn nhẫn vô cùng thuận theo người sinh l ị c h người vong dì cứ bọn người bởi vì không nguyện ý quy thuận tại pèn dì cứ cho nên gặp bọn hắn truy sát dạ khi cổ vì che đậy bảo vệ bọn họ chết tại pèn dì cứ trên tay liên làm một cái mù xả đạm cố sự đừng quá mức tại để ý nói cách khác coi như ngươi là ngươi cũng không biết bọn hắn cụ thể thân phận đúng không dì dì hé dạ thối lui ra khỏi trạng thái tiên nhân mỹ ả kỳ dạ mạ hai đại tiên nhân cũng trở về về đến mỹ ả kỳ dạ mạ lúc này dì dì hé dạ trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc nếu như vờ gờ f nói bèn dị ký đều là có được thực lực như vậy như vậy đ ư ờ n g kim dưới thế giới còn có ai có thể ngăn cản được bọn hắn cái kêu bách thú cái đồ thực lực của hắn tại bèn dị k ü dự ở trong có thể nói là thuộc về mạnh nhất tồn tại cũng chỉ có thiên đạo âm dương kẻn mới có thể cùng chi địch nổi còn lại bốn đạo thực lực của hắn hẳn là cùng sư phó không kém là bao nhiêu mà thực lực của ta thì là áp đảo bách thú cải đồ phía trên bọn hắn cũng không phải là vô địch tồn tại mặc dù bèn dị k ü r z toàn bộ xuất thủ ta đích sắc không phải là đối thủ của hắn nhưng là đối phó bọn hắn trong đó mấy người ta còn là có cái này tự tin thấy được dì dì dạ trong hai mắt ngưng trọng về sau d i kýr thì là một mặt tự tin nhìn về phía hắn mặc dù b ẻ n dì kýr thực lực là vô cùng kinh khủng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng nhưng là lúc này d i kýr cũng không thể nói như vậy hắn nhất định phải cho d i d i d dạ cho làng lá mang đến hy vọng bọn hắn muốn để d i d i d dạ cùng làng lá cho là hắn d i kýr liền là toàn bộ thế giới hy vọng cứu vớt toàn bộ thế giới hy vọng c h i tử hắn muốn đem toàn bộ thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay quả nhiên không hổ là ta dì dì dạ dạ đệ tử quả nhiên không có khiến ta thất vọng nghe được dì k ý cái kia tràn ngập tự tin lời nói về sau dì dì ấy dạ trên mặt cũng có thể nói là hơi lộ ra một k i a tiếu dung tối thiểu nhất bọn hắn làng lá cũng không phải là không có phản kháng lực lượng p ẹ n dì k ý r đắc tội dì k ý r nương tựa theo làng lá lực lượng lại thêm dì k ý r thực đủ sức để chống cự vẹn dì k ý r lực lượng kinh khủng này nạ gà tổ cùng ta về làng lá đi ngươi muốn tìm vẹn dì k ý r báo thù ngươi nhất định phải mượn nhờ làng lá lực lượng dì dì ấy dạ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn một phương diện hy vọng có thể đem nạ gạ tổ cường giả này kéo vào hắn làng lá đồng thời cũng hy vọng có thể mượn nhờ nạ gạ tổ lực lượng c h e chở làng lá đồng thời đây cũng là hắn đối với mình đệ tử c h e c h ở đi dù sao lúc này ở g ì kýr cùng bẹn g ì kýr nhưng là ở vào quan hệ thù địch cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm ba mươi lăm hô c ạ đời thứ ba đề phòng gia nhập làng lá là sao dì ký mặc dù trên mặt có do dự thần sắc đồng thời tựa như là đang suy tư nhưng l à nhưng trong lòng của hắn là có mừng thầm dù sao lúc trước hắn sở tác sở vi không phải là vì hôm nay một ngày này sao thành công gia nhập làng lá thu hoạch làng lá tối cao quyền lực đây chính là dì ký sở dĩ giả giả tồn u vui này nguyên nhân có cơ hội gia nhập làng lá sau đó làm b ẹ n dì ký duy áp toàn bộ nhị i ả thế giới thời điểm hắn sẽ đại biểu chính nghĩa đứng tại chính nghĩa một phương trở thành thủ hộ chính nghĩa sứ giả thế nhưng là bọn này ngu xuẩn nhị ra lại nơi nào sẽ biết đây hết thể hết thể đều chẳng qua là gì kế hoạch mà thôi sư phó ủ rủ m à k ý nạ gạ tổ cái tên này ta dự định tạm thời không nên dùng dù sao ta cùng bèn gì ký quan hệ có thể nói là xem như nước lửa nếu như bọn hắn biết được ta gia nhập làng lá như vậy bọn hắn nhất định sẽ có hành động cho nên ta hy vọng ngươi về sau có thể xưng hô ta là gì ký cái... gì ký cái... trên mặt tràn đầy nghiêm túc hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn gì dè ra. dù sao đối với dì kýrs tới nói hắn cái tên này sớm liền đã thành thói quen để hắn đổi tên là ủ dù m à kỳ nạ gạ tổ cái này cũng là chuyện không thể nào dù sao dì kýrs cái tên này nhưng là lúc trước gặp tự mình ban cho hắn gặp là dì kýrs lớn nhất â n nhân hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên gặp thân tình tại dì kýrs trong lòng gặp liền là hắn thân ái nhất r a ra hắn nhất định sẽ bảo vệ đối tượng từ nay về sau ta liền gọi là ngươi vì dì kýrs chờ chúng ta trở lại làng lá về sau ta nghĩ lao đầu tử kia hẳn là sẽ cao hứng phi thường nhìn thấy dị ký đồng ý gia nhập làng lá s a u gì dì dạ cũng là một mặt ý cười nhẹ gật đầu lúc này toàn bộ làng lá có thể nói là ở vào bấp bênh bên trong cựu vĩ hoặc loạn làng lá đệ tứ hồ cả chiến tử c ô nộ hạ nghị dạ thôn thực lực có thể nói là thật to suy yếu lúc này ở hỏa quốc chung quanh những quốc gia kia cũng sớm đã đối làng lá hỏa quốc nhìn chằm chằm bọn hắn lúc này cũng chẳng qua là chính đang tìm kiếm lấy một chút tình báo nhìn xem hỏa quốc tổn thất đến cùng có nghiêm trọng không một khi để bọn hắn đã nhận ra lúc này hỏa quốc lực lượng suy giảm như vậy đối mặt hỏa quốc đối mặt làng lá tại chính là thuộc về các quốc gia thảo phạt hiện tại có gì gì cái giả cái này ảnh cấp đỉnh phong cường giả lại thêm gì cái này siêu ảnh cấp bậc cao thủ nương tựa theo hai người bọn họ lực lượng đủ để tọa chấn một phương uy chấn những cái kia ngao ngoe muốn động cường quốc phải biết lúc trước mấy chục năm ủ chỉ hạ m ã đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả m ã còn tại thời điểm hai người bọn họ liền là nương tựa theo thực lực của mình chấn áp toàn bộ nhị dạ thế giới lúc trước nhị dạ bốn nước lớn cái nào không phải túi đầu xưng ơ thần cái này chính là cường giả lực lượng cường giả kinh khủng nương tựa theo cường giả lực lượng bản thân cũng đủ để uy áp một phương trở thành kia vô cùng kinh khủng tồn tại chúng ta tăng thêm tốc độ trước chạy tới làng lá đi lúc này làng lá cũng là không dễ chịu nghĩ lại tới lúc này cổ nổ hạn nhị dạ tồn tại trạng thái dì dạ cũng là một mặt buồn dầu lắc đầu từ đỉnh phong rơi xuống đối mặt chính là vô số bỏ đá xuống giếng người lúc này hỏa quốc liền là loại trạng thái này hắn sẽ đối mặt vô số n h ỉ dạ thế giới quốc gia thảo phạt người yên tâm đi sư phó bằng vào tốc độ của ta chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào hỏa quốc làng lá nhìn vẻ mặt lo lắng dì dì gái dạ nhìn xem hắn trong hai mắt lo lắng d ì cứ cũng không có kéo dài mà là sử dụng thiên đạo lực lượng nhanh chóng tại bầu trời này chạy m à qua c ô n v ợ ở cầu châu cồn phong gào thét lúc này trên bầu trời này một thân ảnh liền tựa như tia chớp nhanh chóng đang hành xử mạ qua cái này có thể nói là chân chính phi hành chân chính phi nhanh tại n h dạ thế giới có được năng lực phi hành người có thể nói là cực kỳ bé nhỏ trên thế giới này n h dạ đại bộ phận đều là trên mặt đất chiến đấu có được năng lực phi hành bọn hắn có thể nói là tiên thiên đứng ở bất bại chi địa ngươi nói đệ tử của ngươi có được đánh bại vẹn di ký lực lượng không đồng thời hắn cùng vẹn di ký còn là địch nhân lúc này ở cái này làng lá hổ cả trong văn phòng một lần nữa đang lâm hổ cả chi vị hổ cả đời thứ ba hắn lúc này cũng có thể nói là sức đầu mẹ chán làng lá tổn thất nặng nề hắn lúc này tiếp nhận có thể nói là một cái vô cùng to lớn cục diện dối dắm đệ tứ hổ cạ chiến tử làng lá tổn thất nặng nề hỏa quốc chung quanh quốc gia đối hỏa quốc nhìn chằm chằm ngao ngoe muốn động một lần nữa quân lâm hổ cạ chi vị hổ cạ đời thứ ba hắn lúc này có thể nói là sức đầu mẹ chán dù sao cái này có thể nói là một cái cục diện dối dắm hơn nữa còn là một cái vô cùng to lớn cục diện dối dắm lúc này làng lá có thể nói là tiến nhập lung lay sắp đổ trạng thái dù sao bọn hắn đối mặt địch nhân thật sự là quá mức mạnh lớn nếu như đệ tử của ngươi thật có ngươi nói lợi hại như vậy như vậy hắn gia nhập ta làng lá cũng có thể nói là một kiện vô cùng may mắn sự tình bất quá ngươi dám cam đoan hắn trung thành sao hồ cả đời thứ ba trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng dù sao lúc này làng lá đã chịu không được bất kỳ đã kết í c h nhập. h trên Đào loạt tiểu t u y áp, nhập ì n toàn bản Cồn cán tiểu thuyết. xeo chữ bản tiểu thuyết. vợ ở cán xeo、no chương 436, m ạ n h nhất hổ cạ cái này nghe được hổ cạ đời thứ ba chất vấn về sau dĩ dĩ dạ cũng là có chút điểm nghi hoặc dù sao dĩ cứ căn bản cũng không phải là tại cổ nỗ hạ nghị dạ lớn lên để hắn cam đoan đối làng lá trung thành cái này căn bản là là chuyện không thể nào ta chỉ có thể nói từ từ tăng cường hắn đối làng lá ràng buộc một ngày nào đó hắn sẽ đối với làng lá trung tâm vô cùng dĩ dĩ dạ trên mặt tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú đối với vừa vặn gia nhập làng lá dị cứ tới nói lẻ một ba để hắn đàm đối làng lá trung tâm kia căn bản là là chuyện không thể nào dị dị dạ chỉ có thể nói là cố gắng tăng cường dị cứ đối làng lá g i à n g buộc nếu như nói dị cứ cùng làng lá g i à n g buộc đầy đủ sâu như vậy bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng dị cứ đối làng lá trung thành cùng nói là lo lắng còn không bằng nói là đang sợ hãi dù sao hiện tại làng lá đã không thể thừa nhận bất kỳ đã kích một nghiệp n ì dạ thôn tổn thất nặng nề lúc này có thể nói là tràn ngập nguy hiểm trạng thái nếu như lúc này lại nhận một chút tình trạng như vậy đối với làng lá hủy diệt cũng là đả kích làng lá căn bản là không thể thừa nhận loại đả kích này loại đả kích này là bọn hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được cùng tiếp nhận như vậy ngươi trước hết đem hắn mang tới để cho ta gặp một chút có thể đánh bại ngươi căn bản là không cách nào đánh bại đối thủ ta nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn đến cùng đến cỡ nào cường hãn trong truyền thuyết gì kỳ tiên nhân hai mắt d ì nệ gẳng hắn đến cùng có được dạng gì năng lực đối với d ị cứ dìn nghệ gẳng sử dụng năng lực hổ cạ đời thứ ba cũng là tràn ngập tò mò dù sao đây chính là d ị n nghệ gẳng đại biểu cho d ị cứ dì tiên nhân mạnh nhất năng lực trong truyền thuyết d ị cứ dì tiên nhân nị dạ c h i tổ hắn liền là như là trong thần thoại giống như thần tiên tràn đầy uy nghiêm mà không thể xâm phạm không nghĩ tới vào hôm nay bọn hắn thậm chí có may mắn có thể kiến thức đến d ị cứ d ê n nghệ h â n dịn gẳng d ị n nghệ gẳng lực lượng vô cùng kinh khủng quay người rời đi dì dì dì dạ hắn nói ra một câu nói như vậy thông qua trước đó cùng bách thú cái đ ồ một trận chiến dì dì gái dạ có thể nói là lĩnh giáo dìn g h ệ gẳng cường đại kia có thể nói là chân chính lực lượng cường đại ngươi chính là dì dì gái dạ đệ tử dì cứ gì. khi dì dì gái dạ mang theo dì cứ đi tới hồ cạ đời thứ ba trước mặt thời điểm nhìn trước mắt cái này chỉ có hai mươi đến tuổi dì cứ gì. hồ cạ đời thứ ba trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng phải biết một cái nì dạ đ ỉ n h phong có thể ở vào hơn ba mươi tuổi thời điểm hiện tại dì cứ còn là ở vào hắn nì dạ đình phong trưởng thành thời kỳ thế nhưng là ngay lúc này dì kýr liền đã có được thực lực như vậy nếu để cho dì kýr đạt đến hắn ba bốn mươi tuổi đỉnh phong thời kỳ như vậy thực lực của hắn chẳng lẽ có thể siêu việt đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ cái này chẳng lẽ liền là dìn nghệ gẳng kinh khủng sao ngươi là dì dì gái dạ đệ tử cũng chính là đồ tôn của ta nghe nói ngươi có được dìn nghệ gẳng có thể làm cho ta mở mang kiến thức một chút dìn nghệ gẳng sao nhìn xem dì kýr trong hai mắt kia tử sắc dìn nghệ gẳng nhìn xem cặp kia như là ghi chép bên trong giống nhau như lúc d ì n nghệ gẳng về sau hổ cạ đời thứ ba trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc kinh hãi dù sao d ì n nghệ gẳng thế nhưng là trong truyền thuyết con mắt trong truyền thuyết có được hôm nào đổi lực lượng cường đại hai mắt hổ cạ đời thứ ba đại nhân ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút ta d ì n nghệ gẳng sao một chấm bảy bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ta d ì n nghệ gẳng thế nhưng là vô cùng cường đại di cứ trên mặt tràn đầy tự tin liền xem như đối mặt danh s ư ơ n g lịch đại hổ cạ bên trong mạnh nhất hổ cạ đời thứ ba dị krs đều là không có chút nào lùi bước hổ cạ đời thứ ba danh s ư ơ n g lịch đại hổ cạ bên trong mạnh nhất tồn tại đây chẳng qua là một cái truyền nôn mà thôi chẳng qua là hổ cạ đời thứ ba đem làng lá đưa đến đỉnh phong vị trí cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương bốn trăm ba mươi bảy đối chiến hổ cạ đời thứ ba danh s ư ơ n g dị krs tiên nhân có gì nệ gẳng nhìn thấy g ì ký trong hai mắt cặp kia tử sắc dìn nghệ gẳng về sau h ồ cạ đời thứ ba trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng trong truyền thuyết tiên nhân hai mắt cái này chính là sao mà lực lượng cường đại ngươi có thế để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi đôi mắt này cường đại sao mặc dù g ì g ì cái dạ hướng ta giới thiệu qua nhưng là ta muốn tận mắt nghiệm chứng một chút h ồ cạ đời thứ ba một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn g ì ký gì. bởi vì lúc này làng lá hắn c h â cần kinh nghiệm gặp trắc trở thật sự là quá mức khốn khổ đệ tứ hổ cả chiến tử sa trường vô số tinh anh nỉ dạ chết tại cụ g i ả mạ phía dưới lúc này làng lá có thể nói là tổn thất nặng nề đệ tứ hổ cả cái chết khiến cho hỏa quốc chung quanh quốc gia đối với làng lá đối với hỏa quốc n h ì n t r ầ m t r ầ m mười sáu làng lá lâm vào bấp bênh bên trong có thể nói là vô cùng nguy hiểm nếu như gì thực lực thật có được làm cho cả giới nỉ dạ bình định lực lượng như vậy tăng cường gì tương lai đối làng lá giang buộc như vậy thì tính để gì trở thành hổ cả cái này cũng không là chuyện không thể nào dù sao trở thành hổ cạ điều kiện tiên quyết một trong liền là có được lực lượng cường đại đủ để thủ vệ toàn bộ làng lá toàn bộ hỏa quốc lực lượng hổ cạ đời thứ ba cái này cũng có thể nói là đối di thực lực một cái khảo sát đi nhìn thực lực của hắn đến cùng phải hay không thật như là gì giả giả miêu tả như thế mạnh mẽ như vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta gìn n ệ gẳng lực lượng kinh khủng di c trong thân thể buộc phát tự tin mãnh liệt đây là một câu ngoài ta còn ai cường đại tự tin tự tin mình có thể quét ngang hết thảy liền xem như đối mặt hổ ca đời thứ ba hắn cũng tự tin mình có thực lực này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thần phục lực lượng kinh khủng như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này cái gọi là g ì n nghệ gẳng kinh khủng đi nhìn vẻ mặt tự tin như vậy tràn đầy g ì hổ ca đời thứ ba khỏe miệng cũng hơi hơi dương lên mang theo mỉm cười nếu như g ì thực lực thật đủ để che chở toàn bộ làng lá như vậy đối với làng la t ô i nói cái này cũng có thể nói là một kiện vô cùng may mắn sự tình tại mất đi đệ tứ hồ cạ về sau hắn làng lá nhân tài xuất hiện lớp lớp xuất hiện một cái nhân tài càng mạnh mẽ hơn đi làng lá phía sau núi để ta tự mình lánh giáo một chút thực lực của ngươi đi hồ cạ đời thứ ba trong hai mắt cũng là mang theo một lần chiến ý phải biết hồ cạ đời thứ ba thế nhưng là trải qua nhiều lần giới nị dạ đại chiến nam nhân hắn cả đời kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là vô cùng phong phú hắn cả đời đều có thể nói là từ trong chiến đấu trải qua đi làng lá tại hậu sơn đem thực lực của ngươi hoàn toàn triển lộ ra a dì ký biết được g ì ký d thực lực gì dạ dạ hắn có thể nói là vô cùng tự tin đây chính là đủ để đánh bại bách thú cái đồ kia vô cùng kinh khủng cường giả quái vật ta l i ê n để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này bị d ì dạ dạ tôn sùng vô cùng lực lượng đem thực lực của ngươi hoàn toàn triển lộ ra để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đến cùng kinh khủng đến cỡ nào tại cái này làng lá là phía sau núi bên trong lúc này hổ cạ đời thứ ba chính bản thân mặc một thân nhung trang cầm trong tay như ý kim cô đ ồ n g đứng thẳng đến d ị k ý trước mặt như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút đương đại hổ cạ có lực lượng đi d ị k ý thì là một mặt hạ kỳ nhìn xem đứng ở trước mặt mình hổ cạ đời thứ ba khí thế cường đại từ d ị k ý thân thể buộc phát ra quét ngang thiên hạ khí thế khủng bố cùng lúc đó d ị k ý trong hai mắt tử sắc dìn nghệ gẳng cũng là tràn đầy lực lượng cường đại vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s c a n in dì cứ nâng lên hai tay của mình hướng ngay đứng tại cách đó không xa hổ cả đời thứ ba cương đại lực hút trong nháy mắt bao phủ hổ cả đời thứ ba toàn thân đây là một c ố để hổ cả đời thứ ba căn bản là không cách nào phản kháng lực lượng cương đại đây chính là g ì n nghệ gẳng có lực lượng sao khi c ố này lực hút bao phủ hổ cả đời thứ ba toàn thân cao thấp thời điểm hổ cả đời thứ ba cái này mới cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này đến cùng đại biểu cho cái gì như ý kim cô đ ồ n g biến trưởng ngay tại hổ cạ đời thứ ba thân thể nhanh chóng hướng về d ị k ứ nhẹ nhàng đi qua thời điểm hổ cạ đời thứ ba trong tay như ý kim cô đ ồ n g hắn trong nháy mắt biến trưởng 667. chỉ gặp hắn nhanh chóng hướng về d ị k ứ doanh kích mà đi thần la thiên trinh em dương xin rẽn sẩy liên l à m biến trưởng như ý kim cô đ ồ n g sắp đánh trúng d ị k ứ thân thể thời điểm d ị k ứ trên hai tay chỗ buộc phát lực hút một lần nữa phát sinh biến hóa biến thành một cỗ lực lượng siêu cường sức đẩy cầm trong tay như ý kim cô bồng hổ cả đời thứ ba lập tức tại cỗ thế lực này bạo phát xuống trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài lực hút cùng sức đ ẩ y sao hổ cả đời thứ ba bay rớt ra ngoài thân ảnh trong nháy mắt đứng thẳng cầm trong tay như ý kim cô bồng hắn thì là một mặt ý cởi nhìn đứng ở cách đó không xa gì tự thông qua vừa v ậ n hai chiêu hắn đã đại khái biết được lực hút cùng sức đẩy b ộ c phát lực lượng đến cỡ nào cường đại bất quá ta cũng muốn biết loại lực lượng này có phải hay không có đại giới hoặc là nói là hoàn toàn không có hạn chế cảm nhận được cố lực lượng này hổ cả đời thứ ba hắn cũng là có một tia hiếu kỳ nếu như cố lực lượng này là hoàn toàn không có hạn chế không có tác dụng phụ có thể tùy ý vận dụng như vậy g ì k ý có thể thật danh sưng vô địch tồn tại đạo loạt tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn v ỡ ở cản xeo no hai chương bốn trăm ba mươi tám bèn g ì k ý kinh khủng muốn biết năng lực của ta có không có hạn chế như vậy ngươi liền tự mình tự mình tới thử một chút đi nhìn xem trên mặt tràn ngập nghiêm túc trong lời nói mang theo nghi ngờ hổ cạ đời thứ ba dì cứ thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn n g ư ờ i g i a hỏa này có thể nói là không có chút nào ngâm nha đối mặt dì cứ hắn cái này tràn ngập chất vấn tiếu dung hổ cạ đời thứ ba cũng là một mặt bất đắc dì lắc đầu hiện tại hổ cạ đời thứ ba cũng là nhìn ra dì cứ cái kia kiệt ngạo bất tuần tính tình muốn cho dì cứ nhu thuận nghe theo mệnh lệnh của hắn cái này có thể nói là căn bản liền chuyện không thể nào lấy cường han thế lực uy áp dì cứ làm như vậy nhiều lắm là liền chỉ có thể nói là gây nên dì c ứ phản cảm mà thôi d ị c ứ thế nhưng là loại kia ăn mềm không ăn cứng người mà lại trọng yếu nhất vẫn là lúc này làng lá căn bản cũng không có chấn áp dì c ứ lực lượng kinh khủng tại cái này làng lá bên trong d ị c ứ cũng đã là vô địch kinh khủng tồn tại muốn để hắn thần phục thần phục với mình cái này có thể nói là căn bản liền chuyện không thể nào tu la đạo âm dương sủ giặt tu la giáp như vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút ta năng lực cận chiến đi tiến nhập dì k ý tu la đạo âm dương sửu giặt chi thân dì k u dị, hắn thì là nhanh chóng hướng về hổ cạ đời thứ ba đánh tới cùng lúc đó dì k ý bên trong thân thể xuất hiện vô số cường hãn binh khí đây đều là tu la đạo âm dương sửu giặt chỗ thông linh triệu hoán đi ra vũ khí đều là loại năng lực kia vô cùng cường hãn vũ khí biến thân loại này có vô số vũ khí quái vật sao khi hổ cạ đời thứ ba nhìn thấy dì k ý thân thể biến hóa về sau hổ cạ đời thứ ba cũng là nhìn ra dì k lúc này thân thể cường hãn có thể nói là gần trong chiến đấu ở vào tiên thiên ưu thế kinh khủng tồn tại vô số binh khí bao trùm tại dị cứ thân thể bên trên đem hắn biến thành một cái giết chóc cường hãn giết chóc lợi khí hồ cạ đời thứ ba ta tới toàn thân hạ hạ tràn đầy vô số cường hãn vũ khí dị cứ thì là nhanh chóng hướng lấy hồ cạ đời thứ ba vọt lên đi qua e n m a làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi hồ cạ đời thứ ba trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú thông qua vừa vặn chiến đấu hắn đã biết được dị k ứ u hắn lực lượng kinh khủng kia hạ lấy nói là không gì sánh kịp vô cùng kinh khủng thực lực phải nói quả nhiên không hổ là đủ để cùng p è n dị k ứ u địch nổi đối thủ p è n dị k ứ u thực lực hổ cả đời thứ ba thế nhưng là tự mình lánh giáo qua vô cùng kinh khủng lực lượng cường đại dầm dầm dầm chiến đấu tiếng oanh minh có thể nói là bên thai không dứt dị k ứ u đem hắn thực lực cường đại có thể nói là triệt để hiện ra ở hổ cả đời thứ ba trước mặt kia có thể nói là không gì sánh kịp vô cùng kinh khủng lực lượng c ư ờ n g đại hồ c ả đời thứ ba lúc này đã là lão hủ thân thể thực lực căn bản là không đạt được hắn lúc còn trẻ trạng thái đ ỉ n h phong thế nhưng là liền xem như dạng này gì tại đối mặt hồ c ả đời thứ ba thời điểm cũng có thể nói là toàn lực ứng phó cái này có thể nói là một trận đại chiến một trận thuộc về giới ni dạ đ ỉ n h cấp cao thủ đại chiến hồ c ả đời thứ ba đối nhẫn thuật vận dụng có thể nói là vượt quá tưởng tượng của mọi người tổ hợp nhẫn thuật uy lực to lớn siêu thần la thiên trinh em dương xin rèn sẩy ngay tại hồ cạ đời thứ ba không ngừng hướng về gì k ị sử dụng nhẫn thuật thời điểm phong hỏa lôi thổ nước năm loại nhẫn thuật không ngừng hướng lấy gì k ị doanh kích mà tới ngay lúc này cái này d ì k ị giang hai cánh tay ra cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát đây là đủ để phá hủy hết thể lực lượng kinh khủng nó quét ngang lấy hết t h ể Phốc phốc phốc phốc phốc phốc miệng phun máu tơi ư h ồ cạ đời thứ ba thân thể trong nháy mắt bay ngược ra không được đối mặt cỗ này cường đại sức đẩy hổ cạ đời thứ ba có thể nói là căn bản là không có phản kháng chút nào lực lượng đây là quét ngang hết thể lực lượng kinh khủng cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào đứng ở một bên g ì dì, dì dạ hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng đây là quét ngang hết thể lực lượng lúc này ánh vào bọn hắn trước mắt kia là một cái cự đại chừng mấy cây số to lớn hô sâu liền như là thiên thạch va chạm địa cầu đập vào mắt trước chính là một cái bị sức đẩy chỗ bài x u ấ t to lớn cái hố đây chính là ngươi có lực lượng sao tại cái này thần la thiên trinh âm dương xìn r ẹ n s ạ sức đẩy phía dưới miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài hổ cả đời thứ ba hắn thì là không thể tin nhìn trước mắt một màn này nhìn trước mắt cái này khiến hắn căn bản là không thể tin được sự tình trên thế giới này thật hẳn là tồn tại khủng bố như vậy nhẫn thuật sao cái này đủ để phá hủy hết thệ trong nháy mắt cũng đủ để đem toàn bộ nhị dạ thôn hủy diệt kinh khủng nhẫn、thuật. lấy ngươi bây giờ có lực lượng đều không thể c h ị u sao đánh bại b è n g ì cứ d... như vậy bọn hắn thực lực chân chính lại đã cường đại đến một bước nào đem trong tay mình như ý kim cô đ ổ n g thu vào hồ cả đời thứ ba trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng có thực lực như thế g ì cứ đều không phải là đối thủ của b è n như vậy b è n hắn sẽ cường đại đến một bước nào cứu b è n g ì cứ bọn hắn lai lịch không rõ nhưng là không hề nghi ngờ chính là bọn hắn đều là có lực lượng cường đại mỗi một cái đều có được siêu việt ảnh thực、lực. theo dì cứ giảng thuật vẹn di cứ thực lực kinh khủng bị hắn từng cái giảng thuật ra trong đó còn bao gồm bọn hắn một chút năng lực đơn giản miêu tả đương nhiên di cứ là không thể nào đem vẹn di cứ nhược điểm nói ra được cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x è o no hai chương bốn trăm ba mươi chín cô n ộ hạ tam nhẫn đây chính là vẹn di cứ có lực lượng nghe được di cứ giảng thuật về sau vô luận là hổ ca đời thứ ba vẫn là gì dễ ra. nội tâm của bọn hắn bên trong cũng là tràn đầy sợ hãi than thần sắc cái này là bực nào khiến người ta cảm thấy lực lượng kinh khủng a mỗi một cái cơ hồ đều có siêu việt ảnh cấp lực lượng kinh khủng trong đó mạnh nhất bách thú cái đồ cùng thiên đạo âm dương k ẹ n chắt l ọ t k h ẹ c ả tạ cụ dị bọn hắn lực lượng là chân chính siêu ảnh cấp bậc còn lại bốn đạo đều là thuộc về ảnh cấp đình phong kinh khủng tồn tại loại lực lượng này vô luận là ở đâu quốc gia đều là để người vì đó sợ hãi tồn tại phải biết liền xem như làng lá h ắ n tại đỉnh phong thời điểm đều không có dạng này lực lượng kinh khủng nếu như nói có vậy cũng chỉ có thể nói là tại làng lá vừa vận thành lập thời điểm đệ nhất hồ cả cùng ngụ chi hả mã đạ dạ liên thủ thời điểm siêu ảnh cấp bậc đệ nhất hồ cả bảy trăm sáu mươi bảy cùng ngụ chi hả mã đạ dạ tăng thêm ảnh cấp đỉnh phong đệ nhị hồ cả làng lá cái khác gần tàng lực lượng thế nhưng là loại lực lượng này lúc ấy liền là chấn áp toàn bộ giới lì dạ kinh khủng tồn tại khi đó cổ nổ hạ là để toàn bộ thế giới cũng vì đó sợ hãi sợ hãi tồn tại tất cả quốc gia đều thần phục với sẻn rủ hạt hi ra mạ cùng ụ chỉ hạ mạ đ ả giả hai người lực lượng phía dưới bất quá còn tốt chính là chúng ta cổ nổ hạ hiện tại có ngươi cái này siêu ảnh cấp bậc cao thủ nhìn xem đứng ở trước mặt mình g ì kiểu d ứ hồ ca đời thứ ba cũng có thể nói là khó được vui mừng nhẹ gật đầu mặc dù bởi vì vẻn dì cứ xuất hiện toàn bộ thế giới tựa hồ sắp đều sẽ bao phủ tại vẻn dì cứ sợ h ã i phía dưới nhưng là cũng may hắn làng lá cũng là nhân tài bội xuất địa phương hiện tại lại có gì cái này siêu ảnh cường giả gia nhập bờ di cơ bờ ngươi bây giờ liền đi theo dị dị dị dạ đằng sau hắn sẽ trước mang ngươi quen thuộc làng lá tình huống làm ngươi chân chính đối làng lá quen thuộc về sau ta lại ban cho ngươi làng lá nghỉ dạ thân phận hồ cạ đời thứ ba trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng mặc dù có dị dị dị dạ đảm bảo nhưng là lúc này làng lá đã không cách nào lại tiếp nhận bất kỳ đà kích hiện tại hổ cạ đời thứ ba mong đợi liền là g ì kýrs có thể tăng cường đối làng lá giang buộc đến lúc đó hổ cạ đời thứ ba mới có thể giao phó g ì kýrs hắn tại thân phận của làng lá cùng địa vị dù sao đây cũng là hổ cạ đời thứ ba vì g ì kýrs cân nhắc đối với làng lá tới nói g ì kýrs chính là một ngoại nhân ngay từ đầu liền giao phó hắn lớn lao quyền lợi hắn lại nhận toàn bộ làng lá xa lánh dù sao vô luận ở chỗ nào có người liền sẽ có thế lực có thế lực liền sẽ có quyền lợi phân tranh bởi vì đây là trong lòng người tư dục người trong lòng có lấy đối quyền lực hướng tới cùng đối kim tiền tham luyến mới vừa tới đến làng lá còn không có bất kỳ người nào mạch công lao gì nếu như cứ như vậy bị hổ cạ đời thứ ba giao phó quyền lợi như vậy đối với rất nhiều người tới nói trong lòng của bọn hắn đều là có ghi hận hổ cạ đời thứ ba cộng tác ngầm gốc dễ đàn rộ mặc dù hắn đối với làng lá cũng là vô cùng trung tâm nhưng lại nhưng trong lòng của hắn là có đối hổ cạ chi vị ước mơ bất luận cái gì dám can đảm ngăn ở hắn hổ ắ n h cạ chi vị người phía trước đều là địch nhân của hắn vô luận người này đối làng lá phải trăng trung tâm vô luận người này đối làng lá phải trăng có trợ giúp rất lớn đạn dộ suy nghĩ chỉ có một điểm kia chính là người này có thể hay không ngăn cản hắn hổ cả con đường sẽ sẽ không trở thành hắn hổ cả trên đường địch nhân đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta làng lá xinh đẹp nhất cảnh sắc dì dì dạ trên mặt tràn đầy kia nụ cười bị ụi hắn một mặt hèn mọn ý cười đi tới dì kì trước mặt đối với dì dì dạ tay miệng bên trong cái này cái gọi là làng lá xinh đẹp nhất phong cảnh không cần phải nói nhìn hắn kia vẻ mặt bỉ ổi gì kia liền đã có thể đoán được cái này cái gọi là xinh đẹp nhất cảnh đẹp đại biểu là cái gì ngươi ra hòa này tính cách của ngươi vẫn là không có cải biến nhìn vẻ mặt nụ cười thô bỉ dị dì dạ hổ cạ đời thứ ba cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu hổ cạ đời thứ ba hắn trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ hắn hết t hệ thu ba người đệ tử thế nhưng là đại biểu lại là nội dung độc hại hắn ba người đệ tử mỗi một cái đều có một cái bất lương mới tốt nhưng là cái này ba người đệ tử đã từng đều là để hắn cảm giác vô cùng t i ê u ngạo tồn tại dì dạ chú nạ họ rồ xì mà danh s ư n g cổ n ổ hạ tam nhẫn mỗi một cái đều là thực lực đạt tới ảnh cấp kinh khủng tồn tại cái này cũng có thể nói là thuộc về hổ ca đời thứ ba t i ê u ngạo địa phương mặc dù lúc này họ rồ xì mà đã phản bội chạy trốn làng lá chú nạ cũng bởi vì vì đệ đệ của mình cùng đệ đệ chết rời đi cổ n ổ hạ nhưng là không hề nghi ngờ chính là cổ nổ hạ tam nhẫn đồng thời cũng đại biểu cho hổ c ả đời thứ ba thành tựu mình dạy học đồ đạt thành tựu cao dị dị dạy ra ngươi không muốn làm ẩu dị cứ ta liền giao cho ngươi ngươi cho ta thật tốt nhìn xem hắn hổ c ả đời thứ ba một mặt bất đắc dĩ nhìn xem dị dạy ra làm sao đệ tử của hắn đều là loại này có tính cách đây này đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn v ợ ở cản xèo no hai chương bốn trăm bốn mươi tu luyện tiên thuật đây chính là ngươi cái gọi là toàn bộ làng lá trúng gió cảnh chỗ tốt nhất sao lúc này ở cái này làng lá một cái suối nước nóng quán bên cạnh di kỳ đầy vẻ khinh bỉ nhìn trước mắt cái này đem hắn mang tới đây nam nhân đ ư ờ n g đ ư ờ n g làng lá tam nhẫn một trong cóc tiên nhân dị dày dạ không nghĩ tới hắn lại là một cái dạng này người n g ư ơ i tiểu gia hòa này ngươi được chứng kiến loại xinh đẹp này phong cảnh sao làm sư phó ngươi ta chẳng những muốn dạy dỗ bản lãnh của ngươi đồng thời còn muốn khoáng đặt tầm mắt của ngươi để ngươi biết cái gì mới là trên thế giới này nhạc viên nhìn vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem mình g ì k i ể u gì rẻ ra t h ì là nhanh chóng giống như thích. Thật giải m ì n h dì ẫ n hắn chính lại là là l tới một đây o dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d t dì dì dì dì dì dì dì d i n h bỉ. dì dì một mặt bất đắc dì ắ ì đầu. Nói thật đối ở phương d i ệ n này dì dì d thật đúng là không có kia loại đặc biệt dì dì mê. Nếu như hắn gặp m ì n h thích nữ hải. như vậy hắn sẽ dùng mị lực của mình chinh phục nữ hải kia loại này lén lút sự tình dì kýr là chưa hề đều khinh thường đi làm nếu như ngươi có hứng thú như vậy ngươi liền tự mình đi vào đi dì kýr một mặt bất đắc dĩ lắc đầu người cái này du m ộ t đầu đây chẳng qua là tài liệu lấy tài liệu mà thôi nhìn xem như thế minh oan bất linh dì kýr dì ghé giả cũng là bất đắc dĩ lắc đầu đệ tử của mình tại sao có thể như vậy chứ lúc trước đệ tứ hổ c ả nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cũng giống như vậy Mình dĩ ẫ n hắn lại tới đây. hắn phản ứng đầu tiên lại là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng phản kháng. Đây là hắn căn bản là không cách nào n cách h lại lại là là là tới mặt đây đầu đỏ Đây g tới tình. Nơi sự này c h ẳ n g l ẽ không p h ả i t h u ộ c về nam nhân n h ạ cho viên sao? Ngươi sao? k ô n nói mang hành g phải tới ta ra a tu s Đây chính là ngươi tu hành ngươi nơi trốn. n là g tu h ĩ đến lần này d ì dạ hải d dẫn hắn ra mục đích d ì cứ lập tức cho d ì d hải dạ một cái bì ạ t i ể u gẳng d ì d hải dạ lần này mang d ì cứ ra thế nhưng là đã đáp ứng muốn dạy dỗ d ì cứ tiên thuật cùng cóc nhất tộc thông linh c h i thuật đối với dì g ì dạ dạ n ắ m trong tay tiên nhân chi thuật dì cứ d cũng là vô cùng hiếu kỳ dù sao đây chính là một loại vô cùng cường đại năng lực nha lúc trước tiến vào tiên nhân chi thể dì g d i dạ thực lực của hắn cũng là tăng lên không ít đối với dì g d i dạ tiên thuật dì cứ dạ cũng là muốn học tập dù sao đây chính là tăng cường thực lực mình một loại phương pháp mà lại thực lực vẫn là tăng lên trên diện rộng ngươi muốn học tập cóc nhất tộc tiên thuật mặc dù ta đích thật là đáp ứng ngươi muốn dạy dỗ ngươi cóc nhất tộc tiên thuật nhưng là tiên thuật cũng không phải dễ dàng như vậy học tập học tập tiên thuật thứ nhất yếu quyết chính là muốn điều chỉnh tốt tâm tình của mình lấy ngươi bây giờ tâm thái lại thế nào tới tu luyện n h ẫ n thuật đâu dì ký dạy ra một mặt tiếc nuối lắc đầu thật giống như lúc này dì ký hắn căn bản là không cách nào tu luyện tiên thuật tu luyện tiên thuật chẳng lẽ liền thật phải có loại trạng thái này sao mà lại ngươi xác định đây là sự thực tiên thuật dì ký một mặt không tin nhìn xem dì dạy ra ngươi ra hỏa này ngươi xác định ngươi không có ở q a t a tới đây nhìn trộm thật là tu luyện tiên thuật điều kiện tất yếu sao như vậy ngươi cóc nhất tộc tu luyện tiên thuật người đến cùng đều là ai nha đều là loại kia khắp nơi hái tài liệu phong cảnh người nha đây là đương nhiên rồi đây chính là ta cóc một mạch tu luyện tiên thuật điều kiện tất yếu dù sao dù ai cũng không cách nào chứng thực điều kiện này là thật hay giả tính dì dì dạ có thể nói là ăn nói lung tung cứ như vậy thuyết phục dì t i đệ tứ hổ c ả nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ có tu luyện qua loại này tiên thuật sao dì cứ không tin nhìn xem dì dì dì dạ côn vợ ở cầu châu hắn nhưng không tin đệ tứ hổ c ả cũng sẽ làm ra loại này sự tình tối thiểu nhất đệ tứ hổ c ả nhìn cũng không phải giống cái loại người này đây là ngươi không biết m à t h ô i kỳ thật tên kia lúc trước thế nhưng là cùng ta khoe miệng tràn đầy nụ cười bỉ ổi dì dì dì dì dạ một mặt nụ cười thô bỉ nhìn xem dì k ừ dì thật giống như lúc trước hắn nói tới sự tình cái nào là thật ta nếu là tin tưởng ngươi vậy coi như l à thường dì cứ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu đồng thời trong hai mắt tràn đầy khinh bị thần sắc nói cho cùng vẫn là ngươi láo gia hỏa này tới là một cái lao sắc quỷ mà thôi dù sao đây chính là tu luyện mì ạ kỳ dạ mà nhất tộc tiên thuật điều kiện tất yếu ngươi nếu là muốn tu luyện tiên thuật như vậy thì cùng ta cùng đi lúc này dì dì gái dạ có thể nói là hoàn toàn bắt đầu chơi sỏ lá hắn mở ra tay của mình một mặt vô lại nhìn xem dì cứ dì ta liền biết ngươi gia hỏa này nhìn trước mắt dì dì gái dạ dì cứ d trong hai mắt tràn đầy khinh bị thần sắc muốn tu luyện tiên thuật sao muốn tu luyện tiên thuật như vậy thì cùng ta cùng đi đi vi sư sẽ để cho ngươi l ĩ n h mộ tiên thuật chân lý lúc này dì dì h á i dạ cặp mắt của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy sùng tính t h ầ n sắc thật giống như đối tương lai đã tràn ngập hưng ơ phấn nếu như ngươi không dạy đạo ta mỹ ạ kỳ dạ mà nhất tộc tiên thuật như vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến gìn nghệ gẳng dì kỳ l ư ợ c lượng dì kỳ dư chân mày hơi n h í u lại đồng thời hai tay của hắn b ó p quyền trên mặt tràn đầy nghiêm khắc thân sắc ta là sư phụ của ngươi ta thuyết giáo đạo ngươi tiên thuật đương nhiên sẽ chỉ bảo ngươi tiên thuật rồi hiện tại vi sư ta trước hết thay ngươi điều chỉnh tâm tính dì dì dạ trên mặt tràn đầy nụ cười bị ổi hắn nhanh chóng đi tới sau đến bên cạnh chỉ gặp hắn kéo dì c ổ tay liền hướng về cách đó không xa ôn tuyển khách sạn chạy mà đi tịch cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bốn mươi mốt học được tiên thuật cái này là bậc nào thiên phú cái này là kinh khủng cỡ nào chẳng lẽ đây chính là g ì n nghệ gàng người sở hữu thiên phú kinh khủng sao lại có thể tại thời gian ngắn như vậy liền có thể tiến vào trạng thái tiên nhân để luyện ra tiên thuật trả cơ dạ mười ngày sau tại mì ảo kỷ dạ mạ bên trong nhìn xem trong nháy mắt tiến nhập trạng thái tiên nhân gì ks về sau làm mì ảo kỷ dạ mạ hai đại tiên nhân một trong phủ cả xạ cụ hắn lúc này trong nội tâm có thể nói là tràn đầy vô tận kinh ngạc lúc này khoảng cách gì ks đi theo dị dạ suối nước nóng quán thu thập tài liệu đã có thời gian mười ngày thế nhưng là đây cũng là g ì cứ dạ đi vào mì ạ kỳ dạ mà ngày đầu tiên để g ì gì cứ dạ cùng mì ạ kỳ dạ mà hai đại tiên một lẻ loi người không có nghĩ tới là g ì cứ d tu luyện tiên thuật tốc độ lại là nhanh chóng như vậy chỉ là khu khu một ngày thời gian g ì cứ thế mà liền có thể hoàn mỹ tiến vào trạng thái tiên nhân không sai hơn nữa còn là hoàn mỹ trạng thái phải biết g ì dì gái dạ từ khi tu luyện tiên thuật đến bây giờ hắn cũng là vừa v ậ n t r ư ở n g khống mà thôi còn không thể tiến vào hoàn mỹ trạng thái tiến vào tiên thuật hình thức dì dì dạ dạ thân thể của hắn đều có một điểm giống nết xanh chuyển biến trạng thái thế nhưng là dì cứ dạ khác biệt dì cứ dạ tiến vào tiên thuật trạng thái về sau hắn chẳng qua là con mắt bên cạnh nhiều một tia sắc thái mà thôi nhìn xem trong nháy mắt tiến vào hoàn mỹ trạng thái trạng thái tiên nhân dì cứ dạ biết loại trạng thái này đại biểu cho cái dì dì dạ dạ hắn có thể nói là một mặt đáng chắc lắc đầu đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mình mười mấy năm qua tu luyện muốn tu luyện đến chó trên thân sao làm sao có tranh lệch lớn như vậy di c h ỉ là tu luyện một ngày liền tiến vào hoàn mỹ tiên nhân trạng thái nhưng là mình đều đã tu luyện mấy thập niên vẫn là cái kia gà mở bộ dáng người với người khác nhau làm sao khổng lồ như vậy chẳng lẽ người với người khác nhau đã to lớn so với người cùng heo khác nhau còn muốn lớn sao ngươi đây là cái gì ánh mắt nhìn thấy phủ c ả xạ cụ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem gì dị dạ nhìn thấy trong mắt của hắn khinh bỉ ánh mắt về sau gì dị dạ dạ trong nội tâm có thể nói là nhận lấy trọng thương nha Ta cũng không muốn dĩ ạ n này thế, nhưng là hai người tranh lệch liền là khổng、lột. như biện g gì là là vậy thế lột ta hai lệch thì có biện pháp gì đâu. Dì, dì ra một mặt bất đắc dĩ lắc đầu.、Loại、chuyện này cũng không phải hắn có thể quyết định nha. Tại nha. mười mấy năm qua bên trong dẻ ạ dạng thế ta thể nhưng chỉ cũng này. là có ra một mặt bất đắc dĩ nhìn xem phủ c ả xạ cụ dù sao phủ c ả xạ cụ nói thế nào cũng là sư phó của hắn chỉ đạo hắn dạy bảo sư phó của hắn đối với mình chỉ đạo lão sư dị dị ái dạ cũng là tương đối tôn kính tất lại tiên thuật của mình trả cờ dạ thế nhưng là tùy theo mì ạ kỳ dạ mạ tiên nhân chỗ dạy bảo quả nhiên người tiên đoán c h i tử t r a n h lệch liền là khổng lồ như vậy hoặc là nói hắn không hổ là tiên đoán c h i tử mì ạ kỳ dạ mạ tiên nhân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu hắn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng dị kỳ dư liền là trong truyền thuyết tiên đoán c h i tử cái kia tương lai có thể cứu vớt toàn bộ giới mì dạ nam nhân không nói trước dị k ư lúc này có gì nệ gẳng dì cứ dĩ thiên phú liền đã khiến người ta cảm thấy vô cùng cường hãn không có gì sánh kịp thiên phú kinh khủng cái này là kinh khủng bực nào khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng thiên phú chỉ ở ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong liền học được mì ạ kỳ dạ m ạ tiên thuật loại thiên phú này tại toàn bộ mì ạ kỳ dạ m ạ lịch sử phía trên đều là không thể tưởng tượng tồn tại làm sao rồi lão sư từ nơi không xa kia như là hình nón sừng nhọn trên bình đài nhảy xuống tới dị cứ dĩ nhìn xem d ì dĩ dạ trên mặt kia thần sắc cổ quái về sau dì cứ lập tức một mặt không hiểu nhìn về phía hắn chẳng lẽ hắn tu luyện trạng thái tiên nhân xảy ra vấn đề gì sao thế nhưng là cảm nhận được trong cơ thể mình lúc này chỗ phun trào lực lượng cường đại về sau dì cứ cũng cảm thấy mình cũng không có vấn đề gì nha người ra hỏa này nhìn xem trước mặt mình dì cứ dì dì lãi ra một mặt bất đắc dì lắc đầu chẳng lẽ hắn sẽ nói tất cả đều là tại ngươi thiên phú thật sự là quá mức cường hãn sao bởi vì thiên phú của ngươi thật sự là quá mức cường hãn thân vì lão sư ta tu luyện vài chục năm thế mà cũng không sánh bằng người tu luyện một ngày ngươi trước ở chỗ này ổn định trả cơ dạ à, lòng tự trọng nghiêm trọng bị đả kích g ì dì dạ dạ hắn lúc này nội tâm có thể nói là hoàn toàn hỏng mất cần phải dạng này đả kích ta sao dì d ạ dạ lòng tự trọng có thể nói là nhận lấy nghiêm trọng đả kích hắn nói thế nào cũng là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong suất sinh bình dân hắn trở thành cổ nổ hạ tam nhẫn cái này cũng có thể nói là đại biểu cho thiên phú của hắn không có gì sánh kịp cường đại thiên phú thế nhưng là cùng dì cứ so sánh dì dì gái dạ lúc này mới phát hiện từ bốn không mình thiên phú thế mà liền chẳng bằng con chó được rồi dì dì á i dạ lao sư làm là mấy vạn đại quân hải quân cơ sở căn cứ trưởng dì cứ dì hắn có thể nói là duyệt vô số người dì dì á i dạ loại này không che giấu chút nào hâm mộ cùng vui mừng dì cứ dì cũng đủ để nhìn ra chuyện của nơi này đến cùng là cái gì đây chính là tiên thuật trả cơ dạ sao cảm nhận được trong cơ thể mình lúc này chỗ phun trào lực lượng cường đại về sau di cứu cũng là một mặt hài lòng nhẹ gật đầu tối thiểu nhất tinh thông tiên thuật trả cờ dạ về sau thực lực của hắn đem sẽ tăng lên mấy lần đạo l o a t truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản x e o no hai chương bốn trăm bốn mươi hai đi x ứ bốn nước thế nào sư phó xảy ra chuyện gì sao năm ngày thời gian qua đi liền làm gì tại mì ạ kỳ dạ mà củng cố lấy mình đối tiên thuật trả cờ dạ lúc tu luyện đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện dị d a ra một mặt ngưng trọng đi tới trước mặt hắn đệ tứ hồ cả chiến sĩ làng lá tổn thất nặng nề h ỏ a quốc chung quanh quốc gia đối với h ỏ a quốc cũng sớm đã nhìn chằm chằm khi bọn hắn biết được cổ nổ hạ lúc này tình trạng về sau bọn hắn đã bắt đầu không nhịn được chuẩn bị phát binh nói cách khác tương lai có thể sẽ buộc phát lần thứ tư giới n y dạ đại chiến vừa mới an định lại lần thứ ba giới n y dạ đại chiến sẽ một lần nữa bị nhấc lên h ỏ a quốc đem sẽ trở thành tất cả quốc gia tiến công mục tiêu vì phòng ngừa hỏa quốc bị còn lại quốc gia vây công hồ c ả đời thứ ba nghĩ ra một cái biện pháp cái kia chính là giống còn lại bốn nước hai mươi sáu tiệm lộ gia thuộc tại chúng ta hỏa quốc lực lượng dĩ dạ dạ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn dị kiểu dị hiện tại hỏa quốc sở dĩ lâm vào trong nguy cơ nói cho cùng vẫn là bởi vì vì cái khác quốc gia biết được làng lá phát sinh tình trạng cho rằng làng lá thực lực đã không cách nào bảo vệ hỏa quốc phải biết hỏa quốc thế nhưng là chiếm cứ mảnh này lớn địa chi bên trên dầu có nhất thổ đ i ệ hắn có thể nói là tất cả quốc gia cái đinh trong mắt tất cả quốc gia muốn thôn vệ địa phương giống cái k h á c bốn cái triển lộ hỏa quốc làng lá thực lực dùng để uy hiếp cái k h á c bốn nước đúng không dì k i a khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên hắn một mặt ý cười nhìn xem dì dì dạ dạ bởi vì hắn đã rất rõ ràng cảm nhận được dì dì dạ dạ trong lời nói nghiêm túc cùng lo lắng chuyện này hẳn là cùng hắn thoát không được quan hệ nói không chính xác h ổ cả đời thứ ba muốn triển lộ ra thực lực liền là hắn dì k i a bản nhân hắn sẽ lấy dì ký thực lực uy hiếp toàn bộ nhị dạ thế giới hồ c ả đời thứ ba quyết định điều động ngươi tiến về cái khắc bốn nước làm cho chúng ta hỏa quốc làng lá đại biểu hướng cái khắc bốn nước tiệm lộ ra chúng ta làng lá thực lực đây chính là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm cái khắc bốn nước cũng không phải loại kia ăn chay ta sợ ngươi đạt tới cái này bốn quốc chi sau bọn hắn sẽ đối với ngươi hạ độc thủ cho dù đối với dì thực lực dì dì hải dạ vẫn tin tưởng thế nhưng là lấy làng lá sứ giả thân phận tiến vào cái khắc bốn nước nhận thôn về sau dì cứ đối mặt thế nhưng là một quốc gia lực lượng làng lá sứ giả hỏa quốc lực lượng biểu tượng không giống với mang trên mặt lo lắng thần sắc g ì dạ d a lúc này g ì cứ ngược lại lại là tràn đầy ý cười bởi vì lúc này tại tình huống đã khiến cho hổ ca đời thứ ba không thể không xuất ra g ì cứ d lá bài tẩy này đem hắn vạch trần tại toàn bộ hỏa quốc toàn bộ giới ni dạ trước mặt từ nay về sau hắn g ì cứ sẽ đại biểu chính là làng lá vô luận là cái khác bốn nước vẫn là hỏa quốc bọn hắn đều sẽ biết được g ì cứ dạ tồn tại nếu như dì cứ thật lần này chấn áp toàn bộ giới ni dạ đối làng lá đối với hỏa quốc tham lam như vậy hắn dì k cứ đem sẽ trở thành toàn bộ một nghiệp nhị dạ thôn toàn bộ hỏa quốc anh hùng đây mới là dì k cứ muốn xem đến hết thảy đây cũng là hắn vì sao lại lấy thân phận của dì k cứ xuất hiện tại làng lá nguyên nhân dì k cứ ngươi hẳn là biết được trong này nguy hiểm cái k h á c bốn nước cũng không đều làm ề m lòng người ngươi làm làng lá làm hỏa quốc sứ giả tiến về cái k h á c bốn cái muốn đưa đến uy hiếp cái k h á c bốn nước lực lượng như vậy thực lực của ngươi nhất định phải áp đảo cái k h á c bốn quốc chi bên trên làm dì gì k cứ sư phó dì dạ dạ lúc này ở trên mặt hắn cũng là tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc dù sao hắn cũng là thật tâm vì cái này dì cứ dư suy tính dì dư gái dạ cũng là thật tâm coi dì cứ dư là làm đệ tử của mình nối đãi thậm chí tại dì dư gái dạ trong lòng dì cứ dư liền như là hắn thân sinh hải tử lần này đại biểu hỏa quốc đi sứ cái k h á c bốn quốc uy nhiếp cái k h á c bốn nước nói cho cùng cũng là dùng võ lực uy áp cái k h á c bốn nước mà thôi đối mặt uy thế như vậy ngươi nhận vì những thứ khác tứ đại nị dạ nước sẽ nuốt giận vào bụng sao cái này căn bản là là chuyện không thể nào 943 nói cho cùng hổ ca đ ờ i thứ ba liền cần gì hắn dùng mình thực lực khủng bố chấn áp tứ đại nị giả nước dị dạ dạ lao sư ngươi cứ yên tâm đi nương tựa theo thực lực của ta là đủ để hoàn thành cái này nhiệm vụ đối với mình thực lực tự tin vô cùng dị cứ d ứ liền xem như đại biểu làng lá đi s ứ cái k h á c bốn nước tràn ngập nguy hiểm lại như thế nào hắn có được chấn áp cái k h á c bốn nước lực lượng đây chính là dị cứ d ứ tự tin của hắn ngươi chẳng lẽ không biết lần này đi xứ ý nghĩa là cái gì không nhìn thấy g ì cứ như thế hời hợt bộ dáng về sau biết lần này đi xứ nguy cấp g ì dì dạ hắn lập tức gào lên cái khác tứ đại nỉ dạ nước thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại mỗi một cái đều là có được thâm hậu nội tình ta g ì cứ sẽ uy áp toàn bộ giới nỉ dạ siêu việt đời thứ nhất hồ cả tồn tại tại cái này trong lúc bất chi bất giác g ì cứ thế mà tiết lộ một lần hạ sổ cù hạ kỳ cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ quét ngang hết thệ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bốn mươi ba đi sứ sứ đoàn cái này là bực nào cường đại khí phách liền xem như ủ chỉ hạ mạ đa dạ trùng sinh hắn đều không có dạng này khí phách đi cảm nhận được gì k ị chỗ bạo phát đi ra kinh người hạ sổ cụ hạ kỳ thời điểm đứng tại dì k ý trước người dì dì dạ lúc này hắn nhìn xem dì k ý thân ảnh liền như là thấy được một cái quân lâm thiên hạ quân lâm toàn bộ giới nỉ dạ đế vương liền xem như trong truyền thuyết ủ chỉ hạ mã đạ dạ hắn hẳn là đều không có cái này dì k ý dạng này khí phách ủ chỉ hạ mã đạ dạ nghe được dì d ạ nói ra tên ủ chỉ hạ mã đạ dạ về sau dì k ý khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo một tia nụ cười khinh thường phải biết trước đây không lâu ủ chỉ hạ mã đạ dạ thế nhưng là tự tay bị dì kýrz chém giết mặc dù ngay lúc đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã tiến nhập tuổi già sức yếu trạng thái nhưng là không hề nghi ngờ là lúc trước đã từng lấy uy danh của mình uy áp toàn bộ giới l ỉ dạ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cứ như vậy chết tại dì k ý trên tay đối với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dì k ý có thể nói là chưa hề đem hắn để ở trong mắt bởi vì dì k ý đã có được siêu việt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lực lượng trở về làng lá nhổ mệnh lệnh này ta tiếp nhận ta sẽ đại biểu làng lá đại biểu h ò a quốc đi xứ cái khắc bốn nước ta sẽ để bọn hắn kiến thức đến ta dì ký lực lượng trong lời nói tràn đầy kinh người tự tin n g ư ơ i gia hỏa này ngươi cùng sư huynh của ngươi nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ có thể nói là không hề giống dì ký dạ cũng là một mặt vui mừng lắc đầu nếu như nói nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ chính là như là mặt trời hào quang chiếu sáng toàn bộ giới lý dạ như vậy dì ký liền là lấy hắn hạ kỷ uy áp toàn bộ giới lý dạ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cùng dì ký có thể nói là hai loại phong cách người khác nhau nạ mì c ả giờ mì nạ tổ liền như là mặt trời hào quang sưởi ấm lòng người di cứ thì là bá khí tuyệt luân lấy mình hạ kỳ uy áp toàn bộ nhị dạ thế giới hai người bọn họ phong cách có thể nói là hoàn toàn không giống nhau một cái là chiếu dọi một người tâm phi một cái khác thì là bá đạo tuyệt luân để cho người ta thần phục di cứ dạ cũng không biết nên như thế nào lại đánh giá d ì cứ người này dù sao tại mỗi cái thời đại cần có bá chủ hắn hạ kỳ thế nhưng là không giống hiện tại làng lá liền cần một cương giả một cái có thể đem làng lá một lần nữa mang về đỉnh phong cường giả sư huynh của ta nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ là chính hắn mà ta dì ký d lại là chính ta hắn là hắn ta là ta hắn làm không được sự tình ta có thể làm được ta làm được sự tình hắn không nhất định có thể làm đến dì ký d trong giọng nói có thể nói là tràn đầy kinh người tự tin hắn có thể nói là hoàn toàn không đem đệ tứ hồ cạ nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ để ở trong mắt đã từng bằng vào sức một mình uy áp toàn bộ nhị dạ thế giới đệ tứ hồ cạ hắn ở trong mắt dì krz xem ra liền là một cái kẻ thất bại dù sao nạ mì cạ dở mì nạ tổ liền là chết tại hắn dì krz trên tay kẻ thất bại là không nói gì quyền lợi đồng dạng cũng là không có chọn lựa nghĩa vụ đây chính là ta lần này đại biểu làng lá đại biểu hỏa quốc đi sứ quốc gia khác sứ giả đội ngũ sao thời gian ung dung mà qua sáng sớm hôm sau tại dì dì dạ dẫn dắt phía dưới đi tới làng lá hổ cạ đời thứ ba trong văn phòng dì krz khi hắn nhìn đến đứng ở nơi đó giả mạ nạ giả ạ k ỳ ba tổ hợp về sau hắn lập tức một mặt ý cười nhìn về phía hồ cạ đời thứ ba dạ mã nạ dạ ạ kỳ tam đại gia tộc có thể nói là làng lá hồ c ạ một mạch dòng chính bọn hắn có thể nói là chung với thứ hồ cạ đời thứ ba không sai lần này đi theo ngươi mà đi chính là dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba người nhìn xem đứng ở trước mặt mình dị cứ nhất là nghe dị dị ả y dạ giảng thuật dị cứ đã nắm trong tay tiên thuật về sau biết được dị cứ đã nắm trong tay trong truyền thuyết tiên thuật thực lực cao hơn một tầng về sau hổ cạ đời thứ ba trong nội tâm cũng là có một tia yên ổn dù sao gì kýt trước đó cũng đã là một cái thực lực vô cùng kinh khủng cường giả tăng thêm đối tiên nhân chi thuật tu luyện lúc này gì kýt thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng dạ mã nạ dạ ả k ỳ lại thêm năm tên thượng nhẫn cấp bậc nghĩ dạ đây chính là ngươi lần này đại biểu làng lá đi sứ hỏa quốc phối trí hổ cạ đời thứ ba trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng đối với lúc này làng lá tới nói tám tên thượng nhẫn cấp bậc cường giả lại thêm gì cựu tên này siêu ảnh cấp bậc cường giả cái này có thể nói là đại biểu cho toàn bộ làng lá đ ỉ n h cấp lực lượng dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba người phối hợp hoàn toàn có thể địch nổi ảnh cấp cường giả triệu hào hảo năm tên thượng nhẫn cũng đủ để ngăn chặn một tên ảnh cấp cao thủ lại thêm có được siêu ảnh cấp bậc gì cựu Cứ... dư lúc này làng lá vì uy hiếp cái khác bốn nước cũng là bỏ hết cả tiền vốn công phu nha mà lại nơi này trọng yếu nhất vẫn là thuộc về siêu ảnh cấp dị c ự khác dạ mã nạ dạ ạ kỳ cùng với những cái khác năm tên thượng nhẫn mặc dù thực lực cường hãn nhưng là đối với bốn nước lớn tứ đại nỉ dạ thôn tới nói loại lực lượng này cũng không tính là cái gì nghi ngờ thật cao hứng cùng ngươi phối hợp nghe nói ngươi sữa là gì gì d y dạ đại nhân đệ tử đệ tứ hổ cả đại nhân sư đệ dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba người làm làm đại biểu đi tới d ì kỳ trước mặt nhất định tiếp xuống bọn hắn sẽ lấy d ì kỳ cầm đầu đi sứ giới nỉ dạ bốn nước lớn đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bốn mươi bốn quét ngang hết thệ cường đại hạ kỳ không sai bất quá tại những danh xưng này trước đó ta hy vọng các ngươi có thể xưng hồ ta là g ì kiểu d mà không phải cái gọi là g ì dì dạ đại nhân đệ tử đệ tứ hồ cả đại nhân sư đệ nhìn trước mắt dạ mã nạ dạ ả kỳ ba người g ì kiểu d trong giọng nói có thể nói là tràn đầy kinh điển hạ kỳ nói cho cùng đây cũng là dạ mã nạ dạ ả kỳ ba người không tín nhiệm gì kiểu d không cho rằng trước mắt cái này tuổi quá trẻ người trẻ tuổi hắn lại có uy áp giới lỵ dạ bốn nước lớn lực lượng làm dạ mạ nạ dạ ả kỳ hồ cả dòng chính bọn hắn thế nhưng là biết bọn hắn lần này sứ mệnh là cái gì bọn hắn phải dùng thực lực cường hãn chấn áp giới lỵ dạ bốn nước để ngao ngoe muốn động bốn nước bỏ đi xâm lấn hỏa quốc ý nghĩ thế nhưng là khi bọn hắn biết được bọn hắn lần này lĩnh đội không phải một cái tuổi trẻ thanh niên về sau trong lòng bọn họ cũng là có hoài nghi dù sao trên thế giới này gì cái loại này tuổi tác người thực lực của hắn sẽ có cỡ nào cường hắn đâu dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba người còn chưa tin dị kýr cùng có được chấn áp bốn nước lực lượng hoặc là nói bọn hắn muốn cho hồ c ả đời thứ ba biết được chấn ép bốn nước cũng phải cần ba trăm mười lực lượng cường đại nếu như dị kýr một có đầy đủ lực lượng như vậy bọn hắn lần này đi xứ liền là tự tìm đường chết thoát khỏi dị kýr giả đại nhân cùng đệ tứ hồ c ả danh dự trói buộc ngươi có thể nói là một cái tự tin vô cùng ra hỏa dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba người một mặt kinh ngạc nhìn dị kýr dù sao tại làng lá bên trong có bao nhiêu người hy vọng có thể có dì d ẻ dạ cùng đệ tứ hồ c ả nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ tổ danh hào che chở bởi vì ta tự tin mình có thực lực này liền xem như thoát khỏi dì d ẻ dạ cùng đệ tứ hồ c ả danh dự ta cũng có thể thành vì trên thế giới này đỉnh cấp cường giả d ị cứ trên mặt tràn đầy kinh người tự tin d ị d ẻ dạ cùng đệ tứ hồ c ả đối với hắn mà nói cũng không phải là một loại vinh dự hắn d ị cứ cũng không phải loại này dựa vào người khác danh dự mà sống sót người dì cứ làm cho này một lần sứ đoàn người lãnh đạo ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng lần này làng lá có thể nói là lâm vào gian nan c h i cảnh hy vọng ngươi đừng để ta làm cho cả làng lá làm cho cả hỏa quốc thất vọng bởi vì tình huống đặc thù cho nên ta đem trực tiếp giao phó ngươi cổ nộ hạ thượng nhận thân phận hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta đối với ngươi chờ đợi hồ cả đời thứ ba trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng giờ này khắp này làng lá đã không thể thừa nhận bất kỳ đã kích dì cứ có thể nói là làng lá trước mắt hy vọng duy nhất nương tựa theo thực lực của ta đủ để chấn áp cái khác giới lì dạ bốn nước nếu như bọn hắn không biết tốt xấu như vậy ta không ngại đem bọn hắn từ trên toàn thế giới xóa đi di cứ trên mặt có thể nói là tràn đầy hung tàn thần sắc hắn liền như là một cái bạo quân quân lâm toàn bộ thiên hạ hy vọng ngươi thật có thể giúp chúng ta làng lá vượt qua lần này nguy cơ hồ cả đời thứ ba trên mặt cũng là có chút điểm thương cảm đối với hắn mà nói hắn có thể nói là tận mắt chứng kiến làng lá từ đỉnh phong đạt đến thấp như vậy cốc trạng thái đối với cả đời đều dâng hiến cho làng lá hổ cạ đời thứ ba tới nói đây là hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình hắn nhưng là thấy tận mắt làng lá suy sụp đôi này ba siyad thay mặt hổ cạ đả kích có thể nói là vô cùng to lớn người tin tưởng đi làng lá sẽ tại ta dẫn dắt phía dưới một lần nữa trở lại đỉnh phong vị trí lúc này gì thật giống như đã trở thành làng lá hổ cạ xuất lĩnh lấy toàn bộ làng lá đạt tới đỉnh phong hắn trong giọng nói tràn đầy kinh người tự tin ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu làng lá đạt tới đỉnh phong vị trí cứ như vậy coi như ta chết đi cũng có thể đi đối mặt lịch đại hồ cạ hồ cạ đời thứ ba có thể nói là chân chính giả đã không còn là trước kia cái kia nhẫn hùng thân thể già yếu lại thêm nhiều lần trên tâm lý đả kích lúc này hồ cạ đời thứ ba có thể nói là cũng sớm đã lâm vào thể xác tinh thần có được tình trạng lúc này hồ cạ đời thứ ba có thể nói là đã chịu không nổi bất kỳ một điểm đả kích hắn có thể nói là chân chính thể xác tinh thần mệt nhọc dầm dầm dầm ngay tại giả mã nạ giả ạ kỳ ba người một mặt ngưng trọng nhìn xem gì ký thời điểm một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ gì ký thân thể b ộ c phát ra cường đại hạ sổ cù hạ kỳ quét ngang hết thảy đây là thuộc về gì ký hạ sổ cù hạ kỳ kia đủ để uy hiếp toàn bộ thiên hạ cường đại hạ kỳ cái này là bực nào cường đại khí phách liền xem như trong truyền thuyết đến đ ủ trị hạ mã đạ dạ hắn đều không có mạnh như vậy lớn khí phách đi khi dị ký thế b ộ c phát ra thời điểm làm cỗ khí thế này quét sạch toàn bộ thiên hạ thời điểm lúc này ở cái này hổ cạ đời thứ ba trong văn phòng trong mọi người trong lòng đều có thể nói là tràn đầy thần sắc sợ hãi cái này là kinh khủng bực nào mà lực lượng cường đại a thế mà ủng có như thế khí thế cường đại liền xem như ủ trị hạ mạ đạ dạ năm đó cũng không gì hơn cái này làm đệ nhị hổ cạ đệ tử hổ cạ đời thứ ba đã từng thế nhưng là được chứng kiến ủ trị hạ mạ đạ dạ h uy nghiêm kia không gì sánh kịp quét ngang thiên hạ khí thế khủng bố lúc này cũng là thật sâu khắc ở hồ c ả đời thứ ba trong ố c thế nhưng là cùng dì kỳ dì so sánh dì kỳ dì khí thế thế mà còn áp đảo h ủ chỉ hạ mạ đ à dạ phía trên cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bốn mươi lăm hạ tạc c ả c ả xì chúng ta lần này mục tiêu chính là phong quốc cắt chi nhị dạ thôn sao hành đ ầ u tại kia tràn ngập cắt vàng trong sa mạc dì kỳ dì nhìn xem trước mắt mình cái này che mặt c h e chở c h á n nghiêng mang nam tử trẻ tuổi di cứ trên mặt có thể nói là mạo xưng ơ đầy nghiêm túc tại cái này tràn đầy hoàng cắt trên đường di cứ một đoàn người có thể nói là phi thường c h ú mục tồn tại bởi vì bọn họ cách gan mặc cùng phong quốc thế nhưng là có khác nhau rất lớn cầm đầu di cứ lúc này người mặc liền là làng lá thượng nhận áo lót mà đứng ở trước mặt hắn liền là tương lai làng lá đời thứ sáu hồ ca làng lá thiên tài hạ tặc ca caxi hắn lúc này có thể nói là lâm vào nhân sinh thấp trong cốc đồng bạn chết đi di n tức thì bị hắn tự tay giết chết sư phụ của mình đệ tứ hổ cạ liền chết tại chi trước đó không lâu làng lá cựu v ị chi loạn phía trên bằng hưu nhất nhất chết đi nhất nhất rời đi có thể nói là triệt để đả kích hạ t ạ c c ả cạ xì、si. chúng ta lúc này khoảng cách phong quốc đường biên giới đã không có nhiều khoảng cách xa chờ chúng ta tiến vào phong quốc biên cảnh về sau sẽ có các chi nỉ dạ thôn nỉ dạ qua để dẫn dắt chúng ta mặc dù lâm vào nhân sinh thấp trong cốc nhưng là không hề nghi ngờ chính là hạ tặc cả cà xỉ vẫn là một cái vô cùng hợp cách nỉ dạ hắn là có thuộc về chính hắn kiêu ngạo thuộc về hắn hạ tặc cả cà xỉ kiêu ngạo phụ thân của hắn thế nhưng là cổ nổ hạ nanh trắng một cái nương tựa theo trong tay nhẫn đao cũng đủ để uy hiếp toàn bộ giới nỉ dạ nam nhân sư phó của hắn chính là đệ tứ hồ ca na mỉ cà dơ mỉ nạ tổ danh xưng tia c h ấ p vàng nam nhân hắn hạ tặc cả cà xỉ lại thở nhỏ được xưng là thiên tài tồn tại vô luận là tại làng lá hoặc là nói là tại toàn bộ giới nỉ dạ hắn đều là có mình ùy d a n h tồn tại hạ tạc cả c ả xì khoe miệng mang theo mỉm cười dì cứ một mặt ý cười nhìn lấy nam nhân trước mắt này hạ tạc cả c ả xì thanh danh dì cứ cũng là có biết được toàn bộ làng lá mọi người đều biết thiên tài chỉ bất quá bởi vì liên tiếp đả kích để hắn có chút đổi phế mà thôi nếu như lần này chúng ta có thể bình an trở lại làng lá như vậy từ nay về sau ngươi liền cùng sau l ư n g ta đi dì cứ hướng về hạ tặc cạ cạ si phát ra mời dì cứ muốn lấy được chính là làng lá hồ cạ vị trí muốn trở thành hồ cạ hắn nhất định phải có một ít người hiệp trợ hồ cạ đời thứ ba phái giả m ạ nạ giả ạ kỳ tới hiệp trợ dì cứ kỳ thật nói cho cùng cũng là có muốn cho dì cứ thu phục giả m ạ nạ giả ạ kỳ ý nghĩ dù sao giả m ạ nạ giả ạ kỳ đại biểu thế nhưng là làng lá ba gia tộc hạ tặc cạ cạ si chỗ hạ tặc gia tộc vào lúc này tại làng lá bên trong gia tộc lực lượng cũng là vô cùng cường đại sa dìn găng nhất tộc hù chi hà nhất tộc bị hạ i ự u găng nhất tộc hỉ ủ ga nhất tộc d ạ ma nạ ra ạ kỳ ba gia tộc hạ t c c a c a si gia tộc cùng vô số gia tộc tổ thành hiện tại làng lá tại làng lá bên trong gia tộc lực lượng có thể nói là vô cùng khổng lồ mặc dù trải qua lịch đại hổ cả nâng đỡ lạnh trong môn phái cũng là xuất hiện không ít thiên tài so như bây giờ dì dì ái dạ hắn liền là xuất thân hàn môn đệ tử tăng nhẫn một trong họ rổ xì mà cũng giống như thế người muốn trở thành hồ ca hạ t ạ c c ả cạ s ị ngẩng đầu lên nhìn về phía d ị kự muốn thu phục hắn hạ t ạ c nhất tộc nói cho cùng vẫn là muốn mượn hắn hạ t ạ c nhất tộc lực lượng trợ giúp d ị kự leo lên hổ cạ chi vị không sai ta đích thật là có ý nghĩ này lần này đi sứ tam quốc nói cho cùng cũng là hổ cạ đời thứ ba đối khảo nghiệm của ta hoặc là nói là đối ta khảo sát mà thôi không cồn v ợ ở cầu châu ta tin tưởng chỉ cần ta viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này hổ cạ chi vị đối với ta cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay trên mặt tràn đầy kinh người tự tin cường đại hạ kỳ từ dì k ý thân thể b ộ c phát ra hạ sổ cụ hạ kỳ quét ngang lấy toàn bộ trời điện lúc này dì k ý liền như là kia trong thiên địa duy nhất ma thần đồng dạng để cho người ta tràn đầy kính sợ cái này là bực nào cường đại khí phách đứng thẳng cùng dì k ý trước mặt hạ tặc cả cạ s ỉ hắn lúc này có thể nói là chính diện cảm nhận được thuộc về loại kia uy hiếp một phương khí thế cường đại ngươi đến cùng là ai thật là g ì dì cái dạ đại nhân đệ tử đơn giản như vậy sao cảm nhận được c ố này để toàn bộ thế giới cũng vì đó thần phục khí thế cường đại về sau cả cạ s ỉ không tự chủ được đem mình hộ chán nhẹ nhàng nâng lên lộ ra hắn xạ dìn gẳng hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy linh động thần sắc huyết hồng sắc xạ dìn gẳng không tự chủ được chuyển động mạn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng không nghĩ tới không phải ủ trị hạ nhất tộc người n g ư ờ i tại thu được này đôi xạ dìn gẳng sau thế mà thu được mạn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng nhìn xem hạ tặc cả cạ s ỉ trong mắt viên kêu mạn rễ kỷ ủ xạ dìn gẳng dì cứ cũng là hơi ngạc nhiên một chút mà thôi cũng không có cái gì phản ứng quá kích động dù sao cái này chỉ là khu khu mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mà thôi chẳng lẽ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng còn áp đảo mình dìn nghệ gẳng phía trên sao theo đi vào thế giới này về sau dì cứ cũng là từ từ phát hiện mình dìn nghệ gẳng chỗ không đúng mình dìn nghệ gẳng giống như không phải đơn giản như vậy chuyện xuyên đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn v ợ ở cản xeo no hai chương bốn hạ kỳ uy hiếp các ngươi liền là lần này làng lá sứ đoàn sao thời gian vội vàng mà qua làm gì cứ một nhóm người đi tới phong quốc giao giới tuyến thời điểm nên đón bọn hắn thì là ba tên thuộc về phong quốc cắt chi nhỉ dạ thôn tinh anh thượng nhân nhóm trong đó cầm đầu tương lai cổ nổ hạ trung nhẫn trong cuộc thi sa chi nước sư phụ mang đội giết chết cổ nổ hạ thượng nhẫn gió táp mẹ chia một cái thực lực ở trên nhẫn bên trong cũng là thuộc về đỉnh cấp tồn tại đỉnh cấp cao thủ cắt chi nhỉ dạ thôn thượng nhẫn sao nhìn trước mắt ba tên tinh anh thượng nhẫn cái này thuộc về các chi nhị dạ thôn thượng nhẫn làm cho này lần sứ đoàn thủ lĩnh dì ị dị, khoe miệng của hắn có chút dương lên mang theo một tia khinh thường thất thất bảy tiếu dung thật giống như thực lực ở trên nhẫn bên trong thuộc về đỉnh cấp tồn tại bọn hắn ở trong mắt dì ị dị cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi làng lá các n g dạ nơi này chính là thuộc tại chúng ta phong quốc các chi nhị dạ thôn ở chỗ này các ngươi cũng không nên quá phích lối mà lại các ngươi chẳng lẽ đã quên đi các ngươi làng lá tình huống lúc này sao nhìn xem gì cứ trong hai mắt khinh thường t h ầ n sắc mẹ chĩa trên mặt cũng là mang theo một tia l ử a giận ngươi làng lá là còn là trước kia cái kia đủ để uy hiếp toàn bộ giới nỉ dạ làng lá là sao các ngươi cổ nổ hạ lần này điều động các ngươi đến nơi này nói cho cùng cũng không phải là bởi vì các ngươi khuất phục chúng ta bốn nước lực lượng mà thôi hiện tại cổ nổ hạ đã không phải là trước đó cái kia cao cao tại thượng cổ nổ hạ đối với ta mà nói ngươi cắt chi nỉ dạ thôn chỉ là một cái rác rưởi mà thôi ngươi ở trước mặt ta bày ra loại này thần sắc là muốn tìm cái chết sao lúc này ở g ì cựu biểu hiện căn bản cũng không cùng với loại kia là đi cầu cùng đồng dạng thật giống như làng lá là có được khoảng cách toàn bộ thiên hạ khí thế tên đáng chết ngươi cho rằng ngươi cổ nổ hạ còn là trước kia cái kia cổ nổ hạ sao giới n y dạ chi thần quân lâm toàn bộ thiên hạ thời đại sao nhìn xem như thế nói năng lỗ mãng g ì k i ể u theo sát mẹ chia mà đến hai gã khác thượng nhẫn có thể nói là triệt để phẫn nộ lúc trước đời thứ nhất hổ cả sẻn dù hạt hà ạ xỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ liên thủ xây lập cổ n ổ hạ nghị dạ thôn thời điểm ngay lúc đó cổ n ổ hạ có thể nói là ở vào huy hoàng nhất thời kỳ huy áp cái khắc bốn nước thế nhưng là đã trải qua lần này cựu vị chi loạn cổ n ổ hạ đã không có cùng với những cái khắc bốn nước địch nổi lực lượng cái khắc bốn cái cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m chuẩn bị tùy thời nào tới đem hỏa quốc chiếm đoạt đáng chết cổ n ổ hạ dù sao đều cũng định vạch mặt hôm nay liền để chúng ta đem ngươi ở chỗ này chém giết đi kia hai tên thượng nhẫn trong hai mắt có thể nói là tràn đầy sắc ý dù sao đại chiến sắp hết sức căng thẳng phong quốc cũng đã sớm làm x o n g x â m lấn hỏa quốc chuẩn bị hôm nay liền để bọn hắn ở chỗ này nhóm l ử a trận đại chiến này n g ồ i nổ đi ầm ầm liền làm cái này hai tên thượng nhẫn khí thế hung hăng hướng về gì cứ đánh thẳng tới thời điểm nhìn thấy loại tình huống này mẹ chia hắn chỉ là hơi nhữu m ạ y nhưng là cũng không có ngăn lại cái này hai tên hướng về gì cứ bọn người đánh tới thượng nhẫn đối ở hiện tại phong quốc tới nói bọn hắn căn bản liền đã không còn e ngại hoa quốc mà lại vừa vặn dì c ứ r nói chuyện cũng thật sự là quá mức khi người loại côn trùng dom đóm sao dám tại nhật nguyện tranh huy dì c ứ r nâng tay phải lên ngăn lại chuẩn bị xuất thủ hạ t ạ c c ả cạ s ỉ bọn người mọi người ở đây không hiểu nhìn về phía dì c ứ r thời điểm cường đại như là quân lâm đế vương khí thế trong nháy mắt từ dì c ứ r thân thể buộc phát ra cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ quét ngang hết thảy đúng chút vô luận là đánh thẳng tới kia hai tên thượng nhẫn vẫn là đứng tại g ì kìa trước mặt mẹ chia không lúc này bọn hắn có thể nói là cảm nhận được như là ma thần nhìn chăm chú bọn hắn sợ hãi đánh thẳng tới hai tên thượng nhẫn thân thể của bọn hắn trong nháy mắt đình chỉ s u n g kích thân thể giống như là bị định trụ đứng tại g ì kìa trước mặt mẹ chia nội tâm của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an hắn lúc này thậm chí cũng không có nhìn thẳng gì kìa trước dũng khí Phốc phốc phốc vô luận là thân là tinh anh thượng nhẫn mẹ chia vẫn là kia hai tên thượng nhận theo khí thế kia dần dần tăng cường bọn hắn không hề nghi ngờ toàn bộ đều là thân thể run rẩy quỳ xuống trước dì k ý r trước mặt trong mắt của ta các ngươi cũng chỉ là cái kia có thể bị tùy thời bóp chết sâu kiến mà thôi nhìn xem quỳ xuống ở trước mặt mình mẹ chia cảm thụ cái kia run rẩy thân thể dì k ý r thì là từng bước từng bước hướng về bọn hắn đi tới làm dì k ý r đi vào mẹ c h i a trước mặt thời điểm dì k i r ở trên cao nhìn xuống trong lời nói tràn đầy thần sắc trào phúng ngươi đến cùng là ai làng lá bên trong lúc nào xuất hiện một cái khủng bố như thế cường giả liền xem như giới nị h dạ chi thần lại bốn bốn sinh hắn cũng không nên có được dạng này lực lượng kinh khủng mẹ chịa nói thế nào cũng là xa chi nước tinh anh thượng nhẫn mặc dù bởi vì hạ sổ cụ hạ kỳ h uy hiếp hắn đã mất đi chống cự ý nghĩ nhưng là thân là thượng nhẫn ý chí hắn vẫn là chật vật ngẩng đầu lên chất vấn gì kiểu dị làng lá tinh anh thượng nhẫn gì kiểu dị tương lai đem sẽ trở thành làng lá thứ đệ ngũ hổ cả nam nhân cường đại hạ kỳ trong nháy mắt bộc phát dì cứ trong giọng nói tràn đầy tự tin thật giống như hắn nói hắn sẽ trở thành thứ đệ ngũ hổ cạ liền nhất định sẽ trở thành thứ đệ ngũ hổ cạ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bốn mươi bảy cắt chi nỉ g h ra thôn phẫn nộ chuyện gì xảy ra a làm sao như thế l ề mà l ề mề mẹ c h i a làm việc hiệu suất càng ngày càng thấp thời gian l u n g dung mà qua thoáng qua liền mất lúc này ở cái này c ắ t chi nhị dạ thôn đợi bốn cắt ảnh trong văn phòng làm cắt chi nhị dạ thôn đợi bốn cắt ảnh hắn lúc này trong lòng cũng là có một tia sầu lo khởi bầm đệ tứ cắt ảnh đại nhân mẹ chia đại nhân đã dẫn đầu làng lá sứ đoàn đi tới l ỉ dạ thôn ngay lúc này đợi bốn cắt ảnh văn phòng đại môn bị người mở ra người mặc trung nhẫn phục sức cắt chi nhị dạ trong thôn nhẫn nhanh t r o n g hướng về cắt ảnh báo cáo rốt cuộc đã đến s a o làm sao lần này hiệu suất như thế thấp nghe được tên này trung nhẫn hồi báo cắt ảnh hắn chăm chú nhăn lại lông mày không ba cũng có thể nói là có một tia làm dịu cho dù đối với mẹ t r i a hiệu suất thấp như vậy có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng là đời bốn cắt ảnh cũng không có nhiều suy nghĩ gì dù sao nơi này chính là hắn phong quốc cắt chi ni ra thôn hỏa quốc làng lá bởi vì đã trải qua lần trước sự tình cựu vĩ náo động khiến cho thực lực của hắn thật to suy yếu t r u n g quanh bốn nước đối với hỏa quốc nhìn chằm chằm mặc dù luận thực lực tổng hợp phong quốc không phải là đối thủ của hỏa quốc nhưng là so sánh với thổ phi n h i ê u hỏa quốc tới nói phong quốc khối này cằn côi lớn căn bản liền sẽ không bị bất luận kẻ nào để ở trong mắt h ỏ a quốc có thể nói là chiếm cứ toàn bộ đại lục giàu có nhất địa phương hắn có thể nói là cái khác bốn nước nhìn chằm chằm tồn tại liền để cho ta tới gặp một lần cái này h ỏ a quốc cắt nỉ dạ ta muốn biết lúc này cổ nộ hạ còn có cái gì lực lượng đến cùng ta cắt chi nỉ dạ thôn đàm phán các ảnh trên mặt có thể nói là tràn đầy hung hãn t h ầ n sắc Đối với nói hắn mà lần ú c quốc quốc khích. quốc này nỉ dạ sứ đoàn liền là đối với hắn là hỏa khiêu Hỏa xa đối dạ sứ l với này phải di nỉ dạ nỉ sứ đoàn m ụ có đích đi đối quốc quốc quốc Cái c không phải huy hiếp hắn phong quốc sao. Bỏ đi hắn phong quốc đối hỏa liền muốn này là lam. tham sao. Bỏ thể nói là một sự hỏa u muốn hiếp cho phong hắn đi, người biết được hắn hỏa quốc thực lực vẫn là người phong quốc t h ự cho lực là vẫn người p n g q u ố còn k h lại bốn nước áp lực nghĩ để bọn hắn bốn nước biết khó mà lui đây chính là các ngươi cắt chi nị dạ thôn sao quả nhiên là một mảnh cằn cỗi địa phương hành tẩu tại cái này cắt chi nị dạ trong thôn dị tiểu dị hắn một mặt khinh thường lắc đầu đồng thời đối với phong quốc đối với h ỏ a quốc thổ như thế nhìn c h ầ m c h ầ m nguyên nhân hắn cũng là biết được cái này cũng không trách được cái khác bốn quốc hội h ỏ a quốc thổ như thế tham lam dù sao nơi này thổ hoàn cảnh thế nhưng là hạn chế phong quốc quốc lực ngươi cái này quái vật đáng chết ta thấy được đời bốn cắt ảnh nơi đó ngươi còn có thể như thế càn rỡ sao dẫn theo dị k ừ hành tẩu tại cái này cắt chi nỉ dạ thôn trong thôn xóm mẹ chia nghe được dị k ừ n h ư thế miệt thị hắn cắt chi nỉ dạ phía sau thôn mẹ chia trong nội tâm có thể nói là tràn đầy tức giận s ắ c ý mặc dù lực lượng của ngươi vô cùng c ư ờ n g đại nhưng là không hề nghi ngờ chính là phong quốc cắt chi nỉ dạ thôn thế nhưng là toàn bộ giới nỉ dạ thực lực mạnh nhất năm cái một trong những quốc gia phong quốc thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại làng lá cắt nỉ dạ ta hy vọng ngươi có thể chú ý lời nói của các ngươi mặc ẹ Chia khắc chí cả có, cũng cách bực phách, bực lực cương nhìn về phía gì kiểu gì. thế nhưng là giờ này, khắc này, hắn thậm chí liền ngay cả nhìn thẳng gì kiểu dũng khí đều không、có. hắn không phát hạ thời kinh khí lại kiểu giờ liền kiểu mãi mãi kiểu điểm kia vĩ ngạn giáng người. xoay ngay Kia là bực nào kinh người khí phách, kia là bực nào nào nào này này đầu đều đại. là là là lượng ngạn dũng quên người gì gì gì về vĩ kỳ dữ, bột m dù mẹ chịa chưa từng gặp qua trong truyền thuyết giới nỉ dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng giới nỉ dạ tu la ủ trí hạ mạ đà dạ nhưng là mẹ chịa tin tưởng liền xem như trong truyền thuyết hai người bọn hắn đều không có cái này gì k ý cái kia cường đại hạ kỳ các ngươi cho là ta lần này tới ngươi cắt chi nhị dạ thôn thật chỉ là đến đàm phán sao khi gì kýt một chút người đi tới cái này xa chi nhị dạ thôn vị trí trung ương thời điểm cũng chính là thuộc về xa ẩn văn phòng trước mặt thời điểm gì kýt thì là nói ra một câu để mẹ chịa không thể tin lời nói kỳ thật không chỉ là mẹ chịa đứng tại dị krz thân ba trăm bảy mươi bảy sau giả mạ nạ g i ả ạ kỳ ba người cùng hạ t ạ c cả c à si bọn hắn cũng là không thể tin nhìn xem dị krz cái... mặc dù bọn hắn biết lần này đi xứ có thể nói là vô cùng nguy hiểm thế nhưng là bọn hắn lần này đi xứ phong quốc chẳng qua là hướng phong quốc khoe khoang thực lực của mình mà thôi nhưng cũng không phải là trực tiếp khắp cả phong quốc là địch bọn hắn cũng không là tới nơi này bước lên chiến tranh chẳng lẽ hỏa quốc xứ giả là mang theo loại thái độ này đến ta phong quốc sao trong hai mắt tràn đầy sắc ý phong quốc cắt chi nỉ dạ thôn thứ đệ tứ các ảnh lúc này ở hắn dẫn theo mấy tinh anh thượng nhẫn một mặt hung hãn hướng về g ì ký đi tới lúc này làng lá thực lực lớn lớn suy yếu cho dù đối với cắt chi nỉ dạ thôn tới nói cổ n ổ hạ thực lực vẫn là vô cùng cường hãn nhưng là cổ n ổ hạ đối mặt thế nhưng là giới nỉ dạ bốn nước lớn thổ tràn ngập sa mạc phong quốc căn bản cũng không phải là quốc gia khác muốn chiếm đoạt tồn tại chương 448 t á cắt chi nhị dạ thôn t u y ê n chiến ngươi chính là cắt chi nhị dạ thôn đời thứ tư c ắ t ảnh khi đời thứ tư c ắ t ảnh một mặt lựa dận đi tới sáu đến trước mặt thời điểm mặc dù c ắ t ảnh khí thế theo thân thể của hắn buộc phát mà uy hiếp hết thẻ t r u n g quanh nhưng là đối với dì cứ tới nói loại cường giả cấp bậc này đã không phải là đối thủ của hắn ngươi chính là hỏa quốc làng lá lần này xứ giả sao thân là đỉnh cấp ảnh cấp cường giả phong quốc cắt chi n ị dạ thôn các ảnh giả xa thực lực của hắn có thể nói là không thể nghi ngờ tinh thông từ độn vàng cắt chi thuật có thể nói là một cái thực lực cường hãn vô cùng n g dạ nương tựa theo thực lực bản thân đã từng nhiều lần chấn áp cắt chi n ỉ dạ thôn vĩ thu nhất vĩ sủ cạ cụ dạ xạ thực lực có thể nói là không thể nghi ngờ lúc này dạ xạ hắn một mặt lửa g i ậ n đi tới dĩ ký trước mặt làm cắt chi n ỉ dạ thôn một thôn hình bóng hắn tại đối mặt người khác nhục nhã hắn nhận thôn thời điểm hắn làm sao có thể sẽ còn nhị được không sai ta chính là lần này làng l á sứ đoàn đoàn t r ư ở n g mặc dù đối mặt giả xạ phẫn nộ nhưng là gì krs có thể nói là không có chút nào lùi bước khí thế cường đại vẫn như cũ buộc phát ra đ ụ n g làm gì krs khí thế buộc phát ra thời điểm thân là ảnh cấp giả xạ thân thể của hắn thế mà không tự chủ được lui về phía sau một bước cái này sao có thể trong lời nói mang theo một tia không thể tin khi hắn cảm giác được mình thế mà lui về phía sau một bước về sau giả xạ trên mặt có thể nói là tràn đầy chấn kinh thân là đường đường một thôn hình bóng hắn thế mà tại khí thế phía trên bại bởi người khác đồng thời bởi vì sợ hãi lui về phía sau một bước cái này là bực nào vô cùng n ụ c nhã đây chính là ngươi có thực lực sao du nhìn thấy một thôn hình bóng đối mặt dị kỳ khí thế thế mà đều lựa chọn lùi bước thấy cảnh này hạ tặc cả cả xì giả mạ nạ giả ạ kỳ bọn người bọn hắn một lần nữa đổi mới đối dị kỳ nhận biết mặc dù bọn hắn biết được dị kỳ thực lực chính là vô cùng kinh khủng nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới gì c á thực lực thế mà đã cường đại tình trạng như thế lại có thể để thân là ảnh cấp cường giả dạ x a tại đối mặt khí thế của hắn thời điểm đều lựa chọn lùi bước thực lực của ngươi đến cùng đến cỡ nào cường đại hạ t ạ c cả c ả xỉ trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc thân sắc phải biết hạ t ạ c cả c ả xỉ lúc trước thế nhưng là đi theo đệ tứ hồ cà nà m ỉ cà giờ m ỉ nạ tổ thời gian rất lâu đối với đệ tứ hồ cà nà m ỉ cà giờ m ỉ nạ tổ thực lực hạ t ạ c cả c ả xỉ cũng là có hiểu biết nhưng là không hề nghi ngờ chính là liền xem như sư phó của hắn đệ tứ hồ c ả nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ hắn đều không có thực lực cường đại như vậy lần này cổ nổ hạ phái di ngươi đi sứ ta phong quốc cắt chi nỉ dạ thôn các ngươi chẳng lẽ chính là như vậy thái độ sao đợi bốn cắt ảnh dạ xạ lời nói tràn đầy phẫn nộ cùng lúc đó vô số kim sa bao phủ tại dạ xạ bên cạnh đây chính là thuộc về dạ xạ năng lực từ độn cắt vàng chi thuật như vậy ngươi cũng đã biết ta tới đây nguyên nhân chân chính thật chẳng lẽ chính là cùng ngươi cắt chi nỉ dạ thôn hòa đàm sao hoặc là nói ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi chỉ là cắt chi nỉ dạ thôn có thể có được uy hiếp ta cộ nổ hạ lực lượng sao trong lời nói tràn đầy trần trùi trào phúng liền xem như thân ở tại cắt chi nỉ dạ trong thôn nhưng là gì cứ dưới lời nói cũng là không có chút nào nhẹ nhàng t r ậ m c h ạ m xem ra cái này đem là một trận đại chiến chẳng lẽ hắn cho là mình đã có được địch nổi một cái nỉ dạ thôn lực lượng sao nhìn đứng ở nơi đó trong lời nói tràn đầy trào phúng thần sắc gì kự i ể nhìn xem những n à y không tự chủ được vây quanh cắt chi n ì dạ thôn c ắ t nỉ dạ dạ mã nạ dạ ạ kỳ cùng hạ tặc cạ cạ xì trong lòng hai người cũng là có một tia suy đoán chẳng lẽ gì kự cho là hắn có thể bằng vào lực lượng một người cùng toàn bộ cắt chi n ì dạ thôn là được sao cắt chi n ì dạ thôn chính là giới n ì dạ ngũ đại nhận thôn một trong thực lực có thể nói là vô cùng c ư ờ n g đại làng lá n ì dạ n g ư ơ i biết ngươi nói ra câu nói này đại biểu là ý nghĩa gì sao hoặc là nói ngươi làng lá cùng hoàn toàn không đem ta cắt chi nỉ dạ thôn để ở trong mắt dạ xạ trong giọng nói có thể nói là tràn đầy kinh người sắc ý làm cắt chi nỉ dạ thôn ảnh cho hắn là không thể đủ chứa nhẫn người khác đối với hắn cắt chi nỉ dạ thôn trào phúng đã như vậy như vậy các ngươi hôm nay liền toàn bộ lưu tại nơi này đi sông cắt vàng tại dạ xạ bên cạnh thân vân quanh cường đại giết sao triệu ý có thể nói là trong nháy mắt thấu thể mà ra như vậy ta liền ở đây lấy c ắ t chi nhị dạ thôn c ắ t ảnh thân phận tuyên bố ta c ắ t chi nhị dạ thôn sẽ cùng ngươi làng lá khai chiến thật vất vả tìm tới lấy cớ này dạ xạ hắn làm sao có thể nói là tùy tiện liền bỏ qua cái này tuyệt diệu cơ hội đâu mặc dù c ắ t chi nhị dạ thôn thực lực còn không cách nào cùng hỏa quốc cổ nổ hạ nhị dạ phân địch nổi nhưng là không giống với bị cái k h á c bốn nước vởn quanh làng lá hỏa quốc phong quốc địa lý ưu thế có thể nói là chiếm hết tiện nghi mà lại một khi phong quốc hướng hỏa quốc động thủ như vậy cái khác tam quốc cũng sẽ xuất thủ dù sao đây chính là khó được từng bước xâm chiếm hỏa quốc thổ cơ hội cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương bốn trăm bốn mươi chín một người đối chiến một thôn cắt chi nị dạ cạ làng cát nghe t ớ i giả xạ ở chỗ này tuyên bố phong quốc cùng hỏa quốc chiến tranh về sau đứng sau l ư n g dị dạ mạ nạ dạ ạ kỳ đám người nhất thời liền đứng không yên phải biết bọn hắn đến nơi này chính là chính là vì không cho chiến tranh phát sinh thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là loại chuyện này thế mà liền tại bọn hắn vừa tới thời điểm liền phát sinh phải biết một khi phong quốc hướng hỏa quốc tuyên chiến như vậy đưa tới sẽ là mắt xích phản ứng lôi quốc thủy quốc thổ quốc đều sẽ kết nhị liên ba giống hỏa quốc khởi xướng tuyên chiến nếu như nói là trước kia như vậy làng lá cùng hỏa quốc hoàn toàn sẽ không e ngại cố lực lượng này thế nhưng là cựu v ị chi loạn đối cổ nổ hạ sinh ra tổn thương thật sự là quá mức to lớn vô số tinh anh nỉ dạ chết tại lần kia đại chiến phía trên hiện tại c ổ nổ hạ căn bản là không thể thừa nhận loại cấp bậc này chiến tranh di cứu đại nhân chẳng lẽ đây chính là ngươi tới nơi này xảy ra chuyện nguyên nhân sao hạ t ạ c c ả c ả xì trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc ba trăm linh ba từ nhỏ ở c ổ nổ hạ lớn lên mà lại trải qua lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến hạ t ạ c c ả c ả xì hắn nhưng là biết được giới nỉ dạ đại chiến t à n khốc đã ngươi phong quốc hướng ta hỏa quốc tuyên chiến như vậy hôm nay liền là người cắt chi nỉ dạ thôn hủy diệt thời điểm không giống với một mặt lo lắng hạ t ạ c c ả cạ s、si、ì bọn người gì trên mặt thì là tràn đầy vô tận hạ kỳ